Văn thư niệm vẻ mặt không sao cả nói, nuôi không nổi liền không dưỡng bái, nói nữa, ta chính mình nuôi nổi chính mình, vì cái gì muốn người khác dưỡng. Tiêu Quyên nhìn cố hàn giang liếc mắt một cái, vỗ vô, vô văn thư niệm cánh tay, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn tiết kiệm, về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Biết rồi biết rồi, tiểu bà quản gia văn thư niệm nhìn thoáng qua Tiêu Quyên có chút nổi lên bụng, nghi hoặc hỏi, ngươi này bụng. Tiêu Quyên sờ sờ bụng, vẻ mặt hạnh phúc nói, có hài tử, hơn 4 tháng Văn thư niệm thật cẩn thận bước tiêu quên bụng, có tiểu bảo bảo. Ta thiên A. Yên tâm lạc, về sau ngươi cũng sẽ có. Ta còn không biết khi nào đâu văn thư niệm một bên bước tiêu quên bụng, một bên không chút nào để ý nói. Tiêu quên lại nhìn cố hàn giang liếc mắt một cái, không chừng thực mau đâu. Văn thư niệm không để ý tới tiêu quên vui đùa lời nói, ngươi hiện tại có tiểu bảo bảo. Xem ra ngươi là đi không được trong thôn, miễn cho lăn lộn ngươi. Tiêu quên cười nói, không ngừng ta, hân nguyệt cũng có, so với ta đại hai tháng. Văn thư niệm sợ ngây người, hân nguyệt cũng có. Kia nàng hiện tại ở nơi nào? Nàng ly ta không xa, nếu không chúng ta đi nhà nàng tìm nàng. Ấn ơn. Tiêu Quyên mang theo văn thư niệm cùng cố hàn giang đi quách hân nguyệt trong nhà, dọc theo đường đi trịnh chuyện văn đối với Tiêu Quyên hỏi hàn đơn cần. Văn thư niệm thật sự chịu không nổi. Ta nói các ngươi hai cái đủ rồi à, cũng không suy xét suy xét chúng ta này đó người cô đơn cảm thụ. Ta xem a, các ngươi hai cái dứt khoát ở bên nhau, các ngươi liền không phải người cô đơn, ha ha. Cố Hàn Giang thấy Tiêu Quyên nói chuyện thời điểm còn nhìn chính mình, liền hướng tới Tiêu Quyên chắp tay lấy kỳ cảng tạ. Văn Thư Niệm trừng mắt Tiêu Quyên, nói cái gì đâu, ở nói bậy tiểu tâm chờ ngươi hải tử trưởng thành ta đem hắn bắt cóc. Hành hành hành, ta sai rồi còn không được, ngươi xem phía trước người nọ là ai? Văn Thư Niệm quay đầu về phía trước nhìn lại, đôi mắt lập tức sáng. Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, đang ở cửa ngồi nói chuyện phiếm quách Hân Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, thấy Văn Thư Niệm đoàn người sau, lập tức đứng lên muốn chạy lại đây. Sợ tới mức Văn Thư Niệm chạy nhanh nói, "Hân Nguyệt ngươi đừng núp núc, tại chỗ đứng." Chờ Văn Thư Niệm đến gần, Quách Hân Nguyệt liền ôm chặt Văn Thư Niệm, "Thư Niệm, thật là ngươi sao?" "Ta không phải nằm mơ đi." Cố Hàn Giang tâm tư, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Văn Thư Niệm vỗ vỗ Quách Hân Nguyệt phía sau lưng, "Khẳng định là ta a, ta tới tìm các ngươi." Quách Hân Nguyệt buông ra Văn Thư Niệm, trên dưới nhìn Văn Thư Niệm vài mắt, cao hứng nói, "Thư Niệm, ngươi rốt cuộc tới." "Đúng vậy." Ta tới, ta muốn chết các ngươi, mau về nhà ngồi. Văn thư niệm một bên đi theo Quách Hân Nguyệt đi một bên hỏi, Vu Hồng kiện đâu? Hắn à, đi ra ngoài cho ta mua trái cây, gần nhất ăn uống không tốt. Hắn nghe người ta nói ăn trái cây khai vị, ngươi hoài hài tử, là hẳn là ăn nhiều trái cây, đặc biệt là quả táo. Cố Hàn Giang nhìn Văn thư niệm lại đã quên chính mình, cười lắc đầu, đứng ở một bên nhìn mấy người ôn chuyện. Tiêu Quyên ho khan một chút, Văn thư niệm chạy nhanh nhìn qua, thấy Tiêu Quân ánh mắt nghiêng nghiêng. Văn Thư Niệm liền theo tiêu quyên ánh mắt nhìn lại. Hân Nguyệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là cố hàng giang, ngươi gặp qua, có ấn tượng sao? Ta nhớ rõ, hắn như thế nào cùng ngươi cùng nhau tới. Văn Thư Niệm lại đem hai người quan hệ cấp Quách Hân Nguyệt giải thích một lần, Quách Hân Nguyệt cũng gật đầu tỏ vẻ hai người thực sự có duyên. Văn Thư Niệm trong lòng ám đạo nghiệt duyên không sai biệt lắm. Mấy người vô cùng cao hứng ôn chuyện, kể rõ cách ra về sau từng người nhật tử, thường thường cười ha ha, mà ngồi ở một bên trịnh Hai người đều bất đắc dĩ nhìn đối phương liếc mắt một cái. nha, như vậy náo nhiệt đâu dẫn theo trái cây tiến vào vu hồng kiện cười ha hả nhìn đại gia, thấy văn thư niệm cùng cố hàn giang thời điểm, cả người đều sửng suốt trong chốc lát. Văn thư niệm, người trưởng nào thì tới, như thế nào không đề cập tới trước nói, chúng ta đi tiếp ngươi à? Văn thư niệm cười cấp vu hồng kiện chào hỏi, đã lâu không thấy à, chủ yếu là ta cũng không xác định cụ thể thời gian, liền không ở tin nói. Vị này đồng chí có phải hay không đã từng gặp qua? Đúng vậy, trước kia các ngươi đều gặp qua, ta bằng hữu cố Hàn giang, lần này cùng ta cùng nhau tới. Hai người trao hỏi, Vu Hồng Kiện đem mua tới quả táo rửa sạch sẽ đặt ở trên bàn, ăn trái cây đi. Đúng rồi, buổi tối liền ở nhà ta ăn đi, muốn ăn cái gì ta hiện tại đi ra ngoài mua trở về. Quách Hân Nguyệt nhìn tiêu quên cùng văn thư niệm, mấy người đều tỏ vẻ hết thảy tùy ý là được, Vu Hồng Kiện liền chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn. Trịnh Truyện văn cùng cố Hàn giang đồng thời đứng dậy, hai người đều cười ha hả nói. Chúng ta nam cùng đi đi, các nàng ba cái thật vất vả gặp mặt, làm các nàng nói chuyện. Văn Thư Niệm, vậy cảm ơn các ngươi thiện giải nhân ý a, đi sớm trở hồi. Chờ ba người đi rồi, Quách Hân Nguyệt mới lôi kéo Văn Thư Niệm tay hỏi, "Thư Niệm, ngươi cùng cái kia cố đồng chí là cái gì quan hệ a?" Tiêu Quyên nhìn Quách Hân Nguyệt nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi không hiếu kỳ đâu. Chính là bằng hữu quan hệ a, ta cùng gia gia nói muốn tới tìm các ngươi." Hắn nghe thấy được liền nói cùng nhau tới, coi như giải sầu. Lời này cũng liền ngươi tin. Quyên tử, nói rõ ràng a, cái gì kêu theo ta tin. Ngươi tưởng à, kinh đô ly chúng ta nơi này, nói như thế nào cũng muốn hai ngày thời gian, hắn nơi đó giải sầu không thể. Một hai phải bồi ngươi tới, còn không phải đối với ngươi có ý tưởng. Văn thư niệm vội vàng phủ nhận, không có khả năng, cố hàn Giang là bởi vì muốn giải sầu, ta cùng hắn rất thục, hơn nữa ông nội của ta cùng hắn ra ra là chiến hữu, cho nên hắn mới cùng ta cùng nhau tới. Tiêu quên mắt trợn trắng. Ta nói ngươi như thế nào cũng không tin đâu, hắn xem ngươi ánh mắt liền không thích hợp, kia rõ ràng chính là xem người yêu ánh mắt, không tin ngươi hỏi hân nguyệt. Quách hân nguyệt lập tức gật đầu, quên tử nói được không sai, ta cũng đã nhìn ra. Không thể nào. Ta như thế nào không có phát hiện, các ngươi hai cái sẽ không theo ta nói dẫn đi. Nói nữa, cố hàn giang hắn như thế nào sẽ thích ta đâu. Như thế nào liền sẽ không thích ngươi. Ngươi nơi nào không hảo, nhà của chúng ta thư niệm người lại mỹ tính cách lại hảo, trừ bỏ ăn xài phung phí. Không khác khuyết điểm, như thế nào liền sẽ không thích ngươi, Tiêu Lưu Chí Phong không phải thích ngươi sao? Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn Tiêu Quyên, "Đợi chút, ta nhớ rõ ta không cùng các ngươi nói qua Lưu Chí Phong thích ta đi, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi có phải hay không cho rằng ta khờ à, Tiêu Lưu Chí Phong xem ngươi ánh mắt, ôn nhu đến độ mau tràn ra thủy tới. Văn Thư Niệm nghe thấy Tiêu Quyên nói sau, bắt đầu tự hỏi, "Này Lưu Chí Phong thích chính mình Tiêu Quyên đều có thể nhìn ra tới, chẳng lẽ Cố Hàn Giang thật đối chính mình có ý tứ không thành?" kia hắn như thế nào chưa bao giờ cùng chính mình nói a phòng trường sợ nói ra bị ngươi cự tuyệt đi nguyên lai like văn thư niệm bất chi bất giác đem mặt sau tưởng nói ra mặc kệ nó dù sao hắn không có nói ta coi như không biết nói nữa ta hiện tại cũng không quá tưởng xử đối tượng thế nào cũng đến tham gia công tác lúc sau đi thiếu quên tham gia công tác về sau ngươi đều bao lớn lạc cố đồng chí khá tốt lớn lên xoáy lại lễ phép ngươi có thể suy xét nơi trốn ta đối cố Hàn Giang không có gì cảm giác a như thế nào cho a Ngươi không chỗ như thế nào biết không cảm giác. Vạn nhất ngươi hiện tại trong lòng có nhân ra lại không biết đâu. Văn thư niệm không chút nghĩ ngợi phủ nhận nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể, ta chính mình trong lòng nghĩ như thế nào, ta chính mình biết. Ai nha được rồi, thư niệm nói không có liền không có đi, ngươi đừng nói cái này quách hân nguyệt chạy nhanh lôi kéo còn muốn nói tiêu quyên. Tiêu quyên thở dài, không nói liền không nói đi, ta này không phải cũng là sợ nàng bỏ lỡ sao. Các ngươi hai cái đừng nhọc lòng ta lạc, Đúng rồi ta hỏi các ngươi à, các ngươi bên này có hay không bán trái cây hạt giống? Quách Hân Nguyệt lắc đầu, không nghe ai ở bán bài thứ A. Tiêu Quyên chụp một chút Quách Hân Nguyệt, ta xem ngươi là mang thai ngu đi, nhà ngươi cách vách cái kia ngô đại nương ra, phía trước cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm không phải nói nhà nàng nhi tử từ bên ngoài lộng một ít hạt giống trở về sao. Xem ta, đều cấp đã quên, nếu không chúng ta đi hỏi một chút. Dù sao liền ở cách vách. Văn thư niệm gật đầu, có thể. Đúng rồi. Ngươi mua hạt giống làm gì? Văn thư niệm bắt đầu rồi hạt bẻ hình thức, này không phải kinh đô bên kia có một cái bằng hữu biết ta muốn ra xa nhà, liền thác ta hỏi một chút, có lời nói cho hắn nhiều mang điểm trở về. Tiêu Quyên cùng Quách Hân Nguyệt gật đầu, mang theo văn thư niệm đi ra cửa cách vách tìm Nô Đại Nương hỏi hạt giống. Nô Đại Nương buổi chiều hảo A Quách Hân Nguyệt cùng Tiêu Quyên đối với một cái phụ nữ trung niên Vân An, văn thư niệm cũng đi theo. Này không phải Tiêu Quyên cùng Hân Nguyệt sao, đây là ra tới dạo quanh lạc. Nha. Hân Nguyệt này bụng càng thêm lớn, mau sinh đi. Quách Hân Nguyệt cười nói, còn có 3 tháng đâu. Nha, vậy ngươi này bụng rất đại a, vị này chính là. Nô đại nương nhìn Văn Thư Niệm hỏi. Quách Hân Nguyệt kéo Văn Thư Niệm tay giới thiệu, nô đại nương cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cùng Quyên Tử Hảo tỷ muội Văn Thư Niệm. Mới Tử Kinh đô lại đây xem ta cùng Quyên Tử. Nha Tử Kinh đô tới nha, kia rất xa à, đừng nói này Kinh đô cô nương chính là lớn lên tuấn đâu. Nô đại nương khích lệ, ngươi xem cũng thực tuổi trẻ đâu. Không biết còn tưởng rằng ngươi là chúng ta tỷ tỷ đâu. Nô Đại Nương nghe thấy văn thư niệm khích lệ, vội vàng che miệng cười. Ngươi nha đầu này miệng thật ngọn, bất quá ta thích ha ha ha. Mua hạt giống. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tiêu Quyên cười ha hả mở miệng, cũng không phải là miệng năng ngọn, thư niệm nói vốn dĩ chính là lời nói thật. Quách Hân Nguyệt thấy hàn huyên đến không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi, đúng rồi Nô Đại Nương. Ta phía trước nghe ngươi nói ngươi nhi tử từ bên ngoài mua một ít trái cây hạt giống trở về. Ngô đại nương vừa nghe nói nhà mình nhi tử, lập tức thở ngắn thăng dài, cũng không phải là sao? Tiêu tiểu tử hoa mười mấy khối mua một đống hạt giống trở về, kết quả cũng loại không sống, tuồng phí kia tiền, làm ta đau lòng chết đi được. Quách Hân Nguyệt vội vàng hỏi, kia những cái đó hạt giống đâu? Còn ở ta trong phòng phòng đâu? Thật sự liên tiếp ném. Văn thư niệm thấy Ngô đại nương vẻ mặt vô cùng đau đớn, rèn sắc khi còn nóng nói, Ngô đại nương. Nhưng cái đó hạt giống có thể bán cho ta sao? Gì? Ngươi muốn mua? Thiệt hay giả? Văn thư niệm gật gật đầu, thật sự, ta giúp bằng hữu mang về. Nô Đại Nương lại lần nữa xác nhận, những cái đó nhưng không tiện nghi, ta nhi tử hoa 15 đồng tiền đâu, ngươi xác định muốn. Thật sự, bất quá ta muốn hỏi một chút những cái đó hạt giống đều là chút cái gì trái cây? Này, ta cũng không biết ta, ta nhi tử ở nhà đâu, bằng không đi nhà ta, ta làm ta nhi tử cho ngươi nói. Văn thư Niệm gật gật đầu, đi theo Ngô đại nương đi nhà nàng, gặp được nhà nàng nhi tử. "Đây là ta nhi tử, Di Lâm Quý, quý tử a, cái này tiểu cô nương là người quên tỷ cùng Hân Nguyệt tỷ tỉ, tỉ muội, nàng nói muốn mua nhà chúng ta trái cây hạt giống, ngươi đi lấy ra tới cho các nàng nói nói đều có này đó." Di Lâm Quý vừa nghe đôi mắt đều sáng, lập tức chạy tới phòng kéo một cái túi to ra tới, từ túi to một bao một bao lấy ra tới, một bên nói, "Cái này là dưa hấu loại, đây là quả táo loại." Cái này là cả chua loại, cái này là quả nho loại, đúng rồi còn có cái hiếm lạ, chính là cái này bán cho ta người kia nói là cái gì dâu tây. Văn thư niệm nghe thấy dâu tây sau, mắt sáng rực lên, thật là dâu tây. di lâm quý gãi gãi đầu, ta cũng không biết có phải hay không thật sự, ta không trồng ra, nếu không cái này ngươi cũng đừng muốn. Nô Đại Nương cũng ở một bên gật đầu nói, đúng vậy, này mặt khác chúng ta đều nhận thức, liền cái này cái gì dâu tây, không ăn qua cũng chưa thấy qua, loại cũng loại không ra. Ta xem ngươi vẫn là đừng muốn cái này. Văn thư niệm nghe xong, cảm thấy này hai mẫu tử thật đúng là thật sự người, trong lòng rất cảm động. Không có việc gì, ta bằng hữu khẳng định có biện pháp, hắn chính là loại trái cây, nô đại nương ngươi tính tính bao nhiêu tiền. Mấy thứ này ta nhi tử hoa 15, mỗi dạng đều dùng 10 tới viên hạt giống, nếu không ngươi cấp 14 đi. Văn thư niệm sảng khoái từ trong túi đào 15 ra tới, 15 đi không cần thiếu, liền dùng 10 tới viên hạt giống, nơi này còn có nhiều như vậy đâu. Này nhiều ngựa ngùng A. Cầm đi Ngô Đại Nương, chúng ta đây là trao đổi đâu, nói nữa ngươi là Hân Nguyệt hàng xóm, Hân Nguyệt đều cùng ta nói, ngươi ngày thường không thiếu giúp nàng. Ngô Đại Nương bị văn thư niệm nói đó là đặc biệt vui vẻ, nhận lấy tiền liền đối với Hân Nguyệt khích lệ văn thư niệm, ngươi này tỷ muội thật không sai, lớn lên xinh đẹp không nói, tâm còn hảo. Quách Hân Nguyệt có trung vinh dự nói, ta cũng cảm thấy thư niệm thực hảo đâu. Ngô Đại Nương, chúng ta đây liền đi về trước A. Đợi lát nữa Vu Hồng Kiện trở về tìm không thấy tan nên sốt ruột. Đi thôi đi thôi, ngươi chậm một chút đi, bụng đều như vậy lớn, đến chú ý chút. Biết rồi Ngô Đại Nương. Ngô Đại Nương tái kiến. Tiêu Quyên ba người cười ha hả về nhà, Vu Hồng Kiện ba người còn không có trở về đâu. Văn thư niệm khiến cho Quách Hân Nguyệt tìm cái túi tử, đem hạt giống túi bộ lên. Ta nói thư niệm à, ngươi này mua nhiều như vậy, ngươi không sợ mua trở về ngươi bằng hữu loại không ra, đến lúc đó trách ngươi à. Yên tâm đi sẽ không, ta cùng ta kia bằng hữu rất quen thuộc, nói nữa, là hắn làm ta mang, tốt xấu kết quả hắn đều hẳn là tiếp thu, bằng không như thế nào sẽ đều ta mang. Vậy là tốt rồi. Quách hân nguyện, đúng rồi thư niệm, buổi tối ngươi ngủ nhà ta đi, nhà của chúng ta có phòng trống. Không được, thư niệm buổi tối đi nhà ta ngủ, nhà ta cũng có phòng trống. Được rồi, các ngươi hai cái đừng tranh, ta cùng cố Hàn Giang tới thời điểm đã ở lữ quán khai hảo phòng, ly các ngươi nơi này không xa, liền 10 phút. Cái gì? Đều đã khai hảo. Không được không được, thư niệm chúng ta đi lui, này lữ quán cả đêm rất quý, chúng ta không hoa kia tiền tiêu bổn phí. Quách hân nguyệt cũng ở một bên gật đầu, chính là, ngươi liền trụ nhà ta hoặc là quên tử trong nhà. Không phải, các ngươi có phải hay không đã quên cố hàn giang A? Hắn ở tại các ngươi nhà ai đều không có phương tiện đi. Quách hân nguyệt cùng tiêu quên lập tức không nói, văn thư niệm buồn cười nhìn hai người, được rồi, phòng đều đính hảo, tiền cũng cho, sao có thể nói lui liền lui. Ta còn muốn ở chỗ này đãi 5 ngày đâu, mỗi ngày đều tới tìm các ngươi không phải được rồi. Tiêu quên, mới 5 ngày. Không phải còn có thời gian lâu như vậy sao, như thế nào không nhiều lắm đãi lâu một chút ta. Thư niệm, ngươi liền nhiều đãi mấy ngày sao. Không phải ta không nghĩ đãi lâu một chút, ta đã cùng thôn trưởng thúc nói trở về trong thôn. Hiện tại các ngươi hai cái bụng đều lớn, khẳng định đi không được, nhưng là vô luận như thế nào, ta đều phải đi một chuyến. Hảo đi, kia lại thật sự lâu mới có thể nhìn thấy ngươi phiền đã chết. Văn thư niệm lôi kéo Tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt tay nói, chờ các ngươi sinh hải tử ta khẳng định tới. Quách Hân Nguyệt, thật vậy chăng? So thật kim thật đúng là, được rồi đi. Ta đây hải tử sinh hạ tới nhận ngươi đương mẹ nuôi. Tiêu quên vừa nghe không làm, không được, thư niệm đến làm ta hải tử mẹ nuôi. Ta tiên sinh, cho nên thư niệm đến làm ta hải tử mẹ nuôi. Kia bằng không thư niệm làm con của chúng ta mẹ nuôi. Quách Hân Nguyệt gật đầu, ta cảm thấy hành. Lần này trao đổi văn kiện ngoại giao thư niệm không làm, ta cảm thấy không được, ta nhưng không làm mẹ nuôi, cho ta kêu ra rồi, thật sự không được các ngươi lẫn nhau làm đối phương hải tử mẹ nuôi. thằng đến cố hàn giang ba người mua đồ ăn trở về, văn thư niệm các nàng còn ở tranh chấp. Vu Hồng Kiện, đây là làm sao vậy, như thế nào còn nháo đi lên. Quách Hân Nguyệt nhanh chóng cùng ba người thuyết minh nguyên do, cố hàn giang cười nhìn văn thư niệm, là mẹ nuôi chỉ là một cái xưng hô mà thôi, như thế nào đem ngươi kêu ra rồi. Ngươi tuổi chính là thật thật tại tại tuổi trẻ. Kia hành đi, mẹ nuôi liền mẹ nuôi đi. Tiêu Quân cùng Quách Hân Nguyệt thấy Văn Thư Niệm đồng ý, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiêu Quân nhìn cố Hàn Giang, cố đồng chí, bằng không ngươi làm chúng ta hải tử cha nuôi. Không được, ta không đồng ý Văn Thư Niệm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Cố Hàn Giang cười nói, ngươi hiện tại nhưng đại biểu không được ta, nói nữa, như thế nào không được? Chính là không được, không có lý do gì tổng không có khả năng nói cha nuôi mẹ nuôi nghe tới giống hai vợ chồng đi. Không có lý do gì, ta đây liền không thể nghe ngươi. Nói nữa, ta cảm thấy làm cha nuôi khá tốt, chuyện này ta ứng. Nếu ta là hài tử cha nuôi, vậy các ngươi cũng đừng cố đồng chí kêu, trực tiếp kêu ta cố hàn giang là được. Bực bội. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người vui sướng quyết định cố hàn giang đương hài tử cha nuôi, trực tiếp bỏ qua văn thư niệm cá nhân ý kiến, tức giận đến văn thư niệm ăn cơm chiều thời điểm, còn đối với cố hàn giang dương mắt nhìn. Ăn cơm chiều hai người liền cùng Quách Hân Nguyệt mấy người cáo tử, ước hảo ngày hôm sau giữa trưa lại qua đây, Cố Hàn Giang dẫn theo văn thư niệm mua hẳn giống, hai người liền đi trở về. Được rồi, còn sinh khí đâu? Văn thư niệm trừng mắt Cố Hàn Giang, ngươi vì cái gì đáp ứng làm chan uôi? Ngươi cùng các nàng rất quen thuộc sao? Các nàng là ngươi bằng hữu, nếu hỏi đến ta trên người tới, lại nói như thế nào ta cũng đến cho người khác mặt mùi a, nhân ra là để mắt ta mới hỏi ta, hơn nữa ta cũng chưa làm qua chan uôi, muốn thử xem. Văn Thư Niệm trắng cố Hàn Giang liếc mắt một cái, "Tưởng thí ngươi còn không bằng sớm một chút kết hôn, chính mình sinh cái đi." Văn Thư Niệm vừa nói xong, liền phát hiện Cố Hàn Giang nhìn chằm chằm vào chính mình, nghĩ đến tiêu quên các nàng lời nói, Văn Thư Niệm mặt lập tức đỏ, may mắn trời tối nhìn không thấy. "Như thế nào? Bị ta nói được ngượng ngùng?" "Kia thật không có, chỉ là cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, ta suy nghĩ ta muốn hay không nhanh hơn tốc độ, chạy nhanh đem tức phụ cưới tới tay." Văn Thư Niệm vừa nghe Cố Hàn Giang lời nói, Trong lòng lộn bột một chút, tổng cảm giác chính mình bị một đầu lang cấp theo dõi giống nhau. Kìa cái gì, chúng ta nhanh lên trở về đi, ta có chút mệt nhọc. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm nhanh hơn tốc độ, đem chính mình ném ở phía sau, cười cười cũng nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi. Cái kia, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi nói xong văn thư niệm đem Cố Hàn Giang để ở trong tay hạt giống lấy lại đây, cũng không thèm nhìn tới Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, trực tiếp đóng cửa. Cố Hàn Giang đứng ở văn thư niệm trước cửa Trong lòng cao hứng không thôi, xem ra chính mình lì lợm là liếm đi theo tới, quả thực tới đúng rồi, bằng không còn không biết nha đầu này bao lâu mới có thể đối chính mình có cảm giác. Cố Hàn Giang nghĩ lại quá mấy tháng chính mình coi như cha nuôi, mà văn thư niệm là mẹ nuôi, chỉ là như vậy trong lòng liền thỏa mãn không thôi. Càng miễn bàn văn thư niệm phía trước nói tìm tức phụ sinh hài tử, cố Hàn Giang mang theo đầy mặt hạnh phúc tươi cười trở lại phòng. Mà văn thư niệm một hồi phòng đem hạt giống đặt ở một bên, liền chui vào trên giường đem chính mình cả người bọc tiến trong chăn. Tưởng tượng đến Cố Hàn Giang nhìn chính mình ánh mắt, liền mặt đỏ không thôi. Văn Thư Niệm hiện tại phi thường khẳng định Tiêu quên các nàng nói Cố Hàn Giang thích chính mình, bởi vì Cố Hàn Giang xem chính mình ánh mắt quá trắng trợn táo bạo, liền kém chưa nói xuất khẩu. Tiêu chính mình thích Cố Hàn Giang sao? Văn Thư Niệm suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến thật sự có chút bực bội, tưởng như vậy nhiều làm gì, hắn lại không có nói hắn thích ta, ta ở chỗ này miên man suy nghĩ làm gì, mà kệ, ngủ. Văn thư niệm một giấc ngủ đến ngày hôm sau, thần thanh khí sảng rời giường rửa mặt, vừa thấy thời gian mới buổi sáng 8 giờ, mới vừa rửa mặt xong cố hàn giang liền tới gõ cửa. Làm sao vậy? Muốn hay không đi ăn cơm sáng? Vẫn là ta cho ngươi mang về tới. Văn thư niệm lắc đầu, ngươi đi ăn đi, ta không muốn ăn đồ vật. Kia không được, ra ra nói làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi, cần thiết ăn cơm sáng, thật sự ăn không vô, uống điểm cháo cũng đúng. Vậy được rồi, ngươi cho ta mang một chén cháo đi. Ta không nghĩ ra cửa. Hảo, vậy ngươi chờ ta, thực mau, đừng ngủ. Chờ cố Hàn Giang đi rồi, văn thư niệm lại nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc, cũng không biết chính mình phát ngốc bao lâu, cố Hàn Giang liền đã trở lại. Uống điểm cháo ngủ tiếp trong chốc lát, 11 giờ ta tới kêu ngươi. Hảo, văn thư niệm đem cháo uống xong lúc sau, khóa kỹ phòng môn liền mang theo hạt giống vào không gian, nhìn thời gian còn sớm, văn thư niệm liền ở quả trong rừng chuyển động lên, đem mua hạt giống thu thập một chút cũng không cần nảy mầm, trực tiếp đào hố trôn lên là được. nay vẫn là văn thư niệm thực nghiệm qua đi đến ra đáp án. lúc trước còn tưởng rằng đến nảy mầm gì đó mới có thể loại, cho nên liền vẫn luôn không núp ních, sau lại biết không gian loại đồ vật như vậy phương tiện, văn thư niệm liền quyết định mua hẳn giống. bất quá liền loại chút rau dưa trái cây là được, lương thực gì đó liền tính. một là chính mình không thiếu lương thực, nhị là loại lương thực quá mệt mỏi, chính mình lúc trước chuẩn bị vật tư thời điểm cũng không có chuẩn bị máy móc gì đó, tật giờ. Tính sai. Văn Thư Niệm tiêu phí hai cái giờ loại 1/3 hẳn giống, xem thời gian ly cùng Cố Hàn Giang ước hảo 11 giờ còn có 1 giờ, Văn Thư Niệm liền đi phòng ngủ tắm rồi, Tóc lưu chưa buổi tối trở về lại tẩy là được. Tắm rồi nhìn trong chốc lát TV, Văn Thư Niệm liền nghe thấy Cố Hàn Giang gõ cửa. Chính đi đến một nửa thời điểm, Cố Hàn Giang làm Văn Thư Niệm chờ một lát, liền rời đi, trở về thời điểm trên tay dẫn theo đồ ăn cùng thịt. Ngươi mua chuyện này để làm gì? Tuy nói đại gia là bằng hữu, khá vậy không thể ăn không uống không à, bọn họ hiện tại đều là có gia đình người lại ở đọc sách nói vậy nhật tử cũng không giàu có nha nhìn không ra tới cố can sự như vậy hiểu đạo lý đối nhân xử thế a như thế nào ở nhà ta liền yên tâm thoải mái cọ ăn cọ uống lên kia nhưng không giống nhau là không giống nhau không mỗi lần đều đón đưa ta làm lấy cơ sao không cần giải thích ta hiểu cố Hàn Giang bất đắc dĩ cười nhìn văn thư niệm văn thư niệm ngạo kiều nâng nâng cằm trực tiếp bước nhanh đi phía trước đi đến Thư Niệm, Cố Hàn Giang các ngươi tới rồi, mau tiến vào, chúng ta ngồi tâm sự." Tiêu Quyên lôi kéo Văn Thư Niệm liền hướng phòng khách đi đến, Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nhìn Văn Thư Niệm bóng dáng, thấy Trịnh Truyện Văn từ một bên vế đút cờ ra tới, Cố Hàn Giang trực tiếp đem đồ ăn cùng thịt đưa cho Trịnh Truyện Văn. "Ngươi cũng là làm cái gì? Ngươi cùng Thư Niệm tới trong nhà, mua chuyện này để làm gì?" "Đừng chối từ, Thư Niệm làm mua, nói sợ các ngươi đừng chối từ, ngươi nếu là cự tuyệt ngươi cùng nàng nói đi, ta liền phụ trách để đổ vỡ." Trịnh Truyện Văn vừa nghe Cố Hàn Giang nói là Văn Thư Niệm làm mua, cũng không chối từ, tiếp nhận đi liền hướng phòng bếp đi, vừa đi một bên nói, "Văn Thư Niệm làm mua, ta cũng không dám chối từ." Nàng phát hỏa lên, "Nhưng không ai giúp ta, bất quá về sau đừng mua, nhiều như vậy đồ ăn cùng thịt, đến ăn thật lâu." "Vậy ngươi cùng ta nhưng nói không, ngươi muốn đi cùng Thư Niệm nói Cố Hàn Giang trực tiếp đem nồi đẩy cho Văn Thư Niệm." Cái này Trịnh Truyện Văn không bao giờ nói đừng mua nói, trực tiếp dẫn theo đồ vật đi phòng bếp vội đi. Cố Hàn Giang cũng đi theo cùng đi phòng bếp đánh trợ thủ. Hân Nguyệt đâu? Nàng con không có tới đâu, hẳn là một lát liền tới. Hai người mới vừa nói xong, Quách Hân Nguyệt liền cùng Vu Hồng Kiện lại đây, hai người trên tay còn cầm một ít rau dưa tới. Quách Hân Nguyệt nghe thấy văn thư niệm thanh âm, trực tiếp đi phòng khách tìm hai người, Vu Hồng Kiện tắt đi phòng bếp tìm trịnh chuyện văn. Ngươi như thế nào cũng để nhiều như vậy đồ ăn lại đây, trong nhà còn nhiều lắm đâu. Ha ha! Này không phải hôm nay đi chợ bán thức ăn thấy này đồ ăn mới mẻ hơn nữa tiện nghi sao, liền nhiều mua một ít, bất quá đi chậm thịt bán xong rồi. Ha ha, sẽ không vừa vặn bị Hàn Giang bọn họ mua đi. Ta cảm thấy có khả năng cố Hàn Giang cười mở miệng. Tái kiến hạ kiến quân. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy ngày kế tiếp thời gian, mỗi ngày giữa trưa buổi tối văn thư niệm cùng cố Hàn Giang đều đi tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt trong nhà ăn cơm, ăn cơm chiều liền hồi lữ quán ngủ. Cách một ngày hai người liền mua chút rau linh tinh tới cửa, thực mau liền đến văn thư niệm củng cố Hàn Giang rời đi nhật tử. Tiêu Quyên bốn người đem văn thư niệm củng cố Hàn Giang đưa đến ga tàu hỏa, ba cái nữ trên mặt đều biểu lộ không tha nước mắt. Thư niệm, thật sự không thể nhiều đái mấy ngày sao? Ta luyến tiếp người a. Đúng vậy thư niệm, ta cũng luyến tiếp người. Văn thư niệm ôm ôm hai người, được rồi, chúng ta đều đừng khóc, ngươi xem mọi người đều nhìn chúng ta đâu, không phải nói tốt các ngươi sinh hải tử ta còn sẽ qua tới sao? Thực mau Tiêu quyên vô vô văn thư niệm cánh tay, không gặp thời điểm không cảm thấy có cái gì, gặp mặt lại tách ra ta chính là khó chịu sao. Ngoan lạp ngoan lạp, ta thật đến đi rồi, bằng không không đổi kịp xe lửa. Hảo đi, vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn, cố hàn giang ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố hảo chúng ta thư niệm A. Cố hàn giang gật gật đầu, yên tâm đi, các ngươi mau trở về đi thôi, qua mấy tháng sẽ gặp mặt. Trình chuyện văn mấy người gật đầu, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải tới A. Nói như thế nào cũng là hài tử chan uôi, cũng không phải là vui vừa lời nói. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định trở về. cùng tiêu quyên mấy người lưu luyến chia tay sau, văn thư niệm cùng cố Hàn Giang liền ngồi lên đi trước thành phố B xe lửa, ngồi một ngày một đêm liền đến. Kiến quân ca không phải ở thành phố B sao, chúng ta muốn hay không đi trước xem hắn. Cố Hàn Giang, có thể a? nói như thế nào cũng có lâu như vậy không gặp. ngươi biết địa chỉ sao? Hắn phía trước viết thư cho ta địa chỉ, ta không biết biến không có. Biết nói Cố Hàn Giang liền dẫn theo ba cái hành lý hướng đường cái thượng đi. "Cố Hàn Giang, ngươi đem cái này hành lý cho ta dẫn theo đi, ba cái quá nặng Văn Thư Niệm có chút ấy nãy nhìn Cố Hàn Giang. Vì cái gì là ba cái đâu, bởi vì còn có một cái trang hạt giống hành lý, Văn Thư Niệm đem hạt giống bỏ vào không gian lúc sau, lại cầm một ít tương đồng trọng lượng đồ vật cất vào đi. Không cần, ta lấy hạ, ngươi đừng đi ném là được. Kia nếu là đi lạc làm sao bây giờ? Đi lạc ta tìm ngươi bái, còn có thể làm sao bây giờ?" Văn thư niệm nghe thấy Cố Hàn Giang không chút nghĩ ngợi liền nói xuất khẩu nói, còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Văn thư niệm cảm giác chính mình mặt ở nóng lên, lập tức xoay người. Ta đây cảm ơn ngươi A, chạy nhanh dẫn đường đi. Cố Hàn Giang kêu hai cái tam luân, báo địa chỉ về sau tiếp theo nói, làm cho bọn họ đi lên mặt, chúng ta đi theo. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang, vì cái gì muốn ta ở phía trước. ngươi ở phía sau ta nhìn không thấy A, vạn nhất ném đâu. Văn thư niệm trực tiếp không nói lời nào lưu loát thượng xe ba bánh trong lòng mắng to cố Hàn Giang thứ này sợ không phải cùng chính mình một cái niên đại đi như vậy sẽ liêu muội tử quả thực hạ bút thành văn a tới rồi địa phương văn thư niệm thanh toán tiền liền đi theo cố Hàn Giang đi một cái phòng ở phía trước gõ cửa thực mau Hà Kiến Quân thanh âm liền truyền đến ai a tới tới Hà Kiến Quân mở cửa thấy đứng ở nhà mình trước cửa hai người chớp chớp đôi mắt lại nhìn thoáng qua nha muội tử Hàn Giang các ngươi như thế nào tới rồi Văn thư niệm cười ha hả nhìn Hà Kiến Quân, "Như thế nào, Kiến Quân ca không chào đón sao? Như thế nào sẽ, quả thực quá hoan nên, này không phải quá kích động sao? Ta ý tứ là như thế nào không có trước tiên nói, ta hảo đi tiếp các ngươi à, mau mau, trong phòng ngồi." "Ha ha, Kiến Quân ca quá đến thế nào a? Hết thể đều hảo sao?" Hà Kiến Quân đón hai người vào nhà, cấp Văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang châm trà, "Ta nha, khá tốt, hết thể đều hảo, nhưng thật ra các ngươi hai cái, như thế nào cùng nhau tới?" Nay không phải nghỉ sao, chuẩn bị hồi trong thôn nhìn xem. Cố Hàn Giang cũng ở một bên nói, ta bồi nàng tới. Hà Kiến quân kinh ngạc nhìn hai người, văn thư niệm chạy nhanh giải thích, hắn muốn giải sầu, vừa vặn nghe nói ta muốn ra tới, liền cùng ta cùng nhau tới. Như vậy a, lần này trở về các ngươi có thể đái bao lâu? Đại hai ba thiên liền đi. Như thế nào như vậy cấp? Nhiều đái mấy ngày cũng làm cho ca chiêu đái chiêu đái người a. Kinh đô còn có việc nhi? Đến sớm một chút trở về xử lý cố Hàn Giang trực tiếp trả lời. Vậy các ngươi ngày mai lại đi đi, hôm nay thế nào cũng đến lưu lại làm ta tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cố Hàn Giang thấy văn thư niệm gật đầu, liền nói, hành a thế nào cũng phải nhường kiến quân ca mời khách không phải, chúng ta đây chê chút lại đây tìm ngươi, chúng ta đi trước lữ quán thuê phòng. Đều đến ta nơi này, còn khai cái gì phòng a ta nơi này phòng chống nhiều như vậy, còn trụ không dưới các ngươi à. Vậy phiền tói kiến quân ca. Cùng ta khách khí cái gì, một cái là huynh đệ một cái là muội tử, đừng cùng ta giảng những cái đó nghi thức xã giao, ta nhưng không thích. Ta này không phải nghĩ tạm chấp nhận tạm chấp nhận sao, kiến quân ca hà tất vạch trần ta cố hàn giang cố ý làm ra vẻ mặt cười khổ. Ha ha, đi thôi, ta mang các ngươi đi trong phòng phóng đồ vật nói liền giúp đỡ cố hàn giang nhắc tới một bên hành lý, này mấy gian các ngươi tuyển đi, thích nào gian trụ nào gian. Văn thư niệm nói dơ nói, xem ra kiến quân ca đây là đã phát ta, trong nhà lớn như vậy. Ai ra ta muội tử a, ngươi cũng đừng dễu cợt ngươi ca ta. Này còn không phải có ngươi công lao sao? Đây là nhà chúng ta, biết không? Ta chính là ngươi ca. Hành hành hành, ngươi nói đều đối. Như thế nào không gặp tẩu tử a? Hà Kiến Quân cười khổ nói, cái gì tẩu tử a? Ngươi ca ta còn đơn đâu, nhân gia cũng không thể gả cho ngươi ca ta. Văn Thư Niệm tuyển một phòng phóng hảo hành lý, xoay người kinh ngạc nhìn Hà Kiến Quân, xem ra có chuyện xưa a, thế nào nói nói? Này không phải nhân gia trong nhà không đồng ý sao? Còn có thể thế nào? Văn thư niệm lần này thật sự kinh ngạc, không thể nào, ta ca như vậy ưu tú lại có thể kiếm tiền, nhà ai người mắt bị mù, cư nhiên không đồng ý à. Còn không phải bởi vì ngươi ca ta làm chợ đen, nhân gia cảm thấy không tiền đồ còn nguy hiểm. Ta cảm thấy đi, là bọn họ không ánh mắt, bỏ lỡ ngươi về sau có bọn họ hối hận thời điểm. Ha ha, muội tử lời này ta thích nghe, ta cũng cảm thấy về sau có bọn họ hối hận thời điểm. Ta đây tương lai tẩu tử nghĩ như thế nào? Hạ Kiến Quân lập tức liền đêm mê, còn có thể nghĩ như thế nào? Nhân gia không bao lâu trong nhà liền cho nàng nói một cái. Ở nhà xưởng bên trong công tác công nhân đều gả qua đi hơn một tháng. Văn Thư Niệm nghe thấy lời này không biết như thế nào mở miệng, xin giúp đỡ nhìn cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang vô vô hạ Kiến Quân bả vai, Kiến Quân ca, đừng như vậy, như vậy cũng không phải là ngươi phong cách. Nói nữa, nếu nhân gia đều làm lựa chọn, ngươi nhưng đừng không bỏ xuống được làm ra cách chuyện này a. Ngươi tưởng cái gì đâu, ta là kia hào người sao? Ta chính là cảm thấy trước kia hết thảy thực buồn cười mà thôi, ta không thực xin lỗi nàng, ta là thực xin lỗi chính mình. Chính là sao, đây mới là chúng ta nhận thức kiến quân ca, hôm nay giữa trưa ta bồi ngươi uống điểm. kia nhưng nói tốt ta. Yên tâm đi. Ngộng sờ ngộng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nghĩ rốt cuộc muốn uống rượu, Hà Kiến quân đã kêu người đi tiệm cơm đem đồ ăn đoan về đến nhà, lại từ trong nhà lấy ra hai bình phi thường thích rượu ra tới. Mội tử ngươi liền uống nước có ga A, ta cùng hàn giang uống rượu. Các ngươi tùy ý, không cần phải xen vào ta, chính là uống say đừng gọi ta đỡ các ngươi. Ai muội tử, ta chính là ngươi ca, ngươi cũng không thể như vậy tàn nhẫn A, không đỡ ta thế nào cũng đến cho ta cái kiện quần áo, vạn nhất ngươi ca ta sinh bệnh như thế nào chỉnh. Văn thư niệm mắt trợn trắng, ngươi cũng không nhìn xem thời tiết này, không bị cảm nắng liền không tồi. Văn thư niệm cũng mặc kệ hà kiến quân cùng cố hàn giang, lo chính mình đang ăn cơm đồ ăn. Không trong chốc lát hai người liền uống đến say khướt. Văn thư niệm nhìn hai người đôi mắt vô thần, nói chuyện lớn tiếng. Đến, say. Văn thư niệm vừa muốn đi đỡ hà kiến quân, Cố Hàn Giang đột nhiên liền đứng lên. Ta tới dìu hắn. Cố Hàn Giang lớn tiếng nói xong, liền đặc biệt thu bạo lôi kéo hà kiến quân lung lay hồi hà kiến quân phòng. Văn thư niệm sợ ngây người, Cố Hàn Giang bộ dáng là uống say à? Văn thư niệm thấy Cố Hàn Giang nửa ngày không ra tới, liền chạy đi vào xem. Vừa vào cửa liền thấy hai người lung tung nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Văn Thư Niệm hoàn toàn hết chô nói rồi, cũng mặc kệ hai người, trực tiếp đem cửa đóng lại, đi bàn ăn thu thập chén đũa đồ ăn, liền về phòng của mình ngủ chưa đi. Văn Thư Niệm mới vừa nằm ở trên giường liền tiến vào mộng đẹp, trong mộng chính mình thấy ba ba cùng Nãi Mãi, ba ba cùng Nãi Mãi tiểu tụy rất nhiều, bởi vì chính mình đột nhiên ly thế ở chính mình tang lễ thượng hỏng mất gào khóc, Văn Thư Niệm tức khắc rơi lệ đầy mặt, quỳ trên mặt đất trong miệng nói thẳng thực xin lỗi. Văn Thư Niệm vừa định xông lên đi ôm một cái nãi nãi cùng ba ba, hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, nãi nãi cùng ba ba đi cô nhi viện, nhận nuôi một cái cùng chính mình khi còn nhỏ rất giống tiểu nữ hài, đặt tên Văn niệm niệm. Tiếp theo hình ảnh lại vừa chuyển, Văn Thư Niệm thấy cái kia tiểu nữ hài chính cấp nãi nãi đấm lưng, không biết nói cái gì, đem ba ba đậu đến, cười ha ha, tới rồi buổi tối Văn Thư Niệm lại thấy ba ba cùng nãi nãi ở trong thư phòng, cầm chính mình ảnh chụp, hai người vẻ mặt đau thương. Tiếp theo đổi mặt vẫn luôn đi dạo truyện. Ngãi ngãi cùng bà bà đã rất ít ở buổi tối thương tâm, mà chính mình ảnh chụp vẫn luôn đặt ở trong nhà các góc, bao gồm cái kia tiểu nữ hài trong phòng cũng có. Văn thư niệm thường xuyên thấy tiểu nữ hài đối với chính mình ảnh chụp nói chuyện, có đôi khi cười có đôi khi khóc. Văn thư niệm tuy rằng không biết nàng nói nội dung, nhưng có thể đoán được tiểu nữ hài ở cùng chính mình kể ra trong sinh hoạt điểm điểm tích tích. Văn thư niệm còn từ miệng nàng nhìn ra tới nàng kêu chính mình tỉ tỉ. Văn thư niệm rốt cuộc kiên tâm trên mặt mang theo nước mắt lại vẻ mặt vì người nhà cảm thấy cao hứng thư niệm thư niệm mau tỉnh lại văn thư niệm là bị cố Hàn Giang đánh thức cố Hàn Giang đừng diêu ta mau tan thành từng mảnh cố Hàn Giang thấy văn thư niệm tỉnh thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi ngươi làm sao vậy ta kêu ngươi đã nửa ngày vẫn luôn kêu không tỉnh trong chốc lát khóc trong chốc lát cười rốt cuộc làm sao vậy văn thư niệm vẫn là lần đầu tiên thấy cố Hàn Giang trên mặt lộ ra như vậy lo lắng thần sắc ta không có việc gì Chính là làm ác ngộng, làm ngươi lo lắng. Ta nói mội tử a, ngươi là nhìn không thấy ngươi cả ta sao mà. Ta lớn như vậy một người xử tại nơi này, ngươi nói chuyện cũng không mang theo cái nhóm tự. Kiến quân ca, ta không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Có thể không lo lắng sao, mội tử ngươi cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, đều buổi tối tắm giờ, đem ta cùng Hàn Giang sợ hãi. Ta ngủ lâu như vậy. Hà kiến quân, ngươi lại không tỉnh chúng ta liền phải mang ngươi đi bệnh viện. Không có việc gì liền hảo. Ngươi hiện tại có đói bụng không? Ta đi cho ngươi nấu điểm cháo cố Hàn Giang nhỏ giọng hỏi Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm gật gật đầu, Cố Hàn Giang lập tức đứng dậy, một bên đi ra ngoài một bên nói, "Vậy ngươi chậm rãi lên hoạt động một chút, tiểu tâm chút, ta thực mau liền nấu hảo." Đã biết Văn Thư Niệm chờ Cố Hàn Giang đi rồi, liền ngoan ngoãn chậm rãi đứng dậy, cũng không cho Hà Kiến Quân đỡ, thật đúng là đừng nói, ngủ lâu rồi cả người đều không có sức lực. Hà Kiến Quân nhìn Văn Thư Niệm đỡ mép giường chậm rãi đi tới, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Muội tử, thật sự không có việc gì làm. Có hay không nơi nào không thoải mái a? Nếu không trong chốc lát chúng ta vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Kiến quân ca ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, chính là ngủ lâu lắm không có gì sức lực, ngày mai thì tốt rồi. Hành đi, ngươi nếu là có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho ca a. nhưng đừng chính mình chịu đựng. Yên tâm đi, ta nơi nào không thoải mái, mặc kệ nhiều vãn đều sẽ kêu các ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi ra ngoài một chuyến, chế chút lại trở về, không cần chờ ta ăn cơm. Văn thư niệm gật gật đầu, hành, chú ý an toàn A. Văn thư niệm đi rồi trong chốc lát, thật sự quá mệt mỏi, liền ngồi ở trên giường nhìn trần nhà, tuy rằng không biết trong ngộng là thật là giả, nhưng văn thư niệm cảm thấy nhất định là thật sự, hy vọng cái kia tiểu nữ hài có thể thay thế chính mình, làm ba ba cùng mãi mãi vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Thư niệm, cháu tới cố hàn giang thật cẩn thận bưng cháo vào nhà. Văn thư niệm vừa muốn vươn tay muốn tiếp theo, liền nghe Cố Hàn Giang nói: này cháu rất nhiều, ngươi hiện tại hẳn là không có gì sức lực, ta hủy ngươi đi. Văn thư niệm sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Cố Hàn Giang trong tay bưng chén lớn, lắc đầu: không cần, ta đoan đến khởi, cho ta đi. Cố Hàn Giang thấy thế, chỉ phải cẩn thận cầm chén đưa cho Văn thư niệm, tay đặt ở chén phía dưới kéo. Văn thư niệm mới vừa bắt được chén, đã bị cháu trọng lượng cấp kinh ngạc, ngươi như thế nào thịnh nhiều như vậy? Ngươi ngủ lâu như vậy? Ta sợ thiếu không đủ ăn, cho nên liền tìm chén lớn nhiều trang chút. Văn Thư Niệm chỉ phải từ bỏ, vậy phiền toái ngươi uy ta. Cố Hàn Giang sắc mặt vô thường tiếp nhận cháo, một ngụm một ngụm đút cho Văn Thư Niệm, thẳng đến Văn Thư Niệm ăn một nửa, Cố Hàn Giang liền không uy. Thấy Văn Thư Niệm nghi hoặc, Cố Hàn Giang giải thích, ngươi ngủ lâu lắm mới vừa tỉnh, không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều dễ dàng tiêu hóa không tốt, ta đi trước rửa chén. Văn Thư Niệm thấy Cố Hàn Giang mới vừa nói xong lời nói liền trực tiếp nhanh chóng đi ra ngoài, sững sốt một chút. Tổng cảm thấy chính mình quên đi cái gì, bất quá cũng không nghĩ lại, lấy quá trên bàn phóng một quyển sách nhìn lên. Trong phòng bếp Cố Hàn Giang vẻ mặt gian kê thực hiện được bộ dáng, vui tươi hớn hở tẩy chén, tẩy hảo lúc sau Cố Hàn Giang liền ở trong sân ngồi, không dám đi vào xem Văn Thư Niệm, sợ nàng phản ứng lại đây cho chính mình một quyền. Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Văn Thư Niệm vừa ra tới liền thấy Cố Hàn Giang một người ngồi ở trong viện uống trà. Cố Hàn Giang nghe thấy Văn Thư Niệm thanh âm, Chột dạ đến thiếu chút nữa đem trà phun ra tới, thật cẩn thận nói, thừa lương. Nga, vậy ngươi tiếp tục. Ngươi làm gì đi? Muốn hay không ta đỡ ngươi? Không cần, ta hiện tại có một ít sức lực, đi đi về đốt cờ. Cố Hàn Giang gật gật đầu, vậy ngươi tiểu tâm chút, có chuyện gì kêu ta một tiếng. Cố Hàn Giang, cảm ơn ngươi nói xong không đợi Cố Hàn Giang trả lời, văn thư niệm liền đi về đốt cờ. Hồi thôn, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ngày hôm sau buổi sáng Văn Thư Niệm đã bị Cố Hàn Giang đánh thức. "Thư Niệm tỉnh sao? Chúng ta nên xuất phát." Văn Thư Niệm còn buồn ngủ, "Đi lên." Ngoài cửa lại truyền đến Cố Hàn Giang thanh âm, "Ta ở phòng khách chờ ngươi, thủy liên ở trong sân, ngươi trực tiếp tẩy, cái kia, ngươi thân thể hảo chút không?" Văn Thư Niệm một bên lưu loát mặc xong quần áo một bên nói, "Yên tâm đi, hảo đến không thể lại hảo." Văn Thư Niệm trực tiếp đi ra ngoài rửa mặt sau đó đi phòng khách, Cố Hàn Giang đang ngồi ở nơi đó chờ Văn Thư Niệm ăn cơm sáng. Ngươi như thế nào không ăn trước ca? Cố Hàn Giang trên dưới nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, phát hiện không có gì trở ngại, mới nói, cùng nhau ăn cơm tương đối hương. Chúng ta ăn cơm trực tiếp liền đi sao? Kiến quân ca đâu? Hắn không ở nhà, tối hôm qua đi ra ngoài đã khuya mới trở về, sáng sớm lại đi rồi. Hai người ăn được cơm, Cố Hàn Giang liền đi theo Văn Thư Niệm đi đem nàng trong phòng hành lý lấy ra tới. Hai người ra cửa thời điểm, Văn Thư Niệm thấy bên ngoài dừng lại một chiếc xe. Cố Hàn Giang trực tiếp đem hành lý phóng trên xe đi. Văn Thư Niệm nghi hoặc hỏi, đây là? Cố Hàn Giang phóng hảo hành lý lúc sau giải thích nói, kiến quân ca xe, hắn gần nhất cũng không cần, liền cho ta hai. Nghĩ chúng ta dẫn theo nhiều như vậy hành lý. Văn Thư Niệm lập tức đôi mắt liền sáng. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm bộ dáng, buồn cười không thôi. Như thế nào? Ngươi tưởng hay? Văn Thư Niệm lập tức gật đầu, tiêu tiểu bộ dáng, xem đến Cố Hàn Giang hiếm lạ không thôi. Hiện tại không được. Chờ về kinh đô ta tìm một chô giáo ngươi cố hàn giang nhìn văn thư niệm mất mát ánh mắt, giải thích nói, bên này lái xe quá nguy hiểm, người nhiều lộ cũng không đủ rộng mở. Hào đi, lần đó kinh đô lại học văn thư niệm tổng không thể nói chính mình sẽ lái xe đi, như thế nào tìm lấy cớ, thiên bẩm sao. Đánh đổ đi, chỉ có thể về kinh đô tìm cơ hội học học. Lên xe đi, lái xe đến thuận bình chấn cũng muốn hơn 2 giờ, lại hồi trong thôn đều buổi chiều đi. Đến chấn trên thời điểm đi một chuyến cung tiêu xã. Ta đi mua điểm kẹo gì đó, không cần mua, trên sẽ có, hôm nay thức dậy quá sớm, liền đi ra ngoài đi bộ một chuyến, mua một ít trái cây đường cùng bánh cống gạo. Văn thư niệm đối với cố Hàn Giang làm người xử sự, là thật sự chịu phục, bất quá nên nói vẫn là đến nói một câu. Cố Hàn Giang, mua đồ vật loại sự tình này ta cảm thấy vẫn là ta tới tương đối hảo, tới bên này là ta quyết định, ngươi là bồi ta tới, ngày thường phí dụng vấn đề ta cảm thấy hoặc là ta nhiều ra một ít, hoặc là chúng ta liền bình quán. Không thể vẫn luôn đều làm ngươi ra tiền." Cố Hàn Giang lái xe, nhanh chóng nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, phát hiện nàng biểu tình thực nghiêm túc nghiêm túc, Cố Hàn Giang trong lòng châm trước một chút. "Ta cảm thấy ngươi nói này, đó thật sự không có gì à? Lúc trước ta vừa đến bên này thời điểm, nếu không phải Kiến Quân ca giới thiệu chúng ta hợp tác, ta đây cũng không thể nhanh như vậy ở bên này đứng vững góc chân, bởi vì cùng ngươi hợp tác, cho nên thời gian phương diện tiết kiệm rất nhiều. Lúc ấy chúng ta là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ngươi ra tiền ta ra đồ vật." cho nên không tồn tại cái gì giúp không băng vấn đề. Sau lại về kinh đô mới là ngươi ở giúp ta. Hiện tại chúng ta ra tới, tuy nói vừa vặn ngươi cũng muốn giải sầu, nhưng rốt cuộc chúng ta là bằng hữu, bằng hữu chi gian nên tính đến rõ ràng chút mới hảo. Cố Hàn Giang nghe Văn Thư Niệm nói, trong lòng rất hụt hẫng, lại còn muốn làm bộ không sao cả bộ dáng, sợ Văn Thư Niệm nhận thấy được cái gì. Chúng ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta không ngừng là bằng hữu, ta ra ra cùng ngươi ra ra là chiến hữu, sinh tử chi giao chúng ta đây hai nhà có thể xem như thế giao, ta cảm thấy chúng ta quan hệ hẳn là so bằng hữu càng tốt một ít, cho nên không cần thiết để ý này đó. văn thư niệm nghiêm túc nhìn thoáng qua cố Hàn Giang. đến, nếu người khác cảm thấy không sao cả, kia chính mình lại đi so đo, có vẻ làm ra vẻ, lại nói cố Hàn Giang nói cũng có đạo lý, là chính mình tướng, dù sao nói là được. đến, ta không cùng ngươi xả, ta tối hôm qua không ngủ hảo, ta lại mị trong chốc lát, tới rồi nhớ rõ kêu ta. cố Hàn Giang gật đầu. Ngủ một lát đi, ghế sau có kiện quần áo, ngươi khoác. Văn thư niệm vốn định nói hôm nay như vậy nhiệt, khoác quần áo đến nhiều nhiệt, còn chưa nói liền thấy kia quần áo cùng loại với áo gió, đặc biệt mỏng, cái ở trên người cũng không phải thực nhiệt, hơn nữa cửa sổ xe mở ra khoác kiện quần áo cũng không sợ cảm lạnh gì đó. Văn thư niệm ngoan ngoãn cầm quần áo cái ở trên người, hôm nay như vậy nhiệt ngươi còn mang trưởng tụ đâu. Cho ngươi mang, liền sợ gặp được hiện tại loại tình huống này, dù sao nhiều này một kiện quần áo cũng không chiếm địa phương nhìn không ra tới cố can sự như vậy săn sóc đâu vậy cảm tạ a ngươi yên tâm về kinh đô ta liền đi ra ra nơi đó cho ngươi nói tốt vài câu bảo đảm ra ra đem hắn kia bảo bối lá trà phân điểm cho ngươi ta đây liền ở chỗ này làm ơn ngươi a bất quá ta thật muốn hỏi ra ra kia lá trà nơi nào mua ta lấy mấy cái bằng hữu đều nói không biết nơi nào bán hình như là ra ra một cái chiến hữu từ trước cho hắn gửi tới cụ thể nơi nào ta cũng không biết dù sao ta biết kia lá trà thực thưa thớt hình như là ra ra chiến hữu chính mình loại. Nói giỡn, văn thư niệm sao có thể nói cho cố Hàn Giang ra ra kia lá trà, là chính mình xuyên qua trước người khác đào tạo tân chủ loại, cầm rất nhiều đưa cho ba ba, ba ba lại cho chính mình. Nhớ tới ba ba văn thư niệm lại nghĩ tới cái kêu mộng, cái kêu mộng chân thật đến làm văn thư niệm cảm thấy đó chính là thật sự, nghĩ nghĩ văn thư niệm liền ngủ rồi, ngủ trước còn cầu nguyện hy vọng lại tiến vào trong ngộng nhìn thấy mãi mãi cùng ba ba. Cố Hàn Giang thấy văn thư niệm túi đầu không nói, Nghĩ Văn Thư Niệm hẳn là mệnh nhọc, cũng liền không có nói chuyện, chuyên tâm lái xe. Thư Niệm tỉnh tỉnh, đến chấn trên cố Hàn Giang đỉnh hảo xe, liền nhẹ nhàng vô Văn Thư Niệm bả vai. Nay liền tới rồi a, cảm giác mới vừa ngủ a Văn Thư Niệm lên khắp nơi nhìn nhìn. Vốn dĩ nghĩ trực tiếp đi trong thôn lại kêu ngươi, sợ ngươi có thứ gì muốn mua, là có việc ta muốn đi đem túi gửi về kinh đô đi, chính là từ ngươi tỷ mọi nơi đó lấy túi, ta đây trực tiếp khai đi bưu cục đi. Tới rồi bưu cục. Cố Hàn Giang đem túi dẫn theo đi theo Văn Thư Niệm đi bưu củ. Hai người gửi thứ tốt mới vừa đi tới cửa liền gặp người quen. Văn thanh niên trí thức Văn Thư Niệm nghe thấy quen thuộc xưng hô quay đầu liền thấy thôn trưởng Ra Hoa Quế Thẩm. Hoa Quế Thẩm Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Hoa Quế Thẩm một phen liền đem Văn Thư Niệm tay kéo. Ai ra này không phải tới giúp ngươi thôn trưởng thúc thủ tín sao? Mỗi cách mấy ngày đều phải đi một chuyến, không nghĩ gặp phải ngươi. Ngươi đây là Văn Thư Niệm cười tủm tỉm nói. Ta mua đồ vật gửi về kinh đô, lần này là chuyên môn hồi trong thôn nhìn xem đại gia. Thật sự à, kia thật đúng là thật tốt quá, kia chúng ta mau trở về đi thôi. Trở về vừa lúc đuổi kịp ăn cơm chiều, Ngươi thúc đã biết, khẳng định đến uống nhiều hai lượng. Thầm nào chúng ta cùng nhau hồi trong thôn đi, ta bằng hưu vừa lúc khai xe, mau chút. Tới trong thôn, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Hoa quế thẩm sau khi nghe thấy. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở văn thư niệm phía sau cố Hàn Giang trên người, trên dưới đánh giá một chút, mới cười tủm tỉm đối văn thư niệm nói. Đây là ngươi bằng hữu A, lớn lên cũng thật không tồi, đều là tốt hải tử. Cố Hàn Giang mỉm cười tiến lên một bước, thím hảo, ta kêu cố Hàn Giang, ngươi kêu ta Hàn Giang là được. Hô hô, Hàn Giang, tên này thật là dễ nghe, cùng thư niệm tên giống nhau dễ nghe hoa quế thẩm cùng người trong thôn giống nhau, thích nhất khen văn thư niệm, tóm được cơ hội liền khen. Thím chúng ta trở về đi ai ai hảo hảo hảo hoa quế thẩm cười tủm tỉm nhìn nhìn văn thư niệm lại nhìn nhìn cố hàng giang đi theo hai người lên xe đến trên xe thời điểm còn khắp nơi nhìn xem ta này vẫn là lần đầu tiên ngồi xe đâu nguy thúc cũng chưa ngồi quá trở về thời điểm hắn khẳng định hâm mộ ta văn thư niệm cười tủm tỉm nói về sau khẳng định có thể thường xuyên ngồi thường xuyên ngồi tưởng cũng không dám tưởng thư niệm a lần này trở về đại bao lâu a đại bốn năm ngày liền đi Chủ yếu là quá tưởng đại gia, liền tưởng trở về nhìn xem đại gia, trong thôn hết thể đều hào đi. Đều hào đều hào, người cúc hoa thẩm còn thường xuyên đem ngươi treo ở bên miệng đầu, gặp người liền khen, ta xem nột, nàng là quá tưởng ngươi, lần này trở về người trong thôn thấy ngươi, khẳng định mọi người đều cao hứng. Tới hơn một giờ liền đến trong thôn, lúc này mọi người đều trên mặt đất làm sống, có tốt 5 tốt 3 tiểu hài tử ở cửa thôn đại thụ hạ chơi đùa, thấy xe tới, một đám đều tò mò nhìn qua. Cố Hàn Giang trực tiếp đem xe chạy đến Hoa Quế Thẩm trong nhà. Hoa Quế Thẩm chạy nhanh xuống xe mở cửa, làm văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang vào nhà ngồi. Thư niệm Hàn Giang, hai người hiện tại trong nhà ngồi ngồi, ta đi kêu ngươi thúc trở về. Thím, thúc ở vội cũng đừng kêu hắn. Vội cái gì nha, cả ngày đều là những chuyện này, lại không chậm trễ gì. Các ngươi uống miếng nước trước Hoa Quế Thẩm cấp hai người đổ nước đường liền ra cửa. Đại khái qua mười tới phút, đang ở nhà chính nói chuyện phiếm hai người. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến ẩm ị thanh âm, chỉ chốc lát sau, trong thôn già trẻ lớn bé liền đứng ở trong phòng cùng trong viện. Văn thanh niên trí thức ngươi đã về rồi. Văn thanh niên trí thức thật là đã lâu không thấy a Đúng vậy văn thanh niên trí thức chúng ta láo tưởng ngươi. Văn thanh niên trí thức ngươi là không biết, các ngươi đi rồi lúc sau, trong nhà hoa mỗi ngày nhắc mãi các ngươi đâu. Nghe người trong thôn lời nói, văn thư niệm trong lòng tràn đầy cảm động, thấy lại ra văn thư niệm kích động nói, ta cũng rất nhớ các ngươi. Cho nên lần này trường học nghỉ đặc biệt trở về nhìn xem đại gia Văn thư niệm nói chuyện thời điểm Thúc thúc thẩm thẩm trên mặt đều biểu lộ từ ái ánh mắt Như là đang xem trong nhà yêu thương vãn bối giống nhau ánh mắt Tiểu hài tử tắc đặc biệt hưng phấn cùng vui sướng Cố hàn giang đem đại gia biểu tình đều xem ở trong mắt Trong lòng nhiều ít có chút chấn động Một cái tiểu cô nương đến nhiều ưu tú thật tốt mới có thể được đến nhiều người như vậy Thậm chí một cái thôn người yêu thích Lúc này, đám người phía sau đột nhiên vang lên một trận bén nhọn thanh âm. Mọi người đều cười ha hả nhường ra một cái thông đạo, thực Mau cái kia thanh âm liền vọt tới Văn Thư Niệm trước mặt, đem Văn Thư Niệm ôm. "Thư Niệm nha đầu à, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, ngươi cũng không biết ngươi đi rồi thím nghĩ nhiều ngươi." Văn Thư Niệm cũng hồng con mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, "Cố Hoa Thẩm, ta cũng rất nhớ ngươi." Trở về liền Hảo trở về liền Hảo, nhưng đến đãi lâu một ít, xem ngươi đều gầy, làm thím cho ngươi hảo hảo bổ bổ a. "Thím ta béo thật nhiều, không thể lại ăn, lại ăn xong đi liền thành heo." Cúc hoa thẩm chụp một chút văn thư niệm tay, béo cái gì béo, nơi nào béo, ta xem ngươi chính là gầy. Được rồi được rồi, mọi người đều tan đi, hoa đuổi lâu như vậy lộ cũng mệt mỏi, làm hoa nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hoa lần này trở về sẽ đại mấy ngày. Đại gia từng người về nhà đi lúc này thôn trưởng thúc đi ra nói chuyện, đại gia liền rửa gần rửa gần cùng văn thư niệm cáo từ về nhà. Đại gia đi rồi lúc sau, cũng chỉ có cúc hoa thẩm thôn trưởng thúc cùng văn thư niệm cố hàn giang bốn người lưu tại nhà chính, thôn trưởng thúc ngồi ở một bên Một sửa vừa rồi nghiêm túc biểu tình, cười tủm tỉm nhìn văn thư niệm. Hai tử, lần này trở về liền trụ thúc trong nhà thành không, còn không đợi văn thư niệm nói chuyện, cúc hoa thẩm không đồng ý, không được, thư niệm nha đầu được nhà ta, này thật vất vả trở về, buổi tối liền dựa gần ta ngủ, dựa gần ngươi ngủ, hỏi qua kiến quốc ý kiến không có thôn trưởng chậm gì gì nói, nhà ta ta định đoạt, ta mặc kệ cúc hoa thẩm rối cổ nói, văn thư niệm cười đến không được, chú thím, ta cùng bằng hữu cùng nhau tới ở nhà không có phương tiện đi thanh niên trí thức viện không không chúng ta đi thanh niên trí thức viện ở là được thôn trưởng cùng cúc hoa thẩm lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một người tồn tại hai người đều nghi hoặc nhìn văn thư niệm bị bỏ qua đến đã thói quen cố hàn giang vẻ mặt đạm nhiên tự giới thiệu thôn trưởng hảo thím hảo ta là cố hàn giang bồi thư niệm cùng nhau trở về tiêu ta hàn giang hoặc là tiểu cố liên thành thôn trưởng hữu hảo gật đầu mà cúc hoa thẩm tắc một phen kéo qua văn thư niệm bắt quái hỏi nha đầu đây là ngươi đối tượng. Văn thư niệm dở khóc dở cười, không phải ta đối tượng, là ta bằng hữu, nói đến cũng khéo. Lúc trước ở chỗ này Đường Thanh Niên trí thức thời điểm cùng hắn ở chấn trên nhận thức, sau lại về kinh đô đọc sách, lại gặp, hắn cũng là kinh đô, nhà hắn trưởng bối cùng nhà ta trưởng bối vẫn là bạn tốt. Ai ra, này cũng quá xảo không phải, rốt cuộc là duyên phận a nói xong cúc hoa thẩm đánh giá cố Hàn Giang liếc mắt một cái. Thúc, hoa quế thẩm đâu? Các ngươi như thế nào không có cùng nhau trở về a? Ngươi thím cho người ta truyền tin đi, một lát liền trở về. Hai tử buổi tối ngươi cùng ngươi đối tượng liền ở nhà đi, có phòng chống, đủ trụ. Thúc đều nói không phải ta đối tượng, là Bằng Hưu. Hành hành hành, Bằng Hưu liền cùng ngươi Bằng Hưu ở nhà. Thanh niên trí thức viện hồi lâu không quét tước, không cần làm thôn trưởng. Đợi lát nữa ta cùng cố Hàn Giang đi đơn giản quét tước một chút liền thành, cũng không nhiều lắm địa phương, không uổng chuyện này. Thôn trưởng thấy văn thư niệm vẻ mặt kiên trì, chỉ phải gật đầu, thành đi. Chủ nơi đó cũng đúng, trong chốc lát ăn cơm chiều làm ngươi thím đi quét tước, bất quá sáng trưa chiều cơm đến tới trong nhà ăn. Thôn trưởng, này ngươi liền không đúng rồi, nhà đầu thật vất vả trở về, như thế nào đã bị nhà ngươi ba chiếm. Thôn trưởng nhìn cúc hoa thẩm liếc mắt một cái, như vậy đi, nhà ta một ngày nhà ngươi một ngày thành không. Cúc hoa thẩm lúc này mới vừa lòng gật đầu, thành. Hai người liền đem văn thư niệm ăn cơm phân phối vấn đề quyết định, đều không mang theo hỏi một chút đương sự ý kiến, văn thư niệm đặc biệt cảm động. Đại gia đối đãi chính mình vẫn luôn đều giống đối đãi nhà mình hài tử giống nhau, một chút cũng chưa biến. Thúc, ta nghe nói tỷ của ta đã trở lại, ở nhà sao? Ngoài cửa truyền đến Lý Khải Cường thanh âm. Thôn trưởng Thúc ở nhà chính lớn tiếng trả lời, ở nhà đâu, vào đi. Lý Khải Cường trực tiếp chạy vào, liền thấy văn thư niệm cùng cố Hàn Giang ngồi ở nhà chính, kích động vọt tới hai người trước mặt. Ôn chuyện, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tỷ đại, sao ngươi lại tới đây? Ở trường học cũng không cùng ta nói một tiếng Còn không đợi văn thư niệm trả lời Thôn trưởng trực tiếp một tẩu hút thuốc đập vào Lý Khải Cường chán thượng Lý Khải Cường che lại đầu đáng thương hề hề nhìn thôn trưởng Thúc ngươi đánh ta làm gì Ngươi nói ngươi nói chính là gì lời nói Đây là hoa ra Tưởng gì thời điểm trở về liền gì thời điểm trở về Sao còn phải cho ngươi báo bị không thành Ta chính là tưởng nói tỷ của ta phải về tới Như thế nào không có cùng ta nói Văn thư niệm cười ha hả nhìn Lý Khải Cường Lúc ấy là không xác định trở về thời gian, cho nên liền chưa nói. Tỷ đại, ngươi lần này trở về đại bao lâu a? Năm ngày đi, làm sao vậy? Ta không sai biệt lắm cũng là lúc ấy về Kinh Đô, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi bái. Văn thư niệm vừa định nói tốt, đã bị cố hàn giang đọt đáp, chúng ta không tiện đường. Lý Khải Cường nghe thấy thanh âm mới phản ứng lại đây, nha Giang ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố hàn giang bất đắc dĩ nói, ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Văn thư niệm mới nhớ tới. Giống như cố hàn giang tồn tại cảm đặc biệt thấp, đến nơi nào người khác đều là hậu chi hậu rắc phát hiện hắn tồn tại. Văn thư niệm nghiêm túc đánh giá cố hàn giang, này mặt rất xoay a, dáng người cũng hảo, thân cao cũng cao, như thế nào liền như vậy không có tồn tại cảm đâu. Không phải giang ca, chúng ta như thế nào liền không tiện đường. Cố hàn giang vẻ mặt đạm nhiên hạt vẻ, ta cùng thư niệm không trực tiếp về kinh đô, ao ca có một số việc muốn đi xử lý, đến đi địa phương khác tìm cá nhân. Không có việc gì a. Ta không vội mà về kinh đô, ta có thể cho các ngươi chạy chạy chân. Ngươi, còn không đợi cố Hàn Giang tiếp tục hạt bẻ, văn thư niệm đánh gãy, nếu cường tử không đội, liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Lý Khải Cường đôi mắt nháy mắt sáng, cười hì hì nói, nếu không nói tỉ của ta đại hảo đâu, chúng ta cùng nhau đi, trên đường cũng náo nhiệt không phải. Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nhìn văn thư niệm, văn thư niệm cho cố Hàn Giang một cái xem thường. Nha, cường tử tới rồi. Hoa quế thẩm đi vào tới liền thấy Lý Khải Cường. Thím, ta nghe nói tỉ của ta tới, liền tới đây. Kia một lát liền ở nhà ăn cơm đi, ta đây liền đi làm. Lý Khải Cường xua xua tay, không được thím, ta ba mẹ hẳn là về nhà nấu cơm đi, ta liền không ở nơi này ăn, đúng rồi tỉ đại, ngươi cùng răng ca chủ nhà ta đi thôi, nhà ta có phòng trống. Thôn trưởng, được rồi, ngươi tỉ quyết định trụ thanh niên trí thức viện, trong chốc lát ngươi thím ăn cơm đi giúp các nàng quét tước quét tước, ngươi liền lưu lại ăn cơm. Cúc Hoa Thẩm cũng nói, chính là... Ngươi lưu lại ăn cơm, ta về nhà thời điểm cho ngươi ba mẹ nói một tiếng liền thành. Hảo đi, vậy phiền phải thím. Cúc hoa thẩm cười ha hả nói, cùng ta khách khí cái gì, được rồi, ta cũng về nhà nấu cơm đi. Văn thư niệm chạy nhanh đứng dậy đưa cúc hoa thẩm ra cửa. Liền đưa đến nơi này, đường tặng cúc hoa thẩm ngăn đón văn thư niệm muốn đưa chính mình về nhà ý niệm. Kêu thím ngươi trên đường chậm một chút ra, ngày mai thấy. Biết rồi, chính mình thôn còn có thể đi lạc không thành, mau trở về đi thôi. Văn thư niệm trở lại trong phòng, Hoa Quế Thẩm đã đi nấu cơm, Cường Tử đang ở cấp Hoa Quế Thẩm trợ thủ. Thúc Ngươi củng cố Hàn Giang liêu một lát, ta đi cấp thím trợ thủ. Thôn trưởng xua xua tay, được rồi hài tử, trong thôn ai không biết ngươi sẽ không phòng bếp việc à? Ngồi bồi thúc lao lao, nói nói ngươi rời đi trong thôn quá đến như thế nào? Văn thư niệm cười nói, ta quá đến khá tốt, ông nội của ta nấu cơm tay nghề nhưng hảo, ở trường học cùng lão sư đồng học ở chung đến cũng thực hảo, tuy rằng không có ở trong thôn thời điểm như vậy thú vị. Nga. Hai tử đừng trách thúc lắm miệng, ta nhớ rõ ngươi hồ sơ thượng không phải viết không có thân nhân sao. Này Gia Gia. Văn thư niệm giải thích nói, phía trước ở trong thôn đương thanh niên trí thức thời điểm, nhận thức Gia Gia cùng Phi Phi, Phi Phi chính là Gia Gia tôn tử, bọn họ đối ta đặc biệt hảo, liền nhận xong xuôi Gia Gia, lúc trước cũng đi theo ta cùng nhau về kinh đô. Văn thư niệm đơn giản giải thích một chút, thôn trưởng thúc lại hỏi một ít chi tiết, mới cười gật đầu, khá tốt, đối với ngươi hảo liền hảo, có người Tuy rằng không phải thân, nhưng đối với ngươi cùng thân không kém. Đúng vậy, gia gia cùng phi phi đối ta thử tốt, thúc yên tâm đi nói xong văn thư niệm lại quay đầu nhìn về phía Cố Hàn Giang. Đúng rồi Cố Hàn Giang, ngươi đi đem trong xe mua cho đại gia đồ vật lấy tới, được không? Hảo Cố Hàn Giang đáp một tiếng liền trực tiếp đi ra ngoài lấy đồ vật đi. Này tiểu tử không tồi. Văn Thư Niệm dở khóc dở cười, thúc như thế nào liền nhìn ra tới hắn sai rồi, các ngươi lời nói cũng chưa nói vài câu đâu. Thôn trưởng cười ha hả nhìn Văn Thư Niệm, đại thật xa bồi ngươi trở về, các ngươi lại là bằng hữu, ngươi đứa nhỏ này bên người bằng hữu liền không có kém, thúc nơi nào là hiểu biết ăn a, thúc là hiểu biết ngươi. Văn Thư Niệm trong lòng tràn đầy cảm động, Cố Hàn Giang lúc này dẫn theo một đại túi đồ vật vào được, Văn Thư Niệm chỉ vào túi cùng thôn trưởng giải thích. Thúc, đây là ta cho đại gia mang một ít kẹo, ngày mai liền phiền thoái ngươi phân cho đại gia ngọt ngào miệng. Ngươi đứa nhỏ này, lại tiêu pha, nhưng không cho như vậy. Các ngươi đi thời điểm liền mua kia quý trọng đồ vật, khoảng thời gian trước lại gửi hảo chút bố trở về. Thúc, chính là một ít kẹo gì đó, không có tiêu pha. Kia cũng không được, lần này mua liền tính, về sau đừng còn như vậy, bằng không ta đã có thể sinh khí. Văn thư niệm nhìn thôn trưởng thúc sụ mặt, lập tức gật đầu bảo đảm, thúc ngươi yên tâm, ta không mua còn không thành sao. Kia còn kém không nhiều lắm quay đầu lại cười hì hì cùng cố hàn giang nói, tiểu cố vất vả. Cố hàn giang từ trong bao cầm một gói thuốc lá. Đưa cho thôn trưởng một cây, không vất vả, hẳn là. Mấy người nói nói cười cười ở thôn trưởng trong nhà ăn cơm chiều, nói trong chốc lát lời nói lúc sau, văn thư niệm liền chuẩn bị hồi thanh niên trí thức viện thu thập, thôn trưởng hoa quế thẩm cùng Lý Khải Cường một đường đi theo hai người cùng nhau. Chờ mấy người tới rồi thanh niên trí thức viện, liền thấy một đám người nói nói cười cười từ thanh niên trí thức viện ra tới. Nha, đã về rồi Lý Khải Cường ba ba nói. Thôn trưởng đi lên trước hỏi, các ngươi đây là làm gì đâu? Lý thúc Ngượng ngùng cười cười, này không phải nghe kiến quốc gia nói thư niệm muốn trụ thanh niên trí thức viện sao, mọi người liền tự phát lại đây dọn dẹp một chút, chúng ta này đó đại lao ra liền tới đây nhìn xem nóc nhà những cái đó, tu sửa tu sửa. Thôn trưởng vừa lòng gật đầu, mọi người đều là tốt, vất vả đại gia. Hại, thôn trưởng nói gì đâu, thư niệm tựa như mọi người hài tử giống nhau. Văn thư niệm sau khi nghe thấy, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, cảm giác chính mình trở về lúc sau càng thêm cảm tính. Cảm ơn các vị thúc thúc thầm thầm. Thư niệm cũng đem đại gia đương thân nhân giống nhau. Lý Thẩm Nhi nói, ngươi hoa nhi này, nói cái gì đâu, còn cùng chúng ta khách khí thượng, về sau đều đừng nói tạ a, không nói chúng ta đem ngươi đương nhà mình Hải Tử, liền nói lúc trước ngươi giúp trong thôn Hải Tử học tập, liền đăng giá. Ngươi nọ vừa nói xong, Cố Hàn Giang liền bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đại gia đối văn thư niệm đều tốt như vậy, nguyên lai like còn có chuyện như vậy. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm ánh mắt càng thêm sùng địch, đây là chính mình thích nữ hải, thật tốt. Lời nói việc nhà. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, đều vất vả một ngày. Đại gia sôi nổi hướng thôn trưởng cùng văn thư niệm cáo tử, Lý Khải Cường cũng đi theo cha mẹ cáo tử, văn thư niệm rửa gần rửa gần cho đại gia nói ngủ ngon, tiễn đi đại gia sau, thôn trưởng mang theo mấy người đi vào. Khoắc, xem ra đại gia hỏa đều sợ ngươi chịu ủy khuất á thôn trưởng nhìn trong phòng phô tốt giường, chăn gối đầu đều là tân. Đúng vậy, mọi người đều đối ta thật tốt quá. Ngươi tốt như vậy hoa, không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Được rồi xem ra mọi người đều thu thập hảo, ta và ngươi thím liền đi trở về, ngày mai nhớ rõ tới trong nhà ăn cơm à, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Hảo, chú thím nhi ta đưa đưa các ngươi. Văn thư niệm cùng cố hàn giang đưa hai người ra cửa, liền trở lại trong viện, cố hàn giang nhìn văn thư niệm hốc mắt hồng hồng. Như thế nào còn khóc thượng. Văn thư niệm trắng cố hàn giang liếc mắt một cái, ta đây là cao hứng, đại gia rất tốt với ta. Bởi vì ngươi đối bọn họ hảo, cho nên bọn họ cũng sẽ đối với ngươi hảo a. Thật có chút người không phải ngươi đối hắn hảo, hắn liền sẽ đối với ngươi tốt, chung quy vẫn là thúc thúc thầm thầm bọn họ người hảo. Cố Hàn Giang tán đồng gật đầu, ngươi lời này ta đồng ý, trên đời này nhiều người tốt, Bạch Nhãn Lang cũng nhiều, cho nên mọi việc đều phải dài hơn cái tâm nhãn. Còn dùng ngươi nói, long ta rõ ràng thật sự, ta lại không phải đối ai đều hảo. Ngươi biết là được, đúng rồi, ngươi ngủ nào gian? Cố Hàn Giang chỉ vào hai gian phòng hỏi. Kêu gian là của ta văn thư niệm chỉ vào chính mình đã từng trụ quá phòng nhỏ nói. Rõ ràng ba cái phòng, bọn họ như thế nào? Cố hàn giang chưa nói xong, văn thư niệm liền biết hắn muốn nói gì, giải thích nói, phòng này là ta ở chỗ này đường thanh niên trí thức thời điểm, vẫn luôn trụ phòng. Thì ra là thế, ta vừa mới thấy ngươi trong phòng có hai cái nước cấm hồ, nghĩ đến là những cái đó thúc thúc thầm thầm chuẩn bị, ta phòng cũng có hai cái, chúng ta rửa mặt sớm một chút nghỉ ngơi đi, bằng không sáng mai ngươi khởi không tới. Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn về phía Cố Hàn Giang, không tiếng động dò hỏi, Cố Hàn Giang giải thích, "Ngươi tin hay không ngày mai sáng sớm, khẳng định có người tới tìm ngươi." Tin nói xong Văn Thư Niệm liền đi rửa mặt đi. "Cố Hàn Giang, ta tùy hảo, trở về ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." "Hảo, làm mộng đẹp." Ngươi cũng là nói xong Văn Thư Niệm liền trở lại chính mình đã từng trụ qua phòng, cái kia ở kinh đô thời điểm vô cùng hoài niệm phòng. Văn Thư Niệm khóa kiếm môn, tỉ mỉ nhìn trong phòng hết thảy, mới tinh chăn cùng ba gối tân ly nước, hết thảy hết thảy đều là trong thôn thúc thúc thầm thầm, đối chính mình vô hạn quan ái. Tuy rằng bên người người thường xuyên nói cho chính mình phòng người chi tâm không thể vô, nhưng văn thư niệm vẫn là cảm thấy ba ba cùng mãi mãi nói rất đúng, thiệt tình đổi thiệt tình, bọn họ tổng lo lắng cho mình bị người lừa bị người khi dễ, nhưng chính mình là cái người trưởng thành, tốt xấu người phân rõ sở. Văn thư niệm không có tiếng không gian, mà là nằm ở trên giường nghe chăn thượng thuộc về đông hương vị, mị mị ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm quả thực như cố Hàn Giang theo như lời Lý Khải cường một nhà ba người tới tìm văn thư niệm Lý thúc Lý Thẩm cường tử uống nước văn thư niệm đem thủy đặt ở mấy người bên cạnh Lý thúc vẻ mặt từ ái nhìn văn thư niệm hai tử ta đều nghe chúng ta gia cường tử nói dọc theo đường đi ngươi đều ở chợ giúp hắn cho ngươi thêm không ít phiền toái đi thật là quá cảm tạ ngươi không có không có cường tử đọc sách thực dụng công ngày thường ở nhà cũng sẽ giúp ta ra ra làm làm cơm mang theo ta đệ đệ học tập thường xuyên bồi ông nội của ta trò chuyện Ta còn muốn cảm tạ hắn đâu? Lý Khải Cường nghe văn thư niệm khen chính mình nói, vẻ mặt tiêu ngạo biểu tình. Lý thẩm chụp Lý Khải Cường một chút, quay đầu cùng văn thư niệm nói, tạ hắn làm gì, đây đều là hắn nên làm, mặc kệ cái gì, chỉ cần có thể sử dụng được với hắn, ngươi chỉ lo an bài hắn đi làm là được. Văn thư niệm cười tủm tỉm nghe, cường tử đem ta đương tỉ tỉ, ta cũng đem hắn đương đệ đệ giống nhau. Đúng vậy, cường tử trở về cùng chúng ta nói thời điểm. Hắn cha cao hưng đến trong khoảng thời gian này đều ăn nhiều hai chén cơm đâu, vẫn là đến cảm ơn ngươi A Hải Tử, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta Cường Tử cũng sẽ không có hiện tại. Lý Thúc cũng ở một bên gật đầu, đúng vậy, hắn vừa trở về thời điểm cầm hảo chút tiền, ta cùng mẹ nó còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài làm gì chuyện xấu như đâu, sau lại mới biết được là ngươi mang theo hắn, thật là không biết như thế nào cảm ơn ngươi. Lý Thúc lý thẩm khách khí, Cường Tử là ta đệ đệ, hắn nỗ lực tiến tới, ta ha có không duy trì đạo lý hơn nữa hắn nói hắn muốn nhiều kiếm tiền đem nhị lão nhận được kinh đô cùng nhau sinh hoạt đâu ha ha cương tử từ nhỏ liền có hiếu tâm bất quá vẫn là bởi vì gặp được ngươi vị này quý nhân thúc thúc thầm thầm nói chi vậy ta cũng là tưởng sớm một chút ở kinh đô nhìn thấy các ngươi cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm hiện tại đứng đắn nói chuyện bộ dáng rất là thú vị không cấm nghĩ nha đầu này rốt cuộc còn có bao nhiêu phó gương mặt còn không có triển lãm ra tới cố Hàn Giang đối tương lai nhật tử tràn ngập chờ mong mau đến giữa trưa Các ngươi về đến nhà đi ăn cơm đi lý thúc can bài. Văn thư niệm lắc đầu, không được, ngày hôm qua đáp ứng thôn trưởng thúc hôm nay đi nhà hắn ăn cơm, không đi nói thôn trưởng thúc sinh khí lên ta đều sợ hãi. Ha ha, tỷ đại, còn có ngươi sợ hãi sự tình à, thúc mới sẽ không giận ngươi, thúc lao thích ngươi, cả ngày khen ngươi, nào thứ gặp ngươi không phải cười ha ha. Còn không phải bởi vì hài tử lại nghe lời lại ngoan ngoãn còn có tâm, đâu giống các ngươi này đó không hiểu chuyện nhi lý thúc ở một bên trừng mắt lý khải cường hành đi Nếu đáp ứng thôn trưởng, kia hôm nay liền tính, dù sao nhất định phải chịu thời gian đi trong nhà ăn cơm. Văn Thư Niệm gật gật đầu, khẳng định muốn đi, cường tử chính là ta đệ đệ đâu. Nói tốt lúc sau Lý Thúc Lý Thẩm mang theo Lý Khải Cường về nhà đi, Văn Thư Niệm cũng dọn dẹp một chút củng cố hàn giang đi thôn trưởng trong nhà. Thúc, không có tới Văn đi. Văn Thư Niệm hai người vừa đến thôn trưởng ra, liền thấy thôn trưởng ở nhà chính cửa biên rổ. Thôn trưởng thấy hai người, cười ha hả nói, không có không có, ngươi thím đi hái rau đi. Một lát liền trở về nấu cơm. Không có tới vãn liền thành, vừa mới cường tử cùng hắn ba mẹ đi tan nơi đó hẳn huyên trong chốc lát. Văn thư niệm tuy rằng không có nói tỉ mỉ nội dung, nhưng thôn trưởng trong lòng cũng hiểu rõ, hẳn là hẳn là, sáng nay đem các ngươi cho đại gia đổ vật phân đi xuống, mọi người còn hỏi ngươi chừng nào thì đi nhà bọn họ ăn cơm đâu. kia thúc cần phải cùng đại gia nói nói, lần này trở về thời gian quá ngắn, về sau có rất nhiều cơ hội đi đại gia trong nhà có cơm. Ngươi hoa nhi này nói gì đâu. Như thế nào kêu cọ cơm, lời này thúc không thích nghe, ngươi giúp mọi người, mọi người trong lòng niệm ngươi đâu, đem ngươi đương nhà mình hoa giống nhau, nhưng không cho nói loại này lời nói. Văn thư niệm le lưỡi, cười tủm tìm nói, biết rồi thúc, ta khai nói dẫn sao, ngươi như thế nào còn thật sự. Ha ha, về sau nhưng không cho khai như vậy vui đùa. Mua đồ ăn loại. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lúc này hoa quế thẩm dẫn theo đồ ăn từ bên ngoài đã trở lại, thấy hai người ở nhà. Đã trở lại à, buổi tối ngủ đến thói quân sao. Thím miên tâm, khá tốt, đại gia có tâm, đều là thân, hơn nữa ta nghe kia chăn còn phơi qua đâu. Hoa quế thẩm cười ha hả nói, hôm kia mọi người có điều kiện đều đánh chăn, lấy về tới thừa dịp Thái Dương đại phơi phơi. Văn thư niệm gật đầu, thấy hoa quế thẩm trong tay cầm rau dưa, nhớ tới chính mình không gian còn kém rau dưa hạt giống đâu. Thím, trong thôn hiện tại đều có này đó rau dưa loại a Kia đã có thể nhiều đi, dưa chuột, khoai tây. Rau xanh, cải trắng, ớt hay, rau cần gì đó đều có đâu. Thôn trưởng cũng ở một bên cảm khái, đúng vậy, sinh hoạt càng ngày càng tốt, đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, quốc gia hiện tại đúng là chủ trương tự cấp tự túc thời điểm đâu, thật tốt nột. Văn thư niệm nghe thấy có nhiều như vậy rau dưa sau, đôi mắt sáng lấp lánh, chú thím, có thể giúp ta cái vội không? Thôn trưởng chịu điếu thuốc, ba ba miệng nói, chuyện gì ngươi nói thẳng là được, làm được thúc khẳng định cho ngươi làm, làm không được ta cũng tận lực. Là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu biết ta phải về tới, khiến cho ta hỏi một chút có hay không hạt giống, có lời nói cho hắn nhiều mua chút. Liên chuyện này a, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, muốn nhiều ít ta. Chứ bỏ đại gia trong nhà, thôn ủy mỗi dạng hạt giống có thể đều 20 cân tả hữu ra tới, nếu không đủ nói buổi chiều ta đi hỏi một chút mọi người trong nhà có thể đều nhiều ít ra tới. Thành, buổi chiều thúc cho ta hỏi một chút trong thôn thúc thúc thầm thầm đi, có bao nhiêu muốn nhiều ít, thúc yên tâm, ta bằng hữu nói. Giá cả mỗi cân cấp 2 mao tiền. Gì? 2 mao tiền? Hiện tại hạt giống không có như vậy quý, bên ngoài mua trở về cũng mới 1 mao tiền một cân. Không có việc gì thúc, ta bằng hữu đưa tiền, hắn nói 2 mao liền 2 mao, dù sao lại không phải tiền của ta, giá cả cũng là hắn định, chúng ta thôn cũng có thể kiếm điểm không phải. Thôn trưởng điểm điểm văn thư niệm cái chán, ngươi nha đầu này, không phải ngươi bằng hữu sao, dựa theo bên ngoài giá cả cấp là được, ta không cần thiết tham những cái đó tiền. Bằng không về sau ngươi bằng hưu đã biết, các ngươi nên có mâu thuẫn. Văn thư niệm tràn đầy cảm động, vẫn là khuyên bảo, thúc ngươi liền nghe ta đi, ta bằng hưu biết hạt giống giá cả, hơn nữa hắn cũng biết ta sẽ đến trong thôn, chính là bởi vì như vậy hắn mới nhiều cấp. Thật sự, văn thư niệm kiên định gật đầu, thật sự, nếu nói như vậy, kia mọi người liền ấn 2 mao cấp, thôn ủy liền 1 mao là được, nhiều tiền chính ngươi cầm, kinh đô không thể so trong thôn, thành phố lớn mọi thứ đều phải hoa đồng tiền lớn. Trên người của ngươi nhiều chút tiền cũng hảo bằng thân. Hoa Quế Thẩm cũng ở một bên nói, đúng vậy hài tử, nghe ngươi thúc, ta và ngươi thúc không bản lĩnh, một năm cực cực khổ khổ xuống dưới tới tay cũng không mấy cái tiền, không giúp được các ngươi này đó hài tử, về sau sinh hoạt còn phải các ngươi chính mình đi đua. Thôn trưởng cùng Hoa Quế Thẩm đều nói đến này phần thượng, văn thư niệm chỉ có thể gật đầu đồng ý, cùng lắm thì đi thời điểm lặng lẽ đem tiền lưu lại, ha ha. ăn cơm chưa văn thư niệm cùng cố hàn giang liền đi trở về. Làm thôn trưởng nghỉ trưa trong chốc lát, trong thôn người mỗi ngày làm việc nhà nông, ăn cơm trưa liền thói quen nghỉ ngơi trong chốc lát, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cố Hàn Giang, ta muốn đi ngủ một lát, ngươi đâu? Cố Hàn Giang lắc đầu, ngươi đi đi, ta không có nghỉ trưa thói quen, trong chốc lát thôn trưởng tới ta kêu ngươi. Vậy cảm tạ A Văn Thư Niệm vừa nói xong lời nói liền về phòng ngủ đi. Văn Thư Niệm là buổi chiều 4 điểm tả hữu bị Cố Hàn Giang đánh thức, nghe thấy thôn trưởng tới, Văn Thư Niệm chạy nhanh đứng dậy mặc quần áo đi nhà chính. Thúc tới rồi, ta này một không cẩn thận ngủ quên. Thôn trưởng cười ha hả chịu cố hàn giang đưa qua đi điên, ta vừa đến, có thể ngủ chính là hảo A, đâu giống chúng ta tuổi này, vừa đến điểm liền tỉnh, tưởng ngủ nhiều một lát đều ngủ không được. Thúc nói cái gì đâu, thúc cùng thím còn trẻ đâu, các ngươi A, là cần lao thành thói quen. Thôn trưởng cười ha hả gật đầu, đem trong tay điên tiêu diệt lúc sau nói, hiện tại trong thôn đồ ăn loại cũng chỉ có ngươi thím nói kia vài loại, hôm nay ta hỏi mọi người. Các gia trừ bỏ nhà mình muốn lưu lại, tổng cộng thêm lên có thể đều 30 cân, ngươi xem. Có thể à, ta còn nghĩ đại gia hẳn là cũng đều không ra nhiều ít tới, không nghĩ tới có thể đều nhiều như vậy ra tới, kia hơn nữa thôn ủy tổng cộng có 170 cân đi. Thôn trưởng gật đầu, vừa vặn 170 cân chỉnh, ở trong thôn xứng qua. Văn thư niệm sau khi nghe thấy từ trong túi cầm 20 ra tới, thôn trưởng tiếp nhận đi làm trò hai người mặt số rõ ràng. Tiền không sai, ta đây liền đem tiền đưa cho mọi người. Ngươi cùng tiểu cố nhớ rõ cơm chiều đi trong nhà. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang gật đầu, đem thôn trưởng đưa ra cửa. Thôn trưởng đi tới đi tới đột nhiên dừng bước chân, xoay người nói: Hạt giống ta trong chốc lát làm người cho ngươi kéo qua tới, muốn hay không giúp ngươi bằng hữu đun giống. Văn thư niệm lắc đầu, không cần đun giống, thúc ngươi đi vội đi. Chờ thôn trưởng đi rồi, cố Hàn Giang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Văn thư niệm, ngươi bằng hữu mua nhiều như vậy đồ ăn loại làm cái gì? Văn thư niệm mắt trợn trắng, ngươi đầu bị muôn kẹt làm. Mua đồ ăn loại đương nhiên là loại. Văn Thư Niệm thấy Cố Hàn Giang vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, chỉ phải hạt bẻ, ta kia bằng hữu cái gì đều thích nếm thử, làm cho đồ vật chủng loại rất nhiều. Người kia bằng hữu nam nữ? Đương nhiên là nam, không phải. Ngươi hỏi cái này lời nói có ý tứ gì? Cố Hàn Giang nhướng mày, không có, chính là cảm thấy ngươi cùng người bằng hữu thực hiểu biết. Con Hào đi, ta là cùng hắn lao bà rất quen thuộc, rất sớm liền nhận thức, giúp quá ta rất nhiều. Văn Thư Niệm hạt bẻ một câu liền về phòng đi thật sự là sợ hạt bẻ không được. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm vào nhà sau, cũng trở lại chính mình phòng, cầm quyển sách nhìn, xem nửa ngày cũng không phiên một tờ, trong lòng vui dạo dược. Vốn đang đối nàng kia bằng hữu rất tan vị, vừa nghe có lao bà, cố Hàn Giang trong lòng tức khắc nhẹ nhàng, xem chỗ nào chỗ nào thuận mắt, ngay cả không khi đều cảm thấy dị thường thoải mái. Văn Thư Niệm trở lại phòng sau, liền trực tiếp khóa môn tiến không gian đi, đi trước quả lâm hái được một đại sọt trái cây, nhìn phía trước rêu trái cây đều chịu thật dài mầm. Văn Thư Niệm kinh ngạc cực kỳ, xem ra này trong không gian đối thực vật trái cây có nhanh hơn tác dụng. Văn Thư Niệm cảm giác chính mình dường như đối chính mình không gian một chút cũng không đủ hiểu biết, liền như đồ vật bỏ vào nơi này có thể giữ tươi cũng là sau lại biết đến giống nhau, hiện tại lại đã biết nơi này mà có thể nhanh hơn sinh trưởng, Văn Thư Niệm hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Văn Thư Niệm nhìn dư lại năm mẫu đất, này đó mà Văn Thư Niệm chuẩn bị toàn bộ lấy tới loại rau dưa, về sau liền có ăn không hết trái cây cùng rau dưa. Hơn nữa ăn không hết cá, còn có không gian dư lại các loại vật tư, văn thư niệm cảm thấy tương lai nhưng kỳ, ha ha ha ha. Văn thư niệm lại chạy đến hồ nước nơi đó, vớt vài sọt cá phóng, mới trở lại phòng ngủ tắm rửa, mới từ không gian ra tới, văn thư niệm liền nghe thấy cố Hàn Giang ở kêu tên của mình. Dọn khởi cục đá tạm chính minh chân, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm mở ra cửa phòng liền thấy thôn trưởng cùng Lý Khải Cường còn có cố Hàn Giang ba người chính trị yên. Cười ha hả nói cái gì, thấy văn thư niệm ra tới sau, cố hàn giang theo bản năng tiêu diệt trong tay điên. Thúc, cường tử các ngươi tới rồi. Lý khải cường đá đá dưới chân phóng một cái túi to, tỷ đại, đồ vật đều ở chỗ này. Văn thư niệm gật gật đầu, cười nói, vất vả a, vào nhà ngồi xuống uống ly trà đi. Thôn trưởng xoa tay, không được, trong chốc lát ta mang theo cường tử muốn đi kiểm kê các gia các hộ tình huống, sau đó sáng mai liền phải đi chân trên. Văn thư niệm nghe vậy đôi mắt đều sáng. Ngày mai ta và các ngươi cùng đi đi, các ngươi vài giờ đi. Buổi sáng khoảng 7 giờ liền phải xuất phát. Cố Hàn Giang ở một bên mở miệng, ngày mai lái xe đưa các ngươi đi, muốn mau chút. Thôn trưởng lắc đầu, không cần, ngươi xe không bỏ xuống được, chúng ta đuổi xe bỏ đi giống nhau. Nhưng thật ra tiểu cấu ngươi, không biết có thể hay không giúp ta một cái vội. Cố Hàn Giang nghi hoặc nhìn nhìn văn thư nghiệm, lại nhìn nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng cười ha hả nói, ngày mai ta cùng cường tử muốn cùng đi. Ta nghe cường tử nói ngươi ở kinh đô cũng là công tác của ngươi, ngày mai liền tưởng phiền phái tiểu cô giúp ta nhìn điểm trong thôn, chúng ta hẳn là muốn buổi chiều tả hữu mới trở về. Cố Hàn Giang cười gật đầu, hành, kia ngày mai ta liền ở trong thôn chờ các ngươi trở về. Hẳn là sẽ không có chuyện gì nhi, ta chính là để ngừa vắng nhất, những người khác đều có việc phải làm, không hảo an bài, kia ngày mai ngươi trực tiếp đi thôn ủy là được. Cố Hàn Giang gật đầu, một bên văn thư niệm liệt miệng đôi mắt đều cười đến sắp nhìn không thấy Này có phải hay không chính là buồn ngủ tới gối đầu, vốn đang nghĩ tìm cái gì lấy cớ lừa dối cố hàng giang, bằng không hạt giống cũng chỉ có thể lại gửi về kinh đô đi, trên đường trì hoãn thời gian, rau dưa đều có thể thu một vòng. Tỷ đại, này đó hạt giống cho ngươi để chỗ nào nhi a Văn thư niệm chỉ chỉ chính mình phòng, liền phong ta trong phòng đi, sáng mai cùng nhau mang đi. Lý Khải cường nghi hoặc nhìn văn thư niệm, ngày mai mang đi làm gì? Ngươi tổng không thể làm chúng ta dẫn theo như vậy trọng đồ vật về kinh đô đi. Ngày mai gửi trở về. Nga nga Lý Khải Cường nói liền nhẹ nhàng nhắc tới hạt giống, chuẩn bị cấp Văn Thư Niệm phóng nàng trong phòng đi, đã bị Cố Hàn Giang ngăn lại tới. Phóng nhà chính đi, dù sao ngày mai nhân tiện cùng nhau lấy đi. Lý Khải Cường nhìn mắt Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền phóng nhà chính đi. Hành đi, cường tử ngươi cho ngươi tỉ phóng nhà chính đi, chúng ta đi theo đến đi rồi, sáng mai tới đón ngươi. Hảo, thúc các ngươi đi thông thả, sáng mai ta chờ các ngươi. Văn thư niệm đem hai người đưa ra môn, cố hàn giang vẻ mặt nghiêm túc nhìn văn thư niệm. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta cảm thấy ta làm bị ra ra công đạo muốn chiếu cố người của ngươi, cần thiết nghiêm túc nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Ta làm sao vậy? Văn thư niệm đồng chí, ngươi không cảm thấy ngươi vừa mới hành vi, thực ảnh hưởng ngươi danh dự sao? Văn thư niệm hoàn toàn nghi hoặc, gì? Chính là ngươi vừa mới tùy tiện làm nam nhân tiến ngươi phòng, ngươi không biết nữ hài tử phòng không thể tùy tiện làm người vào trưa. Ta, ta cảm thấy như vậy hành vi là sai lầm, ngươi đến sửa lại. Văn thư niệm trắng cố hàn giang liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu nói, hành, ta đã biết, về sau sẽ không như vậy. Cố hàn giang vừa lòng gật đầu, chúng ta đây muốn hay không đi theo đi thuốc trong nhà. Đi thôi, chậm gì gì qua đi cũng không sai biệt lắm. Hai người ăn cơm chiều trở về, văn thư niệm mới vừa về phòng, liền thấy một cái thật lớn con nhện ghé vào trên giường phương nửa thước tả hữu địa phương. Văn thư niệm trực tiếp một cái sư giống công tiêu to. Đang ở trong phòng bếp nấu nước cố Hàn Giang, trực tiếp ném xuống trong tay củi lửa, bay nhanh chạy đến văn thư niệm cửa phòng gõ cửa. Làm sao vậy? Mau mở cửa thư niệm, làm sao vậy? Văn thư niệm dựa vào giường đuôi, nghe cố Hàn Giang suốt ruột thanh âm, run rẩy nói, không có gì. Ngươi mau mở cửa, ta vào xem. Không cần, ta có thể xử lý nói văn thư niệm liền cầm lấy cửa phòng sau phóng một cái cái chổi, xác định hảo con nhện vị trí. Nhắm mắt lại đảo qua trổi liền đánh qua đi, một hồi lâu Văn Thư Niệm mới chậm rãi chớp mắt, liền thấy con nhện thi thể an tĩnh nằm trên mặt đất, Văn Thư Niệm chạy nhanh đem cửa mở ra, đem con nhện quét đi ra ngoài. Ngoài cửa Cố Hàn Giang chợt vừa thấy cửa phong khai, lập tức một cái bước xa vọt vào đi, liền thấy Văn Thư Niệm cầm cái trổi, vẻ mặt trắng bệch đem con nhện quét đi ra ngoài. Người sợ con nhện? Như thế nào, chưa thấy qua sợ con nhện. Văn Thư Niệm trừng mắt, sắc mặt trắng bệch nhìn Cố Hàn Giang. Không có, không có chính là cảm thấy không thể tưởng tượng, ở trong mắt ta ngươi không giống sợ này đó người. Văn thư niệm từ nhỏ liền sợ con nhện, không biết vì cái gì, thấy loại đồ vật này liền cả người phát run, tựa như thấy hồng thủy manh thú giống nhau. Văn thư niệm trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên giường, không nói một lời, cố hàn giang chạy nhanh đi đến văn thư niệm trước mặt, tưởng an ủi vài câu, văn thư niệm trực tiếp nhìn chằm chằm cố hàn giang nói, là ai nói nam nhân không thể tiến nữ hài tử phòng. Ngươi tiến vào làm gì? Cố Hàn Giang trực tiếp sững sở ở đường trường, Văn Thư Niệm liền kéo mang đẩy đem Cố Hàn Giang đưa ra môn, phút cuối cùng nói một câu, "Ta kiến." Cố Hàn Giang ở ngoài cửa giở khóc giở cười, "Xong rồi, tập chính mình trên chân, lát đầu về phòng của mình đi." Ngày hôm sau Văn Thư Niệm định 6 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, liền đem chính mình náo tỉnh, chạy nhanh tắm rửa một cái mặc tốt quần áo ra không gian, mở ra cửa phòng liền thấy Cố Hàn Giang từ phòng bếp đi ra. "Ngươi khởi sớm như vậy?" Cố Hàn Giang cười gật đầu, thói quen dậy sớm. Phòng bếp có một ít mễ, ta liền nấu điểm cháo, hẳn là trong thôn lấy tới, nước ấm cũng ở bếp thượng nhiệt đâu, ngươi rửa mặt mau ăn chút cháo. Văn Thư Niệm một bên đi phòng bếp múc nước, một bên kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang, "Cố Hàn Giang, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái ở nhà hảo nam nhân a, mọi thứ đều sẽ, ngươi nói ngươi rốt cuộc sẽ không làm cái gì?" Cố Hàn Giang nghiêm túc tự hỏi một chút, "Ta liền sẽ không sinh hài tử." Phong đang ở đánh răng Văn Thư Niệm trực tiếp một ngụm bọt biển phun tới, đối với Cố Hàn Giang dựng ngón tay cái, "Ngươi cường Cố Hàn Giang cười ha hả đi phong bếp, cấp văn thư niệm ngưỡng một chén cháo đoan đến nhà chính. Cháo ta đặt ở nhà chính, chỉ có dưa muối. Ngươi tạm chấp nhận điểm. Văn thư niệm tẩy hảo mặt, cười nói, này có cái gì tạm chấp nhận không tạm chấp nhận, ta lại không phải chú ý người. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang mới vừa ăn được cơm sáng, liền nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng đập cửa. Cố Hàn Giang làm văn thư niệm đi mở cửa, chính mình tất nhanh chóng thu thập hảo chén đũa. Thúc Cương Tử, các ngươi tới rồi. Lý Khải Cường cười ha hả nói, ta cùng thúc tới thời điểm còn đang nói, ngươi khẳng định đang ngủ đâu, không nghĩ tới tỷ đại ngươi khởi sớm như vậy. Ta đó là không có việc gì thời điểm mới ngủ nướng được không, đúng rồi, các ngươi ăn cơm sáng không có, cố hàn giang nấu cháo. Thôn trưởng thúc gật đầu, ăn, thu thập hảo không có, hảo chúng ta liền xuất phát đi. Đi chân trên, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đều thu thập hảo liền chờ các ngươi văn thư niệm nói lý khải cường liền đi nhà chính đem đồ ăn loại sách ra tới cố hàn giang đi theo lý khải cường phía sau nhìn văn thư niệm thượng xe bò dặn dò nói các ngươi chậm một chút trên đường có chút sóng nảy thư niệm đỡ hảo bên cạnh bắt tay đường rơi xuống thúc ngươi chậm một chút giá hiện tại đi chấn trên cũng còn sớm thôn trưởng vui tươi hớn hở gật đầu văn thư niệm nhìn cố hàn giang cố hàn giang ngươi như thế nào cùng ông nội của ta dường như ta lại không phải lần đầu tiên ngồi xe bò Ngươi yên tâm đi, buổi chiều liền trở về. Cố Hàn Giang cười gật đầu, nhìn theo mấy người lái xe đi xa, đám người đi xa, Cố Hàn Giang mới về phòng dọn dẹp một chút, sau đó đi ra cửa thôn ủy. Trên đường, Lý Khải Cường cười ha hả nhìn văn thư niệm, văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường kia bộ dáng, giống cái nhị ngốc tử dường như. Làm sao vậy? Động kinh. Lý Khải Cường ngây ngô cười nhìn văn thư niệm, tỷ đại, ta như thế nào cảm thấy Giang ca đối với ngươi có ý tứ đâu? Văn thư niệm lập tức chừng mắt nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Vốn dĩ chính là sao, phía trước ta thấy Giang ca đối người khác đều không thế nào nói chuyện, mỗi lần liền cùng ngươi lời nói nhiều nhất, còn có A, Giang ca đối người khác đều không giả sắc thái, đối với ngươi liền không giống nhau, còn nói đối với ngươi không thú vị. Xem ra cường tử đây là tưởng xử đối tượng A. Lý Khải Cường bị văn thư niệm một đợt xoay ngược lại làm đến sắc mặt đỏ bừng, ớ đúng nói, ta, ta không có, Tỷ đại, ngươi đừng nói bậy. Ngươi không có, ngươi còn nói ta. Ta nói vốn dĩ chính là sự thật sao, không tin ngươi hỏi thúc. Văn thư niệm quay đầu hướng thôn trưởng nhìn lại, thôn trưởng cười ha hả ngưỡng ngưỡng trong tay roi. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta à. Lý Khải Cường nóng nảy, thúc, hôm nay buổi sáng ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi nói. Lý Khải Cường còn chưa nói xong, thôn trưởng liền tà Lý Khải Cường liếc mắt một cái, Lý Khải Cường lập tức câm miệng, thôn trưởng cười ha hả nói. Ta buổi sáng nói chính là tiểu cô đứa nhỏ này không tồi, cùng oa rất sướng, làm sao vậy? Ta nói như vậy sai rồi. Lý Khải Cường nhấp miệng lắc đầu, Văn Thư Niệm buồn cười nhìn hai người, vô vô Lý Khải Cường cánh tay, "Cường tử, nói thật, ngươi có hay không thích người a?" Cùng tỷ nói nói bái. Lý Khải Cường đỏ mặt cúi đầu, Văn Thư Niệm hỏi vài lần, Lý Khải Cường mới nhẹ nhàng gật đầu, Văn Thư Niệm đôi mắt lập tức sáng, "Ai a? Mau nói mau nói." Lý Khải Cường bất cứ dáng nào biểu tình, lớn tiếng nói các ngươi ký túc xá văn thư niệm đôi mắt càng thêm sáng ngời chúng ta ký túc xá lý khải cường ngượng ngùng gật đầu văn thư niệm vẻ mặt chế nhạo nói ai ra không phải là nhà của chúng ta bình nhi đi cũng đúng các ngươi hai cái cả ngày cãi nhau ở mỹ lý khải cường theo văn thư niệm nói lạc sắc mặt liền thay đổi dùng sức lắc đầu không phải nàng văn thư niệm cũng vẻ mặt khiếp sợ không phải nàng đó là ai di tiểu hồng không đúng a nàng cũng chưa cùng ngươi đã nói nói mấy câu Lý Khải Cường nhỏ giọng nói là Trần Phương Phương. Văn Thư Niệm trực tiếp choáng váng. Vụ vô Lý Khải Cường đầu, ngươi không thể nào cưỡng tử. Ngươi thích Phương Phương, vậy ngươi vẫn là đừng thích nàng. Nhân lúc còn sớm đem ngươi tâm tư thu đi. Lý Khải Cường vẻ mặt nghi hoặc nhìn Văn Thư Niệm, vì cái gì a tỷ đại? Chẳng lẽ nàng có yêu thích người? Văn Thư Niệm mới vừa lắc đầu, Lý Khải Cường đôi mắt lập tức sáng. Tiếp theo Văn Thư Niệm trực tiếp thả ra một cái kính bão tin tức, nàng kết hôn. Lý Khải Cường sắc mặt lập tức tái nhợt lên. Lâm bầm lầu bầu nói không có khả năng, sau đó chứng thực dường như nhìn về phía văn thư niệm, tựa hồ là tưởng từ văn thư niệm trên mặt thấy nói rợn dấu vết, chính là hắn thất vọng rồi. Dọc theo đường đi Lý Khải Cường đều buồn không nói lời nào, thôn trưởng nghe xong hai người đối thoại, đã biết nguyên nhân, cũng không đi quay giày hắn, ba người an tĩnh ngồi xe bỏ đi chân trên. Tới rồi chân trên, văn thư niệm lấy cớ muốn thượng B-LOOKER, thôn trưởng liền đem xe bỏ ngừng ở bưu cục phụ cận B-LOOKER. Lý Khải Cường mặc không lên tiếng đem hạt giống để ra xuống dưới, mới mở miệng nói chuyện. Tỷ đại, muốn hay không ta đi đem đồ vật gửi. Không cần không cần, ngươi liền phóng nơi này, các ngươi đi vậy ngươi là được, trong chốc lát ta chính mình lấy qua đi, ta có thể để. Chính là cứ như vậy phóng, vạn nhất bị người cầm làm sao bây giờ. Văn thư niệm nhìn thoáng qua không có một bóng người chung quanh, này phụ cận người đều không có, thật sự không được ngươi bỏ vào tới một chút. Lý Khải Cường gật đầu, đem túi lại hướng bên trong thả một ít, Ba người ước hảo giữa trưa cơm điểm tập hợp, mới cùng thôn trưởng rời đi. Chờ hai người rời đi sau, văn thư niệm kéo một trăm nhiều cân hạt giống hướng trong vê đút cờ đi, mệt muốn chết không sống, vào vê đút cờ văn thư niệm đem cửa đóng lại, thừa dịp không ai công phu, lập tức đem hạt giống bỏ vào trong không gian, sau đó đi bưu cục, cấp ra ra gửi bình an tin, tùy tiện nói chính mình tình hình gần đây cùng đại khái khi nào về nhà. Gửi tin, văn thư niệm liền dọc theo này phố chậm gì gì dạo, thấy phía trước có cung tiêu xã. Văn thư niệm chạy nhanh đi vào nhìn một cái, mua ba cái bàn trải đánh răng cùng kem đánh răng, còn mua một ít bánh cuống gạo, thấy có một cái túi to xào hạt dưa, văn thư niệm toàn cấp mua, thống khoái cho tiền giấy. Văn thư niệm nhìn này một cái túi to xào hạt dưa người cho vắng, mua thời điểm quên chính mình thể lực, vội vàng cười tủm tìm bắt một đống hạt dưa đưa cho người bán hàng. Vị này đồng chí, ta có thể đem đồ vật trước đặt ở nơi này sao? Ta lấy bất động, ăn cơm chưa ta liền tới đây lấy, thành sao? Cái kia người bán hàng tiếp nhận văn thư niệm truyền đạt hạt dưa, rất là nhiệt tình nói, có thể, hôm nay một ngày đều là ta ở, ngươi tan tầm trước lại đây lấy là được. Khi văn thư niệm lại bắt mấy cái xào hạt dưa cấp người bán hàng, mới lễ phép cáo tử. Văn thư niệm thành thơi thành thơi đi tới Bách Hóa Đại Lâu, nhìn nhìn bên trong đồ vật, phát hiện không có gì ăn nhàn, liền tìm cái hiệu sách chọn mấy quyển thư xem, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, văn thư niệm mua mấy quyển thư, trực tiếp đi tiệm cơm tìm Lý Khải Cường cùng thôn trưởng Văn thư niệm vừa đến cửa, liền thấy Lý Khải Cường từ bên trong ra tới, tỷ đại ngươi đã đến, đến rồi, chúng ta vừa đến, thúc kêu ta ra tới nhìn xem ngươi đã đến rồi không có. Hành, chúng ta vào đi thôi. Tỷ đại, ngươi này mua thư làm gì? Thấy có cảm thấy hứng thú không có đọc quá, liền mua mấy quyển, xem xong rồi phi phi cũng có thể xem. Lý Khải Cường đi theo văn thư niệm hướng tiệm cơm đi, còn dựng ngón tay cái, vẻ mặt sùng bái nhìn văn thư niệm, không hổ là tỷ của ta đại. Chắc không được thành tích như vậy hảo đâu, ta về sau cũng muốn nhiều đọc sách, hướng ngươi làm chuẩn. Văn thư niệm ngạo kiều nâng nâng cằm, vẻ mặt nghiêm túc vô vô lý khải cường bả vai, tiểu tử, cố lên A. Văn thư niệm nói xong lời nói liền nhanh hơn nệm bước, thấy thôn trưởng thúc hướng tới chính mình vây tay, văn thư niệm vội vàng đi qua đi. Thúc chờ lâu rồi đi. Ta đi hiệu sách mua mấy quyển thư. Không có, chúng ta cũng vừa đến, mau ngồi xuống, hôm nay chỉ có mì sợi còn có thể, chúng ta liền điểm ba chén mì sợi Văn thư niệm cười gật đầu, ăn cái gì đều được, ta không kén ăn. Hồi trình 1, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ba người ăn được mỉ sợi, văn thư niệm hoàn toàn căng, không có biện pháp, phân lượng thật sự quá đủ, đang chuẩn bị đi thời điểm, thôn trưởng bị gọi lại, mấy người quay đầu đi xem, văn thư niệm chỉ cảm thấy người này đặc biệt quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra. Thôn trưởng thấy người nọ, kích động đi lên trước, vương chấn trưởng, thật xào a. Vương chấn trưởng cười gật đầu. Tới chấn trên giao đồ vật. Hiện tại trong thôn thu hoạch thế nào? Hiện tại càng ngày càng tốt, mọi người Nhật Tử cũng càng ngày càng có hy vọng. Vẫn là đến cảm tạ chính phủ, tin tưởng chính phủ, đi theo chính phủ bước chân đi, bằng không nào có chúng ta bá cánh ngày lành quá. Ta liền thích ngươi loại này có giác ngộ hảo đồng chí, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem Nhật Tử quá đến rực rỡ. Vương chấn trưởng nói xong lời nói, đem đầu chuyển hướng Văn thư niệm. Vị này nữ đồng chí nhìn thực quen mắt ta. Văn thư niệm đã nhớ tới cái này chấn trưởng. Chính là lúc trước cho chính mình bình tiên tiến thanh niên trí thức vị kia chấn trưởng, lập tức cười tủm tỉm đi lên trước tự giới thiệu. Vương chấn trưởng ngươi hảo, ta phía trước là đi tới đội thanh niên trí thức, lúc trước ngươi trả lại cho ta bình quá tiên tiến đâu, hiện tại hưởng ứng quốc gia kêu gọi, trở lại trường học. Vương chấn trưởng lúc này mới nhớ tới, ta nhớ ra rồi, ngươi vị này nữ đồng chí thực không tồi a hiện tại ở đâu sở học giáo nhà? Ở kinh đô đại học. Vương chấn trưởng kinh ngạc nhìn văn thư niệm, kinh đô đại học. Thực a Ta nhớ rõ đi tới đội có vài cái ở kinh đô đại học đi. Thôn trưởng ở một bên gật đầu, có ba cái, cái này Lý Khải Cường chính là trong đó một cái, còn có một cái ở kinh đô. Vương chấn trưởng càng thêm hòa ái nhìn văn thư niệm cùng Lý Khải Cường, vô vô Lý Khải Cường bả vai, cười ha hả nói, không tồi, không tồi, thật không sai, chúng ta chấn tổng cộng liền ba cái, tất cả tại các ngươi đi tới đội, ngươi này đội trưởng xem ra là quản lý có cách ra. Thôn trưởng một cái kính lắc đầu, chấn trưởng quá khai lạc, tất cả đều là hoa hoa nhóm nỗ lực khảo thí trước một trận cũng là văn thư niệm đứa nhỏ này lôi kéo đại gia ôn tập vương chấn trưởng cười nhìn văn thư niệm gật đầu hai từ thật không sai về sau kém không được cố lên văn thư niệm văn tĩnh cười gật đầu cảm ơn chấn trưởng khích lệ được rồi các ngươi phòng trừng cũng đội vàng trở về ta liền không lưu các ngươi nhiều lời văn thư niệm mấy người khách khí cùng vương chấn trưởng cáo từ mấy người giá xe bỏ đang chuẩn bị hồi thôn văn thư niệm nhớ tới chính mình còn có cái gì ở cung tiêu xa phóng Đi một chuyến cung tiêu xã, ta mua vài thứ đặt ở nơi đó. Thôn trưởng gật đầu tỏ vẻ đã biết, Lý Khải Cường tò mò hỏi, tỷ, ngươi lại mua gì đồ vật lạ? Mua một ít kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng một ít ăn vặt. Vậy ngươi như thế nào không thuận tiện dẫn theo? Văn thư niệm trắng Lý Khải Cường liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, thôn trưởng đánh gãy, tức giận nói, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì, cùng mẹ ngươi càng thêm giống, gì đều thích dò hỏi tới cùng, có thể bắt ngươi tỷ không biết lấy sao. Lý Khải Cường bị thôn trưởng nói được xúc cổ không nói lời nào, văn thư niệm buồn cười không thôi, ngươi à, đến sửa sửa này thật xấu, không như vậy rất tốt quan tâm. Lý Khải Cường ủy khuất ba ba nói, ta này không phải sợ ngươi lại ăn xài phung phí sao, trở về ra ra chỉ định nói ngươi. Hành hành hành, ta sai được rồi đi, ngươi là tốt với ta. Thôn trưởng thực mau đem xe bỏ giá lâm cung tiêu xã, văn thư niệm kêu lên Lý Khải Cường cùng nhau đi vào đề đồ vật. Đồng chí, cảm ơn ngươi à. Cấp văn thư niệm lại bắt hai thanh xào hạt dưa cấp người bán hàng. Không có việc gì, đi thong thả A, lần sau lại đến. Ta nói tỷ đại, ngươi nhìn xem ngươi, còn không phải ăn xài phung phí đâu, mua cái hạt dưa đều mua nhiều như vậy, này đều đủ trong thôn mọi người ăn. Chính là cấp trong thôn thầm thầm mua. Gì? Ngươi điên rồi, mua nhiều như vậy, đến bao nhiêu tiền A? Văn thư niệm chụp một chút Lý Khải Cường cánh tay, tức giận nói, ta lần này trở về. Đại gia lại là cho ta quét tước phòng ở lại cho ta tân chăn trả lại cho ta đưa đồ ăn đưa mễ, ta mua như vậy điểm hạt dưa thỉnh đại gia làm sao vậy? Sai rồi. Lý Khải Cường ngượng ngùng cào cao đầu, ngây nô cười nói, cũng đúng vậy, ta cũng không biết vì cái gì đại gia đối với ngươi tốt như vậy, cùng thân sinh dường như, cũng không thấy các nàng đối khác thanh niên trí thức thật tốt. Kia còn không phải lẫn nhau, ta đối với ngươi hảo ngươi cũng rất tốt với ta, nhân tình lui tới không phải đến như vậy sao? Hai người nói nói cười cười trả lời xe bò. Đổi vào buổi chiều tam điểm trước trở lại trong thôn. Văn thư Niệm một bên xuống xem một bên nói, "Thúc, này đó hạt dưa ngươi giúp ta phân cho Thẩm Thẩm nhóm đi, ta liền đi về trước." "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lão mua đồ vật?" Văn thư Niệm cười nói, "Lần này trở về Thẩm Thẩm nhóm giúp ta quét tước Thanh Niên trí thức viện, lại cho ta chuẩn bị chăn, trả lại cho ta tặng đồ lại đây, ta thật sự ngượng ngùng, vừa vặn thấy có bán hạt dưa, liền nghĩ mua một ít cho đại gia tán gẫu thời điểm ăn." Thôn trưởng bất đắc dĩ nhìn Văn Tư Niệm chỉ phải gật đầu, không có biện pháp hài tử mua đều mua, lại không thể lui về, lại nói thứ này cũng không tính quá quý, là hài tử một chút tâm ý. trong chốc lát ta cầm đi phân cho đại gia, bất quá về sau đừng lại mua, lại mua thúc đến sinh khí. biết rồi thúc, không mua, ta đi về trước phóng đồ vật lạ. văn thư niệm bay nhanh chạy về thanh niên trí thức viện, đem mua tới đồ dùng tẩy rửa đặt ở phòng bếp cửa buồn rửa mặt nơi đó, liền trở lại phòng khóa kỹ môn tiến không gian. văn thư niệm đột phát kỳ tưởng dùng nước suối tới cây ăn quả cùng rau dưa có thể hay không lớn lên càng mau một ít nói làm liền làm văn thư niệm lập tức rửa gần rửa gần đem mà đều cấp rót một lần thiếu chút nữa hưởng thọ 23 tuổi văn thư niệm tới xong mà trực tiếp không hề hình tượng ngồi ở một bên này lúc trước như thế nào liền không nghĩ mua điểm máy móc thiết bị đâu văn thư niệm đôi mắt không nháy mắt nhìn cây giống một hồi lâu cũng chưa phản ứng văn thư niệm nghĩ phòng trường quá ngắn thời gian liền không quản đứng dậy đi phòng ngủ tắm rửa đi vốn định tẩy cái tóc Lại sợ quá rõ ràng, cố hàn giang kia tư đôi mắt quá độc, văn thư niệm cũng chỉ đến trở lại phòng mở cửa đi ra ngoài nấu nước gội đầu. Mới vừa tẩy hào đầu, văn thư niệm chính xoa tóc đầu, cố hàn giang liền đã trở lại, còn thở hổn hển, trực tiếp chạy tới nhà chính mảnh uống lên một chén nước. Người này chạy như vậy cấp làm cái gì? Buổi sáng ra cửa quá cấp, quên mang chén trà. Ta cũng không tin thôn ủy còn không có chén trà. Cố hàn giang nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, ta không quá thói quen dùng người khác chén trà. nha. Cố can sự vẫn là chú ý nhân nhi a. Chỉ này một cái, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn vãn chút mới trở về đâu, nghe nói ngươi cho đại gia mua xảo hạt dưa cùng bánh cuốn gạo. Văn thư niệm gật đầu, đúng vậy, chúng ta lần này trở về, đại gia như vậy chiếu cố, liền nghĩ quái ngượng ngủng. Cố hàn giang cười nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, thấy văn thư niệm chính xoa ướt dầm dề đầu tóc, nhất thời xem bà mê, cảm thấy chính mình khả năng còn cần lại uống một chén thủy. Văn thư niệm thấy Cố Hàn Giang nhìn chầm chầm vào chính mình không nói lời nào, làm sao vậy? Cố Hàn Giang đột nhiên hoàn hồn, nhìn kỹ còn có thể thấy thính thai một mạ tường đỏ. Cố Hàn Giang lắc đầu nói, không có gì, ngươi làm thực hảo, ta buổi sáng cũng nghĩ kêu ngươi mua điểm đồ vật trở về, nhất thời cấp đã quên, may mắn ngươi nhớ rõ. Hồi trình 2, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm ngạo tiều nâng nâng cầm, đó là, điểm này làm người xử sự ta còn là biết đến. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm ngẫu nhiên tính trẻ con một mặt, rất là hiếm lạ, hẳn không thể đem như vậy văn thư niệm giấu đi, chỉ ở chính mình trước mặt triển lãm. Đúng rồi Cố Hàn Giang, ngươi giữa trưa nơi nào ăn cơm. Cúc hoa thẩm nhi nơi đó, nàng giữa trưa tới kêu ta, phía trước ngươi không phải đáp ứng nàng hôm nay đi nhà nàng ăn. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa cấp đã quên, chúng ta đây dọn dẹp một chút đi nhà nàng đi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Cố Hàn Giang gật gật đầu, gọi lại chuẩn bị đi trong phòng văn thư niệm. Đồ vật ngươi liền không cần thêm vào mang theo đi, đi thôn trưởng thúc trong nhà chúng ta cũng không lấy cái gì. Văn Thư Niệm xoay người nhìn Cố Hàn Giang, ta không tính toán lấy đồ vật ta, ta không phải mua xào hạt dưa cùng bánh cuốn gạo sao, ta chính là đi đổi kiện quần áo. Cố Hàn Giang giả ý ho khan hai hạ, xua tay ý bảo Văn Thư Niệm đi thay quần áo, một người đứng ở trong viện chờ Văn Thư Niệm, Cố Hàn Giang chỉ cảm thấy cùng Văn Thư Niệm ở chung càng lâu, chính mình càng là trầm mê trong đó, cảm giác không giống trước kia chính mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi thậm chí còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hai người ở phía trước tiến đội đai mấy ngày, liền chuẩn bị khởi hành về kinh đô, bên người còn mang theo cái dư thừa Lý Khải Cường, tuy rằng hắn một chút không phương diện này tự giác, nhưng dọc theo đường đi cố hàn giang đối Lý Khải Cường liền không con mắt xem qua hắn. Ngồi hai ngày hai đêm xe lửa, văn thư niệm cảm thấy chính mình chỗ nào chỗ nào đều không thoải mái, mỗi ngày còn muốn chịu đủ Lý Khải Cường cái này cộc lốc các loại vấn đề tàn phá, văn thư niệm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Xem ra về sau đến nghe Cố Hàn Giang nói. Ba người mới vừa hạ xe lửa, Cố Hàn Giang tìm cái không quá tệ vị trí, đem hành lý bung liền cùng văn thư niệm nói, ta đi gọi điện thoại, làm người tới đón hạ chúng ta. Chúng ta trực tiếp ngồi cái tam luân hồi đi không phải được rồi. Cố Hàn Giang lắc đầu, chúng ta ba người, đều bao lớn bao nhỏ, quá không có phương tiện. Giang ca nói rất đúng, tỷ đại nghe Giang ca đi, chủ yếu vẫn là trách ta, đồ vật lấy quá nhiều lý khải cường ở một bên chỉ vào chính mình dưới chân tam đại bao hành lý đặc biệt ngượng ngùng. Văn thư niệm trắng lý khải cường liếc mắt một cái, lắc lắc lên men cánh tay. Ngươi cũng biết ngươi đổ vật nhiều, tay đều cho ta để toan. Này không phải ta mẹ một hai phải ta mang sao? Phía trước trong thôn rất eo, nàng liền cho ta lợn lạp sưởng gì đó. Tỷ đại, nếu không ta cho ngươi xoa xoa cánh tay. Không có việc gì, trong chốc lát về nhà thì tốt rồi. Văn thư niệm một bên nói vừa thấy coi chừng Hàn Giang khi nào trở về. Tỷ đại, lần này khai giảng ngươi có phải hay không liền phải về nhà ở. Văn Thư Niệm gật đầu, Cao Hưng nói, đúng vậy, rốt cuộc có thể về nhà ở, về sau làm, cái gì cũng phương tiện. Nói nói Văn Thư Niệm lại bắt đầu thấp xuống, chính là luyến tiếp Trương Bình các nàng ba cái. Nghe thấy Văn Thư Niệm nhắc tới Trương Bình mấy người, Lý Khải Cường nghĩ tới Trần Phương vương, cảm xúc cũng đi theo hạ xuống, hai người liền ở ga tàu hỏa cửa, không nói một lời cuối đầu, không khí rất là thương cảm. Cố Hàn Giang đi tới liền nhìn đến như vậy một màn, cho rằng hai người đã xảy ra chuyện gì chạy nhanh chạy chậm đến Văn Thư Niệm trước mặt, làm sao vậy? Văn Thư Niệm trầm rãi ngẩng đầu, mắt nhỏ đỏ bừng, ngữ khí có chút đê mê, chính là nghị khai giảng ở nhà, có chút luyến tiếc trương bình các nàng mấy cái. Cố Hàn Giang bật cười nhìn Văn Thư Niệm này tiểu bộ dáng, luyến tiếc liền trụ trường học giống nhau. Văn Thư Niệm lắc đầu, ta tưởng ra ra cùng Phi Phi, ta tưởng về nhà trụ, ra ra làm cơm ăn ngon. Ngươi nếu là thật sự luyến tiếc, nếu không ta đi ngươi trường học tìm người, làm ngươi có thể tưởng trụ trường học trụ trường học tưởng về nhà thời điểm về nhà, được không? Văn thư niệm còn chưa nói lời nói, một bên đồng dạng hạ xuống Lý Khải Cường trừng lớn đôi mắt nhìn Cố hàn Giang, Giang ca, như vậy giống như không thể đi, trường học không nghe nói ai như vậy a Cố hàn Giang khinh phiêu phiêu nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, chỉ cần ngươi tỉ tưởng, nàng liền có thể, ngươi có ý kiến. Lý Khải Cường chống bỏi giường như lắc đầu, không ý kiến, không ý kiến. Cố hàn Giang, vẫn là thôi đi, đừng thiếu nhân tình, ta ở nhà. Dù sao đọc sách thời điểm cũng có thể thấy Trương Bình các nàng, nghỉ cũng có thể làm các nàng về đến nhà chơi. Cố Hàn Giang thu hồi nhìn Lý Khải Cường ánh mắt, quay đầu ôn nhu nhìn văn thư niệm, ngươi nói thế nào liền thế nào đi, đừng không vui, chờ lát nữa liền có thể nhìn thấy ra ra cùng phi bay. Văn thư niệm lập tức gật đầu, một bên Lý Khải Cường chờ mong nhìn Cố Hàn Giang, lấy lòng nói, Giang ca, nếu không ngươi giúp ta làm cái học ngoại chú được không? Cố Hàn Giang quay đầu nhìn về phía Lý Khải Cường, thanh âm nhàn nhạt mà nói, Ngươi cảm thấy đâu? Lý Khải Cường xua tay, vẫn là không vất vả giang ca, ta đến lúc đó đi thử thử. Văn thư niệm vẻ mặt nghi hoặc, ngươi ở nơi nào? Phi Phi nói hắn không nghĩ rửa gần ngươi ngủ, hắn nói ngươi láo tệ hắn. Lý Khải Cường đối với Phi Phi đánh giá, rất là ngượng ngùng, nếu không ta liền ngủ tỉ đại ngươi thuê phòng ở đi. Ta trên người có tiền, tiền thuê nhà ta tới cấp, trường học ở ta cũng không có phương tiện học xe. Có thể A, bất quá tiền thuê nhà liền tính, nhiều nhất một người một nửa cũng đúng. Lý Khải Cường kích động gật đầu, thật sự a, Tỷ đại ngươi đồng ý a, Ta đây đến lúc đó hồi trường học cùng ngươi cùng đi làm học ngoại chú đi. Mấy người đang nói chuyện, Cố Hàn Giang đơn vị người liền đem xe mở ra, văn thư niệm cái thứ nhất lên xe, trực tiếp ngồi ở ghế sau. Lý Khải Cường theo sát sau đó, đang chuẩn bị ngồi trên đi, bị Cố Hàn Giang một phen ngăn lại. Cố Hàn Giang nhàn nhạt mà nói, ngồi phía trước, ngươi béo, đừng tệ ngươi tỷ. Nói xong Cố Hàn Giang liền trực tiếp ngồi ở văn thư niệm bên người lưu lại Lý Khải Cường đứng ở ngoài xe trong gió hỗn độn, trên dưới nhìn nhìn chính mình dáng người, nơi nào béo? lên xe không, không lên xe chúng ta đi rồi. Lý Khải Cường nghe vậy, chạy nhanh ngồi ở ghế phụ, phản ứng lại đây sau, vẻ mặt phẫn hận nhìn Cố Hàn Giang, người này hiện tại càng thêm trắng trợn táo bạo, theo ta tỉ cái kia cảm tình tiểu bạch thỏ, căn bản là không phải Giang ca đối thủ. Trên xe Văn Thư Niệm không biết đã xảy ra gì, chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy lại sức, Cố Hàn Giang trên mặt nhóc nhàn nhạt mỉm cười. Lý Khải Cường tắc vẻ mặt phẫn hận, mấy người liền dưới tình huống như thế về nhà. Văn Thư Niệm vừa đến ra, trực tiếp mở cửa xe, buôn trong nhà hướng, một bên hướng một bên kêu ra ra, Lý Khải Cường kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm bộ dáng, đứng ở đồng dạng cười nhìn Văn Thư Niệm thân ảnh, Cố Hàn Giang bên cạnh. Tấm tắc, ta cảm thấy tỷ của ta hiện tại đặc biệt giống chúng ta gia Thúy Hoa, nhà của chúng ta Thúy Hoa vừa bung ra dây xích, liền trực tiếp nhìn không thấy ảnh y. Cố Hàn Giang trừng mắt nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, nói cái gì đâu? nhà ngươi thúy hoa có thư niệm đẹp, còn cùng nhà các ngươi thúy hoa so, tiểu tâm lần sau ta trở về mang điểm gia vị cho ngươi gia thúy hoa tới cái nổi sắt hầm cầu thịt. giang ca, ta nói dấn a, ngươi nhưng đừng hầm, ta mẹ nhưng hiếm lạ thúy hoa. cố hàn giang nhàn nhạt nói, liền nhà ngươi thúy hoa nhận người hiếm lạ. cố hàn giang khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu, liền dẫn theo chính mình cùng văn thư niệm hành lý vào sân, cũng không để ý tới lý khải cường tam đại bao hành lý hắn một người như thế nào lấy. ao cá. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Khải Cường nhìn nhìn chính mình đôi tay, lại nhìn nhìn trên mặt đất hành lý, đột nhiên đem ánh mắt đặt ở phòng điều khiển, tặc hề hề tiến lên, cấp lái xe người đệ điếu thuốc. Đại ca, đa tạ ngươi đưa ta nhóm về nhà, nếu không ngươi người tốt làm tới cùng, giúp ta để một bao hành lý. Người nọ mới vừa tiếp nhận Lý Khải Cường yên, nghe thấy Lý Khải Cường nói, lập tức đem yên còn cấp Lý Khải Cường, lái xe nên ngang mà đi, chính mình lại không phải xem không hiểu ánh mắt. Lưu tại tại chỗ Lý Khải Cường trực tiếp trận tròn mắt, vẫn là Phi Phi lúc này chạy ra, giúp đỡ Lý Khải Cường cầm một bao nhẹ nhất hành lý. Lý Khải Cường cảm động đến không muốn không muốn, Phi Phi, vẫn là ngươi nghĩ ta, ngươi xem ngươi tỷ cùng giang ca, một cái về nhà liền đem ta đã quên, một cái ném xuống ta liền đi. Phi Phi bất đắc dĩ nói, ta cũng không quá nghĩ ra được, chính là tỷ tỷ chính lôi kéo ra ra nói chuyện đâu. Lý Khải Cường vừa mới còn cảm động đến không muốn không muốn, nháy mắt tâm hoa hoa lạnh. Lý Khải Cường yên lặng dẫn theo chính mình hành lý đi vào, văn thư niệm kéo ra ra tay đang nói một đường phát sinh sự tình, cố hàn giang ở một bên sùng nịch nhìn văn thư niệm. Ra ra ngươi cũng không biết, ta cùng cố hàn giang đi tìm tiêu quên các nàng thời điểm, các nàng bụng đều lão đại, quá mấy tháng, ta còn phải đi một chuyến, nếu không ra ra ngươi cùng phi phi cùng ta cùng đi đi. Ra ra cười ha hà lắc đầu, lão lạc, ra ra liền không đi. Văn thư niệm nghe vậy lập tức bản cái mặt, nói bậy, ra ra mới bất lão đâu. Gia gia muốn vẫn luôn bồi ta. Gia gia tử ái nhìn văn thư niệm, vô vô văn thư niệm tay, hảo hảo hảo. Gia gia vẫn luôn bồi ngươi. Văn thư niệm lúc này mới cười tủm tỉm tiếp tục nói, Gia gia tốt nhất là, đúng rồi Gia gia. Khai giảng lúc sau ta phải đi đọc, trường học đồ ăn quá khó ăn, không kịp Gia gia một phần vạn. Gia gia điểm điểm văn thư niệm cái chán, có ăn ngươi còn ghét bỏ thượng. chung quy là hiện tại sinh hoạt càng ngày càng tốt, đâu giống trước kia à? Sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta quốc gia nhất định sẽ phồn vinh hưng thịnh. Gia Gia đem ánh mắt chuyển hướng cố Hàn Giang, tiểu cố, này một đường vất vả ngươi chiếu cố nha đầu này. Không có không có, thư niệm chiếu cố ta tương đối nhiều chút. Ngươi ai chính là quá khách khí, nha đầu này cái gì tính tình ta còn không biết sao, chính là cái điên nha đầu. Văn thư niệm một chút liền không cao hứng, lôi kéo Gia Gia tay làm nũng, Gia Gia, ta nào có như ngươi nói vậy, ngươi chính là không yên tâm ta một người đi ra ngoài thôi. Tỷ đại vẫn là thực tốt, làm người xử sự, sự đều thực hảo, ta mẹ lao kêu ta cùng tỷ đại học tập. Trừ bỏ ăn xài phung phí Không có gì khác tật xấu Lý Khải Cường nói chưa dứt lời Vừa nói ra ra liền trừng mắt văn thư niệm Lại mua chút cái gì Thành thật công đạo Văn thư niệm trừng mắt nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái Cười hì hì cùng ra ra nói Thật không có Này không phải hồi trong thôn mọi người đều thực chiếu cô ta sao Đều đem ta đương nhà mình hài tử đối đãi, Ta cũng đem bọn họ đương trưởng bồi hiếu kính sao Liền mua chút xào hạt dưa Cùng bánh cuốn gạo cho đại gia Ra ra tán đồng gật đầu cái này có thể lý giải, rốt cuộc nhân gia cũng không nghĩa vụ chiếu cấu ngươi, đại gia đối với ngươi hảo, ngươi cũng muốn đối nhân gia hảo, chính là sao văn thư niệm ngạo kiều liếc lý khải cường liếc mắt một cái, lý khải cường đối với văn thư niệm lấy lòng cười, tỷ đại, ta hồi tranh trường học, đem đồ vật lấy lại đây, lấy cái gì đồ vật, nay không phải rời đi học còn có ba vòng sao, trong khoảng thời gian này ta đi theo sư phó của ta hảo hảo luyện xe, đi đem trong trường học mặt chăn những cái đó cầm đi thuê phòng ở bên kia a. Văn thư niệm gật đầu, hành, ngươi đi đi. Đúng rồi tỷ đại, này đó là xưởng gì đó, liền đặt ở trong nhà, là ta mẹ làm ta mang cho gia gia, nói là ngày thường tới trong nhà phiền toái gia gia. Gia gia lắc đầu, cái gì phiền toái không phiền toái, ngươi tỷ đối với ngươi hảo, ngươi đối nàng liền không hảo. Một cái thôn ra tới, lại ở một cái trường học một cái lớp, đây là duyên phận. Hắc hắc, ta ba cũng nói như vậy, bất quá đồ vật nhất định phải nhận lấy, đây là ta mẹ nó tâm ý. Lại nói ta ngày thường sắc thật phiền toái tỉ đại không ít. Văn thư niệm, hành, đồ vật lưu lại đi, trong khoảng thời gian này liền ở nhà ăn cơm. Đúng rồi, ngươi đi sư phó của ngươi ra thời điểm, lấy một ít qua đi. Cấp sư phó ta đơn độc lấy ra tới, ta trước đem đồ dùng sinh hoạt bắt được bên kia trong phòng. Ngày thường liền bất quá tới ăn cơm, chủ yếu là đi theo sư phó thời gian không xác định. Chúng ta trở về trước hai ngày ta cùng ta mẹ đi bưu cục gửi một ít mẹ gì lại đây. Lại có hai ngày hẳn là cũng liền đến. Văn Thư Niệm gật đầu, vậy được rồi, chính ngươi an bài hảo là được. Ai, Gia Gia, Tỷ Đại, Giang Ca, Phi Phi ta liền đi trước. Lý Khải Cường vừa đi, cố hàn Giang liền cùng Văn Thư Niệm nói, phía trước chúng ta gửi trở về tin, bên kia hẳn là đã ở thực thi, thừa dịp thời gian còn sớm, muốn hay không đi xem. Văn Thư Niệm nóng lòng muốn thử, nhìn mắt Phi Phi cùng Gia Gia, có chút không biết như thế nào mở miệng. Gia Gia nhìn Văn Thư Niệm bộ dáng, nơi nào không biết nha đầu này nghĩ ra đi. Giả bộ một bộ nghiêm túc bộ dáng, vừa trở về lại muốn đi ra ngoài, không được đi. Cố hàn giang nhìn văn thư niệm một chút liền hạ xuống, có chút không đành lòng, ánh mắt nhìn ra ra, vừa muốn há mồm liền thấy ra ra cho chính mình chớp chớp mắt, lập tức biết đây là ra ra đậu văn thư niệm đâu. Ta đây về phòng đem hành lý dọn dẹp một chút đi văn thư niệm chậm gì gì đứng dậy. Ra ra một chút liền cười, còn đừng nói ngẫu nhiên đậu đậu cháu gái, còn khá tốt chơi, được rồi, đậu người, muốn đi liền đi, đi sớm về sớm. Trước hai ngày ngươi tô ra ra tặng hai con cá tới, buổi tối ra ra cho ngươi làm cá phiến. Văn thư niệm lập tức cao hứng đến nhảy dựng lên, lôi kéo ra ra tay tả hữu lay động, ra ra tốt nhất, ta có thể tưởng tượng ra ra làm cá, đã lâu không ăn. Được rồi được rồi, các ngươi mau đi đi, chính sự quan trọng, sớm một chút trở về. Cố hàn giang giơ tay nhìn mắt đồng hồ, cười nói, 6 giờ trước có thể trở về. Hảo, mau đi đi, hành lý liền trước phóng trong nhà. Văn thư niệm gật đầu. Ra ra chúng ta đây đi làm, Phi Phi muốn hay không cùng Tỷ Tỷ cùng đi nha. Phi Phi lắc đầu, Tỷ Tỷ các ngươi đi thôi, sớm chút trở về, ta ở nhà đọc sách. Lần trước ngươi cho ta thư ta còn không có xem xong đâu. Văn thư niệm sờ sờ Phi Phi đáng yêu đầu, Phi Phi thật ngoan. Kia Tỷ Tỷ ra cửa, ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe Ra Ra nói, Tỷ Tỷ thực mau trở về tới. Chúng ta đi trước ta đơn vị, ta xe ở đơn vị. Cố Hàn Giang mang theo văn thư niệm đi đơn vị lên đây xe, hướng ao cá xuất phát. Này Phong ở tu sửa đến không sai biệt lắm đi. Văn thư niệm nhìn trước mắt ao cá mở miệng. Cố Hàn Giang gật đầu, Phong ở đại khái lại có 2-3 tháng liền chuẩn bị cho tốt, này ao nhỏ không tồi. Xem ra ngươi ở tin nói được thực cẩn thận, cùng chúng ta nói tốt không sai biệt lắm. Cố Hàn Giang nhìn nhìn chung quanh, đối văn thư niệm nói, này cả tòa sơn có 100 mẫu tả hưu, về sau kiếm tiền có thể bao xuống dưới. Anh hùng ý kiến giống nhau a, ta cũng nghĩ như vậy tới, về sau đều bao xuống dưới trang trí một chút có thể lộng điểm mà khác. Chuẩn bị giao dịch. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm, mỗi lần Văn Thư Niệm nói chính mình to lớn lam đổ thời điểm, cả người đều tản ra quan mang, rất là lóa mắt, Cố Hàn Giang hận không thể đem chính mình toàn bộ đều cho nàng, đáng tiếc không có thân phận. Văn Thư Niệm đi phòng ở nơi đó nhìn nhìn, thi công người thường thường cầm bản vẽ thảo luận, Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang cũng không quấy rầy bọn họ, nhìn trong chốc lát hai người trong lòng có một ý đế. Cố Hàn Giang, hiện tại nhìn trong lòng cũng có đế, chúng ta trở về đi. Hảo, quá mấy ngày ta mang ngươi đi gặp cá nhân, này đao ca có thể hay không vận hành, còn phải dựa hắn. Chúng ta đây muốn hay không chuẩn bị chút lễ vật gì đó, đến lúc đó đưa cho hắn. Cố Hàn Giang cười nhìn văn thư niệm nói, này đó liền không cần ngươi nhọc lòng, ta tới xử lý là được. Văn thư niệm gật đầu, vỗ bộ ngực nói, kia hành đi, hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc mở miệng, lên xe đi sớm một chút trở về cũng làm cho ngươi sớm một chút an thượng ngươi thèm hồi lâu cà phiến văn thư niệm cười tủm tỉm lên xe đột nhiên nhớ tới một sự kiện chạy nhanh hỏi cố hàng giang ngươi không phải nói về kinh đô dạy ta lái xe sao chúng ta khi nào học ga như thế nào rất muốn khai đúng vậy ta muốn học ngươi trường nào thì dạy ta hành quá hai ngày giáo ngươi vừa trở về muốn đi đơn vị xử lý một chút sự tình chờ thấy người kia ta sẽ dạy ngươi văn thư niệm cao hứng gật đầu Hảo, liền nói như vậy định rồi. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm cao hứng tiểu bộ dáng, bất đắc dĩ nói, học xe làm cái gì, ngươi cũng không có gì cơ hội lái xe à. Ai nói không cơ hội, về sau đi ra ngoài chơi gì đó, ta liền có thể lái xe làm, hơn nữa nhiều học một cái kỹ năng không có gì không tốt, không chừng khi nào liền dùng được. Hảo hảo hảo, học. Cố Hàn Giang cùng văn thư niệm khoảng 5 giờ liền đến ra, Lý Khải Cường đang ở phòng khách bồi ra ra nói chuyện thiếm. Cương tử. Nhanh như vậy liền thu thập hảo. Liền hồi trường học cầm chăn qua đi, đồ dùng tẩy rửa gì đó đều mang theo đâu. Gia Gia, thật sự không được liền ở nhà ngủ sao, nếu là không thói quen cùng Phi Phi ngủ, khiến cho Phi Phi cùng ta ngủ là được. Lý Khải Cường cười lắc đầu, không cần Gia Gia, ta ở bên kia ngủ cũng có thể thủ phòng ở. Hơn nữa ta ngày thường muốn đi theo sư phó chạy đường dài, ở bên kia cũng ngủ không được bao lâu. Hành đi, các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện thiếm, ta đi nấu cơm. Lý Khải Cường thấy Gia Gia đứng dậy, chính mình cũng chạy nhanh theo sau, Gia Gia ta giúp ngươi. Văn Thư Niệm nhìn mắt Cố Hàn Giang, nói, Cố Hàn Giang, ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta về phòng thu thập hành lý. Ngươi đi đi, ta cũng đi phòng bếp học học Gia Gia làm cá phiến tay nghề. Học cá phiến làm cái gì, ngày thường cũng rất ít ăn. Ngươi không phải nói sao, nhiều học một chút hữu dụng cũng không có chỗ hỏng, không chừng khi nào có tác dụng Cố Hàn Giang một bên nói một bên đem Văn Thư Niệm hành lý nhắc tới phòng. Ra cửa khi còn ý vị thâm trưởng nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn cố hàn giang bóng dáng, đem hành lý một kiện một kiện lấy ra tới thu thập hảo, lại từ trong không gian mặt cầm một ít nhập khẩu kẹo sữa ra tới, đem mỗi một viên kẹo đóng gói hủy đi, tìm một cái hộp trang lên. Văn thư niệm thu thập hảo hết thẻ sau, liền cầm đường đi phi phi phòng, vừa ở vào cửa văn thư niệm liền thấy cố hàn giang chính chỉ vào thư, nghiêm túc cùng phi phi nói cái gì đó, mà bay phi cũng vẻ mặt nghiêm túc nghe. Các ngươi hai người nói cái gì đâu. Cố Hàn Giang, ngươi không phải đi học làm cá phiến sao. Cố Hàn Giang cười nói, cấp phi phi giải đáp một chút nghi hoặc, ngươi đây là. Văn thư niệm vứt vứt trong tay hộp, đi đến phi phi trước mặt, nếm thử ăn ngon không. Hoa, tỷ tỷ cho ta mua đường, ấn ấn, hảo hảo ăn, Tỷ tỷ ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đường phi phi một bên ăn một bên cảm thán. Nga, ta nếm nếm cố Hàn Giang cũng từ hộp lấy ra một khối, một bên ăn một bên gật đầu, là khá tốt ăn nơi nào mua. Bằng hữu đi thượng hải mang, vừa mới thu thập nhà ở mới thấy, quên cấp phi bay, các ngươi nếu là thích ăn, lần sau ta làm hắn nhiều mang điểm trở về dù sao trong không gian mặt có rất nhiều, liền sợ các ngươi không ăn, văn thư niệm trong lòng nghĩ. Cố Hàn Giang gật đầu, cho ta mang điểm, tiền không là vấn đề. Văn thư niệm chế nhạo nhìn cố Hàn Giang, trêu đồ nói, nha, xem ra cố can sự đây là có tình huống a nói nhanh lên, ngươi muốn tặng cho vị nào nữ đồng chí a Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nhìn Văn Thư Niệm, ta nào có cái gì tình huống a? Ta ca làm nghiên cứu thời điểm, liền rất thích ăn này đó, ta cho hắn mua. Không đợi Văn Thư Niệm mở miệng, Cố Hàn Giang tiếp theo nói, nói nữa, ta muốn đưa nữ đồng chí, cũng muốn nàng nguyện ý thu a. Cố Hàn Giang nói xong liền nhìn trầm trầm Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm bị Cố Hàn Giang thâm thủy ánh mắt xem đến hoảng hốt không thôi, vội văng nói, ngươi cùng phi phi tiếp tục, ta đi phòng bếp nhìn xem cá làm tốt không có. Cố Hàn Giang cười nhìn Văn Thư Niệm chạy ra đi bộ dáng. Phi phi nghi hoặc ngẩng đầu, Hàn Giang Kaka. Cố Hàn Giang lấy lại tinh thần, "Tới, chúng ta tiếp tục nói." Văn Thư Niệm chạy chậm tiến phòng bếp, ra ra cùng Lý Khải Cường nhìn Văn Thư Niệm kinh hoàng thất thố bộ dáng, rất là nghi hoặc. "Tỷ đại, ngươi làm sao vậy?" Văn Thư Niệm lắc đầu, "Không có gì, có hay không cái gì yêu cầu ta làm?" "Phòng bếp việc, có thể yêu cầu ngươi làm cái gì? Ngươi nha đầu này, ngươi không đi bồi tiểu Cố nói chuyện hiếm, hắn một người nhiều không thích hợp à. Cố Hàn Giang ở cùng Phi Phi giảng giải vấn đề đâu, ta liền không đi quấy rầy bọn họ. Kia hành đi, ngươi đi lột mấy viên tỏi ra tới, trong chốc lát thả cá phiến, nhiều lột một ít, cường tử cùng tiểu cố thích ăn. Lý Khải Cường thụ sủng nhược kinh nói, Gia Gia ngươi như thế nào biết ta cùng Giang Ca thích ăn tỏi a? Phía trước ăn cá phiến thời điểm, ta chú ý tới. Văn Thư Niệm yên lặng ngồi sồn một bên lột tỏi, Gia Gia nghiêng đầu nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, lại hướng Phi Phi phòng nhìn thoáng qua, mỉm cười gật đầu. Kia biểu tình dường như minh bạch cái gì giống nhau. Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường ăn cơm chiều liền đi rồi, ra tôn ba người rửa mặt hảo, cũng từng người trở về phòng ngủ. Văn Thư Niệm trở lại phòng khóa ký môn, liền tiến không gian thẳng đến quả lâm đi, dưa hấu cùng cà chua đã thành thục, quả nho cũng không sai biệt lắm nhanh, Văn Thư Niệm hiện tại vô cùng khẳng định trong không gian nước ao có ra tốc tác dụng. Tìm mấy cái túi to, Văn Thư Niệm rửa gần rửa gần đem dưa hấu cùng cả chua hái được, Văn Thư Niệm nhìn mấy túi to trái cây. Nghĩ tìm cơ hội nhất định phải lượng tử cho chính mình lộng cái xưng, bằng không thật sự không hảo phỏng trừng trọng lượng. Văn thư niệm đem trái cây đặt ở một bên, lại đi rau dưa mà, nhìn các loại rau dưa sinh cơ bừng bừng. Văn thư niệm cao hứng cực kỳ, về sau có thời gian, nhất định phải nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhiều tìm kiếm một ít hạt giống trở về loại, trong không gian lại không cần ươm giống, trực tiếp liền có thể gieo đi, còn nhanh học cấp tốc trưởng, quả thực chính là gian lận thần khi A. Giao dịch nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm rửa gần rửa gần đem rau dưa toàn bộ trích xong rồi lại lấy ra hạt giống tiếp theo gieo đi. Vội xong hết thảy, văn thư niệm thở hổn hển nhìn tiểu sơn giống nhau rau dưa, trực tiếp trợn tròn mắt. Xem ra vẫn là đến tìm lượng tử lại giao dịch một lần, bằng không nhiều như vậy rau dưa trái cây trong nhà ăn một năm cũng ăn không hết ta. Nhìn hạ thời gian đã đêm khuya 2 điểm, chính mình cư nhiên vội vài tiếng đồng hồ, văn thư niệm chạy nhanh đi phòng ngủ rửa mặt. Mỗi lần đã đến trong không gian mặt, văn thư niệm tổng cảm thấy chính mình có dùng không hết sức lực, làm mấy cái giờ thể lực việc, văn thư niệm chỉ là có chút thở hồng hộp, nếu là ở bên ngoài, phòng trường đã sớm không được. Xem ra trong không gian mặt nước suối thật sự có thể cường thân kiện thể, thực nghiệm lâu như vậy, văn thư niệm rốt cuộc đến ra kết luận, xem ra đến tìm cái trong nhà không ai thời gian, đem trong nhà sở hữu thủy đều thay nước suối. Văn thư niệm nằm ở trên giường nghĩ nghĩ liền tiến vào mộng đẹp trong ngưỡng văn thư niệm mơ thấy cố Hàn Giang cùng chính mình thâm tình thông báo thư niệm ta kỳ thật thích ngươi đã lâu thích ngươi ngẫu nhiên giống hải tử giống nhau nghịch lợm thích ngươi đứng đắn thời điểm ưu nhã thích ngươi phạm sai lầm sau làm lũng bộ dáng thích ngươi hết thể hết thể có đôi khi ta thật muốn đem ngươi giấu đi không cho người khác thấy ngươi chính là ta không thể cũng không muốn làm như vậy ta đối với ngươi là thiệt tình ngươi có thể hay không cùng ta xử đối tượng cố Hàn Giang tiếp theo nói ta sẽ đối với ngươi tốt thỉnh ngươi tin tưởng ta Ta sẽ cho ngươi ta hết thảy, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, bao dung ngươi, duy trì ngươi, cho nên ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Văn thư niệm chính cảm động đâu, ra ra liền đem chính mình đánh thức. Nha đầu rời giường lạc, cơm nước xong lạc. Tới ra ra văn thư niệm che lại kịch liệt nhảy lên trái tim, sắc mặt từng đỏ, thoáng bình phục một chút, văn thư niệm chạy nhanh mặc quần áo rời giường ăn cơm sáng. Ra ra ở trên bàn cơm nghi hoặc nhìn văn thư niệm sắc mặt, người đứa nhỏ này có phải hay không bị bệnh? Như thế nào mặt như vậy hồng? Văn thư niệm hoảng loạn lắc đầu, không có không có, tối hôm qua che ở trong chăn ngủ, cấp nhiệt. Nay đại trời nóng, ngươi chăn nên đổi cái nhẹ điểm. Văn thư niệm cười gật đầu, ơn ơn, ta một lát liền đi đổi. Ăn xong rồi cơm sáng, văn thư niệm cùng gia gia nói một tiếng liền đi ra cửa lượng tử ra. Thư niệm tỷ, ngươi chừng nào thì trở về. Lượng tử trong cửa thấy văn thư niệm, rất là kinh ngạc. Ngày hôm qua trở về, tới tìm ngươi có chút việc nhi. Mau trong phòng ngồi lượng tử nhiệt tình tiếp đón văn thư niệm vào nhà. Chuyện gì nhi A thư niệm tỷ? Văn thư niệm uống một ngụm thủy, chậm gì gì mở miệng, Giao dưa trái cây thu không? Lượng tử hung hăng gật đầu, thu A, như thế nào không thu, thư niệm tỷ đây là có hóa. Là có một đám vừa đến, đồ vật rất nhiều. Kêu cá có hay không? Văn thư niệm lắc đầu, không có, làm sao vậy? Lượng tử có chút mất mát, hiện tại này cá quá hảo bán, chính là hóa quá ít, mặt trên phát xuống dưới thật sự là không đủ. Nói xong lượng tử lại cao hứng lên, bất quá có trái cây cùng rau dưa cũng đúng, hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, đại gia trong tay có thừa tiền, bất quá thư niệm tỷ đều có cái gì trái cây rau dưa à? Trái cây nói chỉ có dưa hấu cùng cà chua, rau dưa có dưa chuột, ớt hay, rau cần, khoai tây cùng quảng hoa tỏi non. Lượng tử nghe xong ánh mắt sáng lên, thành A, có bao nhiêu? Văn thư niệm lắc đầu, cụ thể nhiều ít ta không biết, bất quá rất nhiều, đúng rồi, người đến lúc đó nhiều mang một cái sưng. Về sau ta bằng hưu kéo hoa tới, ta cũng hảo sưng một chút. Hành, vẫn là chỗ cũ. Văn thư niệm suy nghĩ một chút, lúc này Lý Khải Cường hơn phân nửa đi hắn sư phó nơi đó học xe đi, liền đặt đầu, vẫn là chỗ cũ đi, ta đi trước xử lý chút việc nhì, ngươi 11 giờ bộ dáng qua đi là được. Thành, vẫn là thư niệm tỷ nghĩ ta à, giải lửa xém lông mày. Văn thư niệm một bên đi ra ngoài một bên cười nói, theo như nhu cầu thôi, nói nữa chúng ta là bằng hưu, thế nào cũng muốn cái thứ nhất nghĩ ngươi à. Ta chính là nghe ra ra nói, ngươi thường xuyên qua đi xem hắn cùng phi phi đâu. Hắc hắc, này không phải ngươi đọc sách đi sao, trong nhà tiểu nhân tiểu, lão lão, nói nữa, mỗi lần đi còn có thể đếm thử lão gia tử tay nghề đâu. Ha ha, ra ra tay nghề đó là thật sự không lời gì để nói, được rồi ngươi đừng đưa ta. Lượng tử ở cửa rừng lại bước chân, hướng tới văn thư niệm phất tay, kia thư niệm tỷ ngươi đi thong thả, trong chốc lát thấy. Văn thư niệm rời khỏi sau, têu cái tam luân hướng thuê nhà bên kia chạy đến. Vừa xuống xe văn thư niệm liền thấy trên cửa khóa, biết Lý Khải Cường đây là đi ra ngoài học xe đi, văn thư niệm móc ra chìa khóa mở cửa. Đến phóng đồ vật trong phòng, đem trong không gian rau dưa trái cây toàn bộ đem ra, dù sao lớn lên mau, toàn bộ bán. Văn thư niệm đem tất cả đồ vật lấy ra tới sau, nghĩ nghĩ vẫn là chọn một cái dưa hấu đặt ở một bên, chuẩn bị về nhà thời điểm cấp trong nhà mang về, làm ra ra cùng Phi Phi nếm thử mới mẻ. Văn thư niệm từ không gian lấy ra một quyển sách nhìn. Thực mau liền đến cùng lượng tử ước hảo thời gian, văn thư niệm mở ra cửa phòng đi ra ngoài, liền nghe thấy bên ngoài có xe thanh âm, nghĩ đến là lượng tử tới rồi. Văn thư niệm nghe thấy gõ cửa sau liền chạy tới mở cửa, thấy là lượng tử mấy người, trực tiếp mở miệng, đồ vật còn ở nguyên lai phòng, các ngươi trực tiếp đi lấy. Chờ đại gia đem đồ vật nhất nhất quá xưng sau, phụ trách xưng người chạy tới cùng lượng tử báo cáo, lượng ca, trái cây đều là 1.500 cân, rau dưa cũng không sai biệt lắm đều là 1.000 cân. Hảo ta đã biết, các ngươi đem đồ vật dọn lên xe lượng tử phân phối chuyển biến tốt đẹp thân cùng văn thư niệm nói. Thư niệm tỷ, ta xem ngươi này trái cây mỗi người thủy linh, giá cả muốn so giống nhau trái cây quý một ít, dưa hấu tam mau một cân, cà chua hai mau một cân, đến nỗi rau dưa, tắc tiện nghi một ít, mới mẻ một mau một cân, ngươi cảm thấy thế nào? Văn thư niệm tùy ý gật gật đầu, đều được, ta tin ngươi. Lượng tử tử trong túi lấy ra thật dày một chồng tiền, đến 1.250 cấp văn thư niệm. Văn Thư Niệm đại khái nhìn mắt, liền trực tiếp đặt ở trong túi. "Thư Niệm tỷ, đây là xương, ta liền cho ngươi lưu nơi này." "Hành, cảm tạ A Lượng Tử. Kia tỷ chúng ta liền đi trước, đến đem mấy thứ này chạy nhanh vận qua đi." Văn Thư Niệm cười gật đầu, đem Lượng Tử đưa ra môn lúc sau, Văn Thư Niệm xoay người liền giữ cửa khóa lại, đem xương thu vào trong không gian. Văn Thư Niệm tiến không gian, đem dưa hấu xương một chút, một cái dưa hấu ước chừng có 10 cân trọng, xem ra này không gian xuất phẩm, tất nhiên ưu phẩm a. Văn thư niệm chạy nhanh cắt dưa hấu nêm nếm, còn đừng nói, này hương vị ngọt tư tư, một chút cũng không phấn. Văn thư niệm rửa gần rửa gần cấp rau dưa cùng trái cây rót nước suối, nhìn mấy thứ này, văn thư niệm đôi mắt ứa ra ngôi sao, đều là tiền A, người gặp người thích tiền nột. Văn thư niệm làm tốt hết thẻ sau, tìm cái bố đâu, đem dưa hấu cắt vào đi, liền sốt ruột hoảng hốt hướng trong nhà chạy đến, không có biện pháp, mau đến cơm điểm, văn về nhà ra ra lại nên nói chính mình. gặp người. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên bảy mươi mới nhất trương. Chính như văn thư niệm sở liệu, vừa đến ra, ra ra liền lôi kéo chính mình một hồi giáo dục. Cùng ngươi nha đầu này nói bao nhiêu lần, sớm một chút về nhà sớm một chút về nhà, chính là không nghe, ngươi không biết ra ra sẽ lo lắng sao. Bên ngoài hiện tại thế đạo là hảo, nhưng ai biết khi nào lại rối loạn. Văn thư niệm lấy lòng kéo ra ra tay, ra ra ta sai rồi, không bao giờ sẽ có lần sau. Mỗi lần nhận sai nhưng thật ra rất nhanh. Chính là không thay đổi, được rồi, rửa tay ăn cơm. Văn thư niệm hướng tới ngồi ở trên bàn chính xem kịch vui phi phi, thẻ lưỡi, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Ngày mai tô ra ra kêu chúng ta đi nhà hắn ăn cơm, hắn sinh nhật, ngươi ngày mai có hay không chuyện này. Văn thư niệm lắc đầu, không có việc gì a. Kia sáng mai chúng ta liền đi nhà hắn, buổi tối các ngươi hai cái đi ngủ sớm một chút. Tỷ đệ hai trăm miệng một lời, đã biết ra ra. Ăn xong cơm trưa, văn thư niệm đang ở rửa chén. Cố Hàn Giang liền tới tìm Văn Thư Niệm. Cố Hàn Giang sao ngươi lại tới đây? Cố Hàn Giang cười nhìn rửa chén Văn Thư Niệm, không phải nói muốn mang ngươi đi gặp cá nhân sao? Ngươi đã quên? Sao có thể quên? Ta cho rằng muốn quá hai ngày đâu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Vừa lúc buổi chiều có rảnh, liền nghĩ sớm một chút xử lý, chúng ta cũng hảo sớm chút an tâm. Hành đi, ngươi đi trước phòng khách ngồi một lát, ta lập tức tẩy hảo. Hảo cố Hàn Giang trực tiếp đi phòng khách tìm Ra Ra đi. Tới Tiểu Cố. Mau ngồi xuống uống ly trà. Cảm ơn Gia Gia Cố Hàn Giang đôi tay tiếp nhận Gia Gia đưa qua trà. Các ngươi đây là lại muốn ra cửa. Cố Hàn Giang mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, làm cho ao cá đến tìm cá nhân đi một chút quan hệ, bằng không không hảo làm. Cũng là, hiện tại thế đạo này, không có quan hệ nói cái gì đều làm không được. Cố Hàn Giang cũng ở một bên cảm thán. Đúng vậy, nếu là không có như vậy hơn điều quanh tròn thì tốt rồi, trực tiếp rộng mở cho chúng ta làm, thật tốt. Gia Gia tán đồng gật đầu. Sau đó đem đầu hướng cố hàn giang nơi đó thò lại gần, nhỏ giọng hỏi, các ngươi hai cái đi ra ngoài như vậy chút thiên, nha đầu còn không có thông suốt. Cố hàn giang nhìn vừa mới còn đứng đắn nói chuyện phiếm ra ra, nháy mắt bắt quái bộ dáng, thật sự bất đắc dĩ thật sự, cười khổ gật đầu, còn không có đâu, muốn cho nàng biết, lại sợ nàng biết. Được đến đáp án ra ra lập tức thu hồi bắt quái mặt, vẻ mặt chính xác, nhàn nhạt nói, nỗ lực lên. Cố hàn giang nghe ra ra ngữ khí, đặc biệt không thích hợp, Như thế nào tổng cảm thấy Gia Gia đây là đang xem chê cười đâu. Văn thư niệm lúc này đi vào tới, Gia Gia, trong chốc lát ta cùng Cố Hàn Giang đi ra ngoài xử lý chút việc. Đi thôi đi thôi, buổi tối trở về ăn cơm sao. Văn thư niệm lập tức nhìn Cố Hàn Giang, do hỏi, buổi tối cùng người kia ăn cơm không? Không cần, buổi tối chúng ta trở về ăn. Hành, các ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm. Cố Hàn Giang lái xe mang theo Văn thư niệm tới rồi một cái tứ hợp viện. Bên ngoài thoạt nhìn đặc biệt cổ xưa, so với chính mình ra tứ hợp viện cường quá nhiều, cảm giác đây mới là chính tông tứ hợp viện. Cố Hàn Giang tiến lên gõ cửa, một lát sau, một cái vây quanh tạp dề phụ nữ trung niên mở cửa, các ngươi tìm ai. Đồng chí ngươi hảo, ta cùng triệu bộ trưởng ước hảo, ta họ cố. Phụ nữ trung niên bừng tỉnh đại ngộ, ngài là cố can sự đi, mau mời tiến, triệu bộ trưởng ở phòng khách chờ đâu. Phụ nữ trung niên mang theo hai người xuyên qua một cái hành lang, đi rồi trong chốc lát mới đi đến phòng khách Trên sofa ngồi một cái một thân mới tinh tiểu lão Tôn Trung Sơn đại thúc, hai to mặt lớn, nhìn hai người cười tủm tỉm. Văn Thư Niệm tổng cảm thấy người này giống hiện đại tục Xương Tiếu Diện Hổ, thật khôn khéo cái loại này. Ha ha, Cố căn sự, mau mời ngồi, vị này chính là Cố Hàn Giang nhàn nhạt giới thiệu Văn Thư Niệm, vị này chính là ta hợp tác đồng bọn, Văn Thư Niệm. Tiếu Diện Hổ cười tủm tỉm nhìn Văn Thư Niệm, "Văn Thư Niệm, tên này dễ nghe, Văn đồng chí mau mời ngồi." Văn Thư Niệm Văn Tĩnh ngồi xuống triệu bộ trưởng khách khí. Lần này lại đây tìm triệu bộ trưởng, chủ yếu là ta ở trong điện thoại nói kia sự kiện, không biết triệu bộ trưởng có thể hay không hành cái phương tiện. Triệu bộ trưởng xoay chuyển trong mắt, cười ha hả nói, không phải ta không muốn, thật sự là các ngươi chuyện này có chút khó làm a. hiện tại này thế đạo, các ngươi cũng biết, một cái không cẩn thận, mọi người đều đến chơi xong. Cố Hàn Giang gật đầu, tuy rằng nội tâm thập phần khinh thường triệu bộ trưởng dọng quan, bất quá vẫn là đến nói, ta cũng biết triệu bộ trưởng khó xử, như vậy đi mọi người đều không dễ dàng, cho nên vì không cho triệu bộ trưởng có xử như vậy đi a khu năm nay thứ phẩm ưu tiên cung triệu bộ trưởng chọn lựa triệu bộ trưởng mắt sáng rực lên vẫn là không gật đầu như cô nói chủ yếu là ta cũng không làm chủ được a cố Hàn Giang không ngừng cố gắng ta nghe nói triệu bộ trưởng có cái cháu trai gần nhất ở tìm công tác vừa vặn ta thủ hạ có một cái mua xăm chức vị không ra tới cố Hàn Giang không có nói rõ nhưng ở đây người đều biết cố Hàn Giang ý tứ trong lời nói triệu bộ trưởng tự hỏi một chút. Làm ra một bộ khó xử bộ dáng như vậy đi, ta tận lực cùng phía trên nói một tiếng, bằng ngươi ta quan hệ, ta đánh bạc một trương mặt già, bọn họ tổng phải cho ta vài phần mặt mũi. Cố Hàn Giang nghe xong liền đứng dậy nói, ta đây liền chờ triệu bộ trưởng tin tức tốt, đúng rồi, ta thuộc hạ mua sắm bộ chức vị ngày mai là có thể không ra tới, chúng ta liền không quấy rầy triệu bộ trưởng nghỉ ngơi. Ha ha, tốt tốt, hai vị đi thong thả triệu bộ trưởng làm bộ liền phải đứng dậy đưa hai người. Triệu Bộ trưởng dừng bước, Cố Hàn Giang nói xong liền mang theo Văn thư Niệm đi rồi. Văn thư Niệm có chút nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang, mua sắm bộ thực hảo sao? Ta nghe nói mua sắm rất mệt mỏi, kia Triệu Bộ trưởng còn vui làm hắn cháu trai đi. Cố Hàn Giang cười nói, mua sắm bộ ngươi cảm thấy là làm cái gì? Xem tên đoán nghĩa, đương nhiên là mua sắm lạc. Đúng vậy, mua sắm phụ trách thu đồ vật, đến nổi thu nhiều ít báo nhiều ít, nơi này liền có Văn chương, Cố Hàn Giang điểm đến mới thôi. Văn thư Niệm lập tức liền minh bạch. Hợp lại này công tác vẫn là cái công việc béo bở a. Tốt như vậy liền như vậy cho, không như vậy hắn sẽ không tâm động. Kia ưu tiên chọn lựa là có ý tứ gì? Mỗi tháng đều có tiếp viện, mặt trên cấp đồ vật liền nhiều như vậy, kinh đô lớn như vậy, khẳng định sẽ có địa phương phân phối không đều đều. Văn Thư Niệm gật đầu, vì một phần văn kiện, cấp nhiều như vậy chỗ tốt, thật sự mất công hoàng. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm keo kiệt bộ dáng, quả thực quá hiếm lạ. Được rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ làm lô vốn mua bán? Văn thư niệm nghiêm túc trên dưới nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, rất là tán đồng nói, cũng đúng, ngươi như vậy hồ ly một người, sao có thể làm lô vốn mua bán? Nguyên lai like ta ở ngươi trong mắt là cái dạng này người A. Bằng không đâu. Cố Hàn Giang dở khóc dở cười, hai người lên xe sau, Cố Hàn Giang thập phần nghiêm túc nhìn văn thư niệm. Thư niệm, ta kỳ thật khá tò mò, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta ở ngươi trong mắt rốt cuộc là cái như thế nào người? Cố Hàn Giang động kinh. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm túi đầu tự hỏi, cố hàn giang cũng không đổi mà làm nàng trả lời, trực tiếp khởi động xe hướng trong nhà 2. Một lát sau, văn thư niệm nghiêm túc nói, ta cảm thấy đi, ngươi cho ta cảm giác thực ưu tú, rất có trí tuệ, hành vi cử chỉ rất có phong độ, làm người xử sự, sự cũng thực chú đáo, thực thành thục, thực ổn trọng lại có chút hài hước, đặc biệt là ngươi thực khôn khéo. Cố hàn giang nghe văn thư niệm nói, tâm tình hảo đến bay lên khe miệng vẫn luôn mang theo cười, cảm giác nóng bức thời tiết, giờ này khắc này đều trở nên tươi mát lên, liền tính giờ phút này làm chính mình nhìn đến chính mình kia thiếu đạo đức ba, chính mình cũng có thể tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện. ở văn thư niệm trong mắt, giờ phút này cố Hàn Giang, tựa như động kinh giống nhau, trên mặt tươi cười đều mau vặn mèo, xem ra chính mình không thích hợp đánh giá người khác, thật là đáng sợ, ra ra ta phải về nhà. cố Hàn Giang, ngươi không sao chứ? cố Hàn Giang thu hồi trên mặt biểu tình, cười nhìn văn thư niệm. Ta không nghĩ tới ở ngươi trong mắt, ta còn rất không tồi. Văn thư niệm sau khi nghe thấy, kéo kéo khỏe miệng, ha ha. Cố hàn giang hảo tâm tình nói, ngươi không phải muốn học xe sao, ngày mai ta dạy cho ngươi. Văn thư niệm vừa định đồng ý, đột nhiên nghĩ đến ra ra lời nói, chạy nhanh lắc đầu, ngày mai không được. Ra ra kêu ta đi tô ra ra ra. Đi tô ra ra ra. Kêu văn thư niệm chẳng phải là lại muốn gặp đến tông ngự, không được không được, đến tưởng cái biện pháp. Cố hàn giang có chút hoảng hốt, không có biện pháp có cái tùy thời tưởng bắt quốc văn thư niệm nam nhân tồn tại cố hàn giang nguy cơ cảm mười phần đi tô gia gia tùy thời đều có thể đi học xe liền không nhất định tùy thời đều có thể học văn thư niệm vẫn là lớp đầu ngày mai cần thiết đi tô gia gia sinh nhật không đi nói không tốt hơn nữa ta đã đáp ứng gia gia nói nữa tô gia gia đối ta như vậy hảo hắn sinh nhật ta sao có thể không đi cố hàn giang sau khi nghe thấy trong lòng đột nhiên có chủ ý cũng không khuyên văn thư niệm không đi sinh nhật ta đó là cần thiết muốn đi Chúng ta có thời gian lại học giống nhau. Đúng rồi Cố Hàn Giang, ta hỏi ngươi cái vấn đề A, ngươi nói Tô Gia Gia sinh nhật, ta đưa cái gì tương đối hảo A. Cố Hàn Giang suy nghĩ một chút, kiến nghị nói, Tô Gia Gia không phải thích uống rượu sao, ngươi cho hắn lượm một vò tử dược liệu rượu đi. Văn thư niệm nghe xong đôi mắt lập tức sáng, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới nói văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, hiện tại còn sớm, chúng ta đi mua điểm dược liệu, lại mua hai cái cái bình đi. Hảo ta biết nơi nào dược liệu tương đối hảo, ta mang ngươi đi. Cố Hàn Giang mang theo văn thư niệm đi tiệm thuốc mua hảo chút dược liệu cùng cái bình, cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm mua nhiều như vậy, tỏ vẻ thập phần nghi hoặc. Văn thư niệm giải thích nhiều phao mấy đàn, đại gia tới có thể uống, gia gia cũng có thể thay đổi khẩu vị, là uống một loại rượu, sợ gia gia chẳng đấy. Hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà, gia gia thấy sau, lập tức bản cái mặt, ngươi nha đầu này, mua cái gì mua nhiều như vậy. Văn thư niệm đem đồ vật bỏ vào chính mình phong sau, mới ra tới trả lời Gia Gia, này không phải ngày mai tô Gia Gia sinh nhật sao, ta nghĩ cho hắn pha cái bình rượu thuốc nói văn thư niệm giống bị ủy khuất dường như, bĩu môi đáng thương hề hề nhìn Gia Gia nói, mua nhiều như vậy còn không phải nghĩ nhiều pha hai đàn, cấp Gia Gia ngươi thay đổi khẩu vị sao. Gia Gia sau khi nghe thấy, biết chính mình là hiểu lầm hài tử, hài tử không có loạn tiêu tiền, hài tử là phải cho chính mình pha uống rượu, chạy nhanh, cười hì hì đi lên trước lấy lòng dường như kéo kéo văn thư niệm góc áo nói ai ra ra ra cũng chưa nói cái gì à ta ngoan cháu gái nhất ngoan quyển sách tử công chúng hảo sửa sang lại chế tác chú ý vừa ít thư hữu đại bản doanh đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì văn thư niệm thật sự chịu không nổi nhà mình ra ra bộ dáng này đương trưởng đánh cái bệnh xuất z, cười ha hả kéo ra ra tay nói ra ra ngươi cùng cố Hàn Giang đi uống trà nói chuyện phiếm đi ta đi phao rượu đi nói xong văn thư niệm thẳng đến chính mình phòng tiêu sái lưu loát đóng cửa lại ngoài cửa ra ra cùng cố Hàn Giang lẫn nhau nhìn nhìn, Ra Ra nháy mắt thu hồi vừa mới lấy lòng biểu tình, tiểu cô a sẽ chơi cờ sao? cố Hàn Giang gật đầu, biết một chút. Ra Ra sau khi nghe thấy cao hứng lôi kéo cố Hàn Giang đi phòng khách, vừa đi một bên nói, mau mau mau, bồi lao nhân ta hạ mấy cục. Văn thư niệm bên này khóa kỹ môn, trực tiếp mang theo đổ vật tiến trong không gian, hướng rượu đoái thượng nước suối, lại đem dược liệu thêm đi vào. Văn thư niệm lại cầm căn phía trước đào người tốt tham. Cắt thành tiểu tiết, phân biệt thêm tiến 4 cái cái bình, đại công cao thành. Nhìn mắt đồng hồ, thời gian thượng sớm, văn thư niệm lại bắt đầu chính mình tới nước nghiệp lớn, bận việc xong không sai biệt lắm cũng đến nhà mình cơm điểm, văn thư niệm chạy nhanh đi phòng ngủ tắm ngủ rửa. Văn thư niệm mở ra cửa phòng, lập tức đi đến phòng bếp, phát hiện một người đều không có, nhưng thật ra trong phòng khách đột nhiên truyền đến ra ra cười ha ha thanh âm, văn thư niệm chạy nhanh chạy chậm qua đi. Làm gì đâu? Như vậy cao hứng. Gia Gia một bên thu thập bản cờ một bên cười nói, cùng tiểu cô chơi cờ quá có ý tứ, không giống ngươi tô Gia Gia, chỉ biết vô lại. Cố Hàn Giang, ngươi còn sẽ chơi cờ à? Cố Hàn Giang đối với văn thư niệm nhướng mày, như thế nào, ta nhìn không giống sẽ chơi cờ? Không có không có, chính là có điểm ngoại ý muốn mà thôi. Thanh lạc, hôm nay chơi cờ là ta vui mừng nhất một lần, bất quá tiểu cô à, về sau cũng đừng làm cho ta, thật sự là thắng chi không võ à, ha ha. Cố Hàn Giang khiêm tốn cười. Không có, là Gia Gia cờ nghệ tinh vi. Gia Gia càng thêm cao hứng, cấp cố Hàn Giang sử cái nhan sắc nói, được rồi, ta đi nấu cơm, các ngươi hai cái liêu. Văn thư niệm lập tức đứng dậy đi theo Gia Gia, Gia Gia ta cho người trợ thủ. Cố Hàn Giang giờ phút này cũng đứng lên, ngăn lại Văn thư niệm, cười nói, ta cấp Gia Gia trợ thủ là được, nữ hài tử vẫn là đừng tiến phóng bếp, khói dầu vị đại, hút nhiều đối thân thể không tốt, vừa lúc lần trước nói học Gia Gia tay nghề, kết quả không học thành. được rồi Tiểu cố nói đúng, nữ hải tử ra ra, tiến cái gì phóng bếp, tiểu cố đổi ta là được, ngươi đi vội ngươi đi thôi. Gia gia nói xong, liền cùng cố Hàn giang hai người vừa nói vừa cười đi phóng bếp, lưu tại tại chỗ văn thư niệm bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cái gì kêu nữ hải tử không tiến phóng bếp. Chẳng lẽ cái này niên đại không phải ta biết đến cái kia niên đại. Vẫn là chính mình vừa mới đều là ảo giác. Văn thư niệm lắc đầu, lo liệu chính mình nhất quán nguyên tắc, không nghĩ ra liền không nghĩ. Dù sao chính mình rất vui lòng bị gia gia sủng. Văn Thư Niệm nghĩ chính mình phía trước mang theo mấy quyển thư trở về, còn không có cấp Phi Phi xem đâu, liền về phòng lấy thư đi Phi Phi phòng. Đang ở nghiêm túc đọc sách Phi Phi, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thấy là Văn Thư Niệm, cao hứng hỏi: "Tỷ tỷ, là muốn ăn cơm sao?" Gia gia vừa mới đi nấu cơm đâu, phía trước cùng Cố Hàn Giang chơi cờ hạ cao hứng. Phi Phi nga một tiếng, Văn Thư Niệm đem thư đưa cho Phi Phi, nhạc, đi ra ngoài thời điểm, thấy có mấy quyển đẹp thư. Liền mua chút trở về. Phi Phi kinh hỉ những cái đó thư, yêu thích không buông tay vớt. Văn thư niệm nhìn Phi Phi bộ dáng, đột nhiên nhớ tới một câu chúng ta giống như chết đói ở thư Hải Dương hấp thụ chất dinh dưỡng. Phi Phi, không thể vẫn luôn đọc sách, phải hiểu được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nói cách khác, dễ dàng biến thành con mọt sách. Tô ra ra sinh nhật. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Phi Phi thiên thật sự nhìn văn thư niệm, tỷ tỷ, cái gì là con mọt sách? Có phải hay không trong sách nói chỉ biết đọc sách, cái gì đều sẽ không? Văn thư niệm gật đầu, đúng vậy, chúng ta không riêng muốn nhiều đọc sách, chúng ta còn muốn ở trong sinh hoạt thực tiễn, nên chơi chúng ta liền chơi, chỉ cần không phải loạn chơi là được, làm người xử sự chúng ta là muốn từ trong sinh hoạt thực tiễn ra tới, biết không? Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, tỷ tỷ ta đã biết, không thể lão đọc sách, muốn nhiều cùng người câu thông đúng hay không? Đúng vậy, hơn nữa đọc sách xem lâu rồi, đôi mắt dễ dàng mệt nhọc, cho nên chúng ta muốn thích hợp thả lỏng chúng ta đôi mắt nhiều nhìn xem màu xanh lục thực vật cũng có thể phi phi buông sách vở tiêu tỷ tỷ chúng ta hiện tại là muốn đi ra ngoài sao văn thư niệm gật đầu nếu ngươi hiện tại đôi mắt không thoải mái chúng ta có thể đi ra ngoài chuyển trong chốc lát là có một chút chứng trương văn thư niệm nghe xong mang theo phi phi cùng trong phòng bếp nấu cơm hai người nói một tiếng liền ở phòng ở chung quanh đi dạo tỷ tỷ ngươi nói thật đúng vậy Ra tới đi dạo cảm giác đôi mắt thoải mái nhiều lạp Phi Phi kinh hỉ nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm cười cười, hiện tại đã biết đi, cho nên về sau mỗi ngày buổi sáng đọc sách, buổi chiều nên đi ra ngoài chơi liền đi ra ngoài chơi. Nếu Phi Phi không nghĩ đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn như chơi, có thể cùng ra ra cùng đi tô ra ra ra. ân ân ta biết rồi tỷ tỷ Phi Phi ngoan ngoan gật đầu đáp ứng, đột nhiên lôi kéo văn thư niệm chỉ vào mặt đất, tỷ tỷ ngươi mau xem, con kiến thật là lợi hại. Như vậy tiểu cư nhiên có thể dọn như vậy đại đồ vợ. Văn thư niệm ngồi sổng xuống, xuống, ghé vào Phi Phi bên cạnh nói, kia Phi Phi nhìn này đó con kiến, có hay không, cái gì cảm xúc à. Phi Phi cúi đầu nhìn trên mặt đất con kiến, một hồi lâu mới ngẩng đầu, tỉ tỉ, ta cảm thấy con kiến rất lợi hại. Văn thư niệm dở khóc dở cười, nhìn trên mặt đất con kiến nói cho Phi Phi, ngươi xem à, con kiến như vậy tiểu, lại có thể dọn lớn như vậy đồ vợ, ngươi nói chúng nó lợi hại, nhưng ta cảm thấy chúng nó là đoàn kết. Này đó con kiến liền giống như chúng ta người giống nhau, chỉ cần đoàn kết ở bên nhau, liền có thể đối mặt so với chúng ta khổng lồ mấy lần đổ vỡ. Phi Phi minh bạch gật đầu, ta biết ta biết, ra ra nói qua, một cây chiếc đũa có thể vặn gãy, một phen chiếc đũa ninh không ngừng. Đúng vậy, chính là đạo lý này, Phi Phi hiện tại đã biết rõ sao. Ơn ơn, ta hiểu được tỉ tỉ. Cố Hàn Giang vừa ra tới, liền thấy tỉ đệ hai ngồi sổm trên mặt đất, thì thầm không biết nói cái gì đó, Phi Phi nghiêm túc nhìn dưới mặt đất. Văn thư niệm tắt chỉ vào mặt đất, Ôn Nhu đối với Phi Phi cười, một màn này trong khoảnh khắc đâm tiến Cố Hàn Giang trong lòng. Cố Hàn Giang chậm rãi đi lên trước, thấy hai người chính chỉ vào con kiến, này con kiến làm sao vậy? Phi Phi thấy Cố Hàn Giang, lập tức nhảy dựng lên, lôi kéo Cố Hàn Giang tay hưng phấn nói, ta cùng Tỷ Tỷ đang xem con kiến thật là lợi hại, Tỷ Tỷ nói chúng nó là bởi vì đoàn kết mới có thể di chuyển lớn như vậy đồ vận. Cố Hàn Giang cười nói, Tỷ Tỷ ngươi nói rất đúng. Cố Hàn Giang Ngươi như thế nào ra tới? Ra ra để cho ta tới kêu các ngươi ăn cơm. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý với ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh xem đứng đầu thần tác chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Văn thư niệm chạy nhanh đứng dậy, đi theo hai người phía sau về nhà ăn cơm. Ngày hôm sau văn thư niệm sớm rời giường thu thập, ăn cơm sáng văn thư niệm cùng ra ra phi phi dẫn theo đồ vật liền phải ra cửa. Cố hàn giang đứng ở cửa, thân thể dựa vào xe bên, chịu yên chờ văn thư niệm ba người. Gia tôn ba người vừa ra khỏi cửa liền thấy Cố Hàn Giang, văn thư niệm nhìn Cố Hàn Giang hút thuốc bộ dáng, chỉ nghĩ nói một chữ, thật tờ mở xoái. Cố Hàn Giang, sao ngươi lại tới đây? Cố Hàn Giang thấy ba người đi ra, vội vàng tiêu diệt trong tay điên, đi lên trước đem văn thư niệm trong tay đồ vật tiếp nhận tới. Nói như thế nào ông nội của ta cùng Tô Gia Gia là như vậy quan hệ, tuy rằng ông nội của ta không còn nữa, nhưng rốt cuộc ta cũng nên đi, trước kia không biết cũng liền thôi. Gia Gia ở một bên cười gật đầu. Ánh mắt tán thưởng nhìn cố Hàn Giang, tiểu cố nói được không sai, hắn là nên đi. Cố Hàn Giang khẽ gật đầu, đem đồ vật bỏ vào trong xe, trước cấp Gia Gia cùng Phi Phi khai cửa xe, lại cấp văn thư niệm mở cửa, chờ đại gia ngồi xong về sau mới lái xe xuất phát. Vừa đến tô Gia Gia cửa nhà, liền thấy Tô Ngự một người đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh, thấy văn thư niệm ba người từ trên xe xuống dưới, Tô Ngự vội vàng đi lên trước. Vạn Gia Gia, thư niệm Phi Phi các người tới rồi. Văn thư niệm cười đem trong tay bình rượu đưa cho Tâu Ngự, nột cấp tô Gia Gia phao cái bình rượu thuốc. Tâu Ngự cười tiếp nhận tới, nhiệt tình tiếp đón ba người, mau vào trong nhà ngồi, Gia Gia sớm liền chờ các ngươi. Lao Lý tới sao? Tâu Ngự lễ phép gật đầu, Lý Gia Gia vừa đến, đang cùng Gia Gia nói chuyện phim đâu. Gia Gia phi phi các ngươi cùng Tâu Ngự đi vào trước đi, ta ở chỗ này chờ Cố Hàn Giang, hắn dừng xe đi. Tâu Ngự vừa nghe văn thư niệm nói Cố Hàn Giang, trên mặt cười ngừng vài giây sau lại cười hỏi. Cố Hàn Giang. Hắn cũng tới. Văn Thư Niệm cười gật đầu, đứng dậy, hắn gia gia cùng vài vị gia gia đều là hiểu biết, biết hôm nay Tô gia gia sinh nhật, cho nên hắn cũng tới. Hai người đang nói chuyện, Cố Hàn Giang đỉnh hảo xe đi tới, nhìn hai người đứng ở cửa, cười hỏi, "Như thế nào chưa tiến vào?" Văn Thư Niệm mắt trợn trắng, "Này không phải chờ ngươi sao?" Cố Hàn Giang sủng lịch nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, mới thu hồi biểu tình đạm cười đối mặt Tô Ngự, không thỉnh tự đến, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Đây là cấp Tô Gia Gia một chút tâm ý. Tâu Ngự tiếp nhận cố hàn giang đưa qua lễ vật, cũng khách khí nói, nơi nào nơi nào, Gia Gia vừa mới còn đang nói quên thỉnh ngươi, chỉ là không biết ngươi địa chỉ. Chúng ta vào đi thôi, đứng đứng ở cửa văn thư niệm nói xong liền lo chính mình đi vào phòng. Trong phòng khách ba vị Gia Gia đang ở cười ha hả nói chuyện hiếm, Tô Gia Gia thấy văn thư niệm tiến vào, cười hỏi, nha đầu, Tâu Ngự kia tiểu từ đâu? Lý Gia Gia hảo, Tô Gia Gia sinh nhật vui sướng. Tâu ngự củng Cố Hàn Giang ở phía sau đâu. Văn thư niệm mới vừa nói xong, Tâu ngự củng Cố Hàn Giang cũng vào phòng, Cố Hàn Giang lễ phép cấp ba vị gia gia Vân An, "Tô gia gia sinh nhật vui sướng à. Tô gia gia cười ha hả nói, "Tiểu Cấu ngươi lần trước chưa nói địa chỉ, ta muốn tìm ngươi cũng không biết thượng nơi nào tìm. Trong chốc lát ta đem địa chỉ viết cho ngài." Tâu ngự lúc này dẫn theo Văn thư niệm củng Cố Hàn Giang lễ vật đi đến gia gia bên người, "Gia gia, thư niệm cho ngươi phao một vò tử rượu đâu, thật hương." Sướng tại Tô Ngự dẫn theo bình rượu quá khứ thời điểm, ba vị lao nhân đã nghe tới rồi, Tô Gia Gia vội vàng đem rượu tiếp ở trong tay, dùng sức nghe nghe, không tồi không tồi, thật hương à, nha đầu quả nhiên nhất đến ta ý, ha ha. Liên biết Tô Gia Gia ngài sẽ thích, này cái bình cũng là rượu thuốc, cơm chiều thời điểm uống hai lượng, đối thân thể hảo, bất quá này rượu phóng một đoạn thời gian lại uống, tư vị càng tốt. Lý Gia Gia ở một bên hâm mộ nhìn Tô Gia Gia trong tay rượu, quay đầu có chút ai hoán nhìn văn thư niệm, nha đầu. Ngươi có phải hay không đem ngươi Lý Gia Gia ta cấp đã quên A? Tranh phong tương đối. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cảm giác toàn bộ phòng khách tràn ngập thế ẩm hương vị, cười ha hả nói, như thế nào sẽ quên Lý Gia Gia ngài đâu, ta phao tam cái bình đâu, các ngài ba vị đều có phân. Lý Gia Gia lập tức nhiều mây chuyển tình, ha ha, ta liền biết ngươi nha đầu này, nhất cẩn thận, ngày mai ta liền đi nhà ngươi lấy, á không, buổi tối liền đi lấy. Gia Gia nhìn Lý Gia Gia gấp gáp bộ dáng, trừng mắt nhìn Lý Gia Gia liếc mắt một cái cười nói, cũng không nhìn xem bao lớn số tuổi, còn như vậy xuất ruột, rượu liền ở nhà phóng, lại chạy không được. Tiếp nhưng không nhất định a, vạn nhất ngươi cho ta trộn uống lên đâu, ngươi lại không phải lần đầu tiên làm như vậy. Được rồi được rồi, các ngươi hai cái đừng náo a, hôm nay chính là ta sinh nhật, tâu ngữ ngươi tiếp đón thư niệm cùng tiểu cố, các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi chơi đi tô Gia Gia dặn dò tâu ngữ, lại quay đầu đối với Gia Gia nói, lao v bồi ta hạ hai cục gia gia lập tức lắc đầu ta không dưới ngươi tìm lao lý hạ lý gia gia cũng lắc đầu ta cũng không cùng ngươi hạ gia gia cùng lý gia gia cho nhau cười nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái gia gia mở miệng nói nếu không chúng ta hai cái ván tiếp theo lý gia gia ánh mắt sáng lên thành gia gia liền cùng lý gia gia đi chơi cờ lưu lại tô gia gia ngồi ở một bên vẻ mặt hai đoán nhìn vứt bỏ chính mình hai người chỉ chốc lát sau tô gia gia liền ở gia gia bên người liên tiếp nói chuyện Đại gia hảo chúng ta công chúng hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tệ bao lì xì chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Ai ai ai lão vạn ngươi như vậy hạ không đúng. Ai ai lao lý ngươi như vậy hạ cũng không được. Lý gia gia cùng gia gia vẻ mặt không cao hứng nhìn tô gia gia, chăm miệng một lời nói, xem cờ không nói. Tô gia gia giống bị thương tiểu tức phụ giống nhau, yên lặng ngồi ở gia gia bên cạnh. Văn Thư Niệm cảm thấy loại trạng thái này khẳng định kiên trì không được một phút, Tô Gia Gia xác định vững chắc lại muốn nói lời nói. Tô Ngự quay đầu cười nói, chúng ta đi ra ngoài chơi trong chốc lát vẫn là. Phi Phi lập tức giơ tay, ta muốn đi xem gia gia chơi cờ, tỷ tỷ có thể chứ? Đương nhiên có thể à, Phi Phi hôm nay phải hảo hảo chơi Văn Thư Niệm lại quay đầu nhìn về phía Tô Ngự, chỉ vào một bên cái bàn, nếu không chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi. Tô Ngự gật đầu, hành, các ngươi muốn uống cái gì, ta đi đảo. Cố Hàn Giang nhàn nhạt nói, uống trà liền hảo. Hảo, các ngươi trước ngồi tâu ngự đi cấp hai người đổ nước trà, lại đi thư phòng cầm một ít gần nhất đào thư, đặt ở trên bàn, nếu là nhảm chán, có thể nhìn xem, gần nhất mua, cảm thấy rất có ý tứ. Văn thư niệm lập tức cầm một quyển lật xem, sách này ta xem qua, rất đẹp, rất có ý tứ. Cố Hàn Giang lấy quá văn thư niệm trong tay thư, phải không? Ta không thấy quá, ta nhìn xem. Ba người liền ăn ý nhìn thư, trong chốc lát tâu ngự bông thư. Chỉ vào trong sách một chỗ hỏi văn thư niệm, thư niệm, ngươi xem nơi này, ta cảm thấy không quá thích hợp. Văn thư niệm tiếp nhận tới nghiêm túc nhìn trong chốc lát mới nói, nói chính là rất không đạo lý, ta có ngược hướng tự hỏi một chút, cảm thấy phản suy nghĩ rất có đạo lý, xem ra người này rất thú vị a Tâu ngữ nghe thấy văn thư niệm nói sau, cũng ngược hướng tự hỏi, một lát sau mới cười nói, đúng vậy, nghĩ như vậy liền nghĩ đến thông. Văn thư niệm cùng tâu ngữ lại tiếp tục thảo luận, không ai chú ý tới cố hàn giang nhìn chằm chằm trong tay thư. Một hồi lâu cũng chưa lật qua, lô thai thường thường còn giận mình. Đúng rồi thư niệm, ngươi học kỳ này có thể học ngoại chú, ngươi phải đi đọc sao? Khẳng định phải đi đọc A, ra ly trường học như vậy gần, như thế nào ngươi cũng muốn chạy đọc. Tâu ngự gật đầu, ta là có ý nghĩ như vậy, mỗi ngày về nhà chiếu cố ra ra cũng phương tiện một ít. Chính là nhà ngươi ly trường học không tính gần A, đi đường đến hơn 20 phút đâu. Ta nghĩ tới, quá 2 ngày đi mua chiếc xe đạp là được, đến lúc đó cũng có thể tiện đường đưa ngươi về nhà. Cố Hàn Giang ở một bên nghe thấy Tâu Ngự cư nhiên muốn đưa Văn Thư Niệm về nhà, "Hảo tiểu tử, cư nhiên có loại này tâm tư." Vừa muốn mở miệng liền nghe thấy Văn Thư Niệm cự tuyệt. "Đưa ta liền không cần, ta về nhà cũng liền vài phút, bất quá ngươi nhưng thật ra có thể mua cái xe đạp, như vậy về nhà phương tiện rất nhiều." Cố Hàn Giang nghe xong trong lòng lập tức cao hứng, "Hắc hắc, Văn Thư Niệm cự tuyệt Tâu Ngự, lời thuyết minh Thư Niệm đối Tâu Ngự hoàn toàn không có một chút tâm tư." Cố Hàn Giang giờ này khắc này hoàn toàn quên mất Văn Thư Niệm cũng thường xuyên cự tuyệt hắn. "Đưa ngươi cũng là tiện đường, hơn nữa chúng ta là bạn tốt, ngươi một nữ hài tử một người về nhà không an toàn." Lúc này Cố Hàn Giang sợ Văn Thư Niệm đáp ứng, cũng thật sự không thích Tâu Ngự nói như vậy, trực tiếp mở miệng, "Cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta đến lúc đó tan tầm thuận tiện tiếp theo Thư Niệm về nhà là được." Tâu Ngự tươi cười phai nhạt, gắt gao nhìn Cố Hàn Giang, "Ta cảm thấy vấn đề này hẳn là Thư Niệm đến trả lời tương đối hảo." Văn Thư Niệm ngồi ở hai người trung gian, chỉ cảm thấy có một loại không có khói thuốc súng chiến trường cảm giác, Tả Hữu nhìn nhìn hai người, đánh ha ha nói, "Ha ha, các ngươi hai cái đừng lo lắng ta, đều không cần các ngươi đưa, ta đến lúc đó cũng đi mua chiếc xe đạp là được." Tô Ngự, "Ta quá hai ngày liền đi mua, nếu không chúng ta cùng đi nhìn xem." Cố Hàn Giang không cam lòng yếu thế, "Nhà ta có một chiếc xe đạp, ngươi cũng đừng đi mua, dù sao kia xe đạp mua về nhà liền cưới hai lần, đừng lãng phí tiền." Văn Thư Niệm nhìn Cố Hàn Giang hỏi, "Ngươi không cối Cố Hàn Giang cười nói, ta lái xe, không cơ hội kỵ xe đạp, phóng lâu rồi cũng dễ dàng hỏng rồi, ngươi phải dùng liền cầm đi, coi như giúp ta vội. Hành A, không cần bạch không cần. Ta ngày mai liền cho ngươi cầm đi trong nhà, thuận tiện buổi chiều đi học xe. Văn Thư Niệm vừa nghe học xe, đôi mắt lập tức sáng, hung hăng gật đầu, ơn ơn, ta đây ngày mai ở nhà chờ ngươi. Tâu Ngự ngồi ở một bên nhìn hai người nói chuyện, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài, trên mặt cười đều mau duy trì không được. Liếc Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, vừa vận đối thượng, Cố Hàn Giang nhìn qua ánh mắt, tâu Ngự trong lòng tức khắc cảm thấy giống bị một đầu lang nhìn giống nhau. Cố Hàn Giang nhìn tâu Ngự ánh mắt đặc biệt lạnh băng, cho người ta một loại sắc bén, lạnh nhạt cảm giác, tâu Ngự trong lòng chấn một chút. Cố Hàn Giang thực mau liền thu hồi ánh mắt, ánh mắt ôn nhu sủng nịch nhìn Văn thư Niệm, phảng phất vừa mới cái kia lạnh nhạt người không phải Cố Hàn Giang. Yên tâm đi, ngày mai ở nhà chờ ta, giữa trưa kêu ra ra nhiều nấu điểm cơm. Văn Tư Niệm cao hứng gật đầu. Yên tâm đi, bác ở ta trên người. Sớm tại tâu ngự cùng cố hàn giang tranh phong tương đối thời điểm, chơi cờ ba vị lão nhân liền vẫn luôn nhìn, nhìn một hồi lâu, ba vị lão nhân đồng thời lắc đầu. Tô Gia Gia thở dài, xem ra nhà ta tiểu tử là thật không cơ hội, ai. Gia Gia tức giận nhìn Tô Gia Gia liếc mắt một cái, nhà ngươi tiểu tử tính cách quá nhu, không thích hợp nhà ta nhà đầu, phàm là có ngươi vài phần tính cách, cũng không đến mức. Lý Gia Gia cũng ở một bên cảm thắng nói, Người trẻ tuổi sự làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi, ba cái hài tử đều là tốt, thành hoặc không thành tổng không đến mức vào nhầm lạc lối. Ai, ta cũng biết lý nhi là lý lẽ này, ta này không phải thích kia nha đâu sao, nếu là làm ta cháu dâu, ta phỏng trừng ngủ rồi đều có thể cười tỉnh. Lý gia gia vỗ vỗ tô gia gia bả vai, nay cũng phải nhìn bọn nhỏ ý nguyện A, hiện tại không phải trước kia làm chúng ta nhưng không thịnh hành ép duyên A. Cố Hàn Giang cẩn thận. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tô Gia Gia trừng mắt nhìn Lý Gia Gia liếc mắt một cái, tức giận nói, ta giống ép duyên cái loại này người sao. Ta chủ yếu vẫn là thích thư niệm nha đầu này, lại hiểu chuyện lại hiếu thuận, mấu chốt là bộ dáng cũng làm cho người ta thích, nhà của chúng ta ngự nhi cũng hiểu chuyện đến làm người đau lòng, hai đứa nhỏ nếu là ở bên nhau thật tốt à. Gia Gia cũng tức giận nói, ta không nghĩ a. Liên ngươi tưởng, ta gần nhất nhìn nhà của chúng ta nha đầu phòng trường thông suốt. Tiểu Cố vẫn là thực không tồi, có lễ phép giáo dưỡng hảo, làm người xử sự cũng hảo, là cái ưu tú hải tử. Lý Gia Gia sau khi nghe thấy cũng gật đầu, ta tiếp xúc cũng cảm thấy Tiểu Cố tương đối thích hợp nha đầu. Nhà các ngươi Ngự Nhi tiểu tử vẫn là quá nhu một ít, ba cái đều là ưu tú hải tử. Kia không phải thích nha đầu mới nhu sao? Các ngươi chính mình nói, khi nào thấy hắn đối khác nữ nhu? Gia Gia tán đồng gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá ta còn là như vậy nói, chỉ cần đối nhà ta nha đầu hảo. Làm nhà ta nha đầu vui vẻ, ta liền duy trì ai? Được rồi được rồi, chơi cờ chơi cờ, toàn xem bọn nhỏ chính mình lựa chọn, chúng ta lão chiếu cố hảo tự mình chính là đối bọn họ hảo. Buổi tối cố Hàn Giang đem ra tôn ba người đưa đến ra liền đi rồi, văn thư niệm cùng Phi Phi đỡ uống nhiều quá ra ra về phòng. Phi Phi mệt nhọc không có. Nếu là mệt nhọc ngươi liền đi trước rửa mặt ngủ, tỷ tỷ ta còn không đây, ta đi cấp ra ra múc nước rửa mặt Phi Phi nói liền chạy ra đi. Văn Thư Niệm đem ra ra áo ngoài cùng giày cởi, liền đi ngoài cửa đem Phi Phi đánh tốt thủy đoàn tiến vào, cấp ra ra lau mặt giặt sạch chân. Phi Phi, nên ngủ, mau đi ngủ. Tỷ tỷ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Văn Thư Niệm trở lại phòng khóa ký môn, như nhau ngày xưa giống nhau tiến không gian. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Đi trước cấp cây ăn quả cùng rau dưa rót thủy, lại đi ao cá vớt mấy cái giờ cá chuẩn bị khai giảng trước lại cùng lượng tử giao dịch một lần lần này bán cá văn thư niệm chuẩn bị mang theo lý khải cường cùng nhau thật sự là lý khải cường đối chính mình cùng người nhà thực hảo lý khải cường cha mẹ cũng yêu ai yêu cả đường đi đối văn thư niệm đặc biệt hảo chuẩn bị cho tốt hết thảy văn thư niệm thở hổn hển trở lại phòng ngủ tắm rửa gội đầu thu thập hảo liền nằm ở mềm như bông trên giường tiến vào mộng đẹp sáng sớm hôm sau văn thư niệm liền rời giường không có biện pháp ra ra tối hôm qua uống nhiều quá liền buổi sáng khởi không tới Chính mình liền đi ra cửa cấp hai người mua cơm sáng. Phi Phi, rời giường ăn cơm sáng văn thư niệm Vũ Phi Phi môn. Phi Phi mở cửa, xoa đôi mắt, "Tỷ tỷ, gia gia sớm như vậy liền lên làm cơm sáng sao?" "Gia gia tối hôm qua uống nhiều quá rượu, làm gia gia ngủ nhiều trong chốc lát, chúng ta ăn trước đi, tỷ tỷ mua một ít cháo, chờ gia gia tỉnh lại ăn." Phi Phi hiểu chuyện gật đầu, "Ta đây trong chốc lát ăn xong cơm sáng, liền đi cấp gia gia pha một ly mật ong thủy." Ân Chúng ta Phi Phi thật hiểu chuyện. Gia gia ngủ đến buổi sáng 10 giờ tỉnh, Văn thư niệm đang ở phòng khách viết dư lại một bộ phận tác nghiệp, Phi Phi nghe thấy gia gia động tĩnh, lập tức giống cái tiểu đạn pháo dường như bưng mật trong nước trôi tiến ra gia gia phòng. "Gia gia ngơi tỉnh lại, mau uống nước, tỷ tỷ nói rượu tỉnh uống nhiều nước gấm đầu liền không đau lạc." Gia gia từ ái nhìn Phi Phi, "Vậy cảm ơn gia gia ngoan tôn tử." Bị khích lệ Phi Phi, lập tức cao hứng cơ chân múa tay, "Gia gia khẳng định đói bụng, tỷ tỷ buổi sáng mua cháo vẫn luôn nhịn." ta đi cấp gia gia bừng tới phi phi thực mau liền đem cháo đoan vào phòng văn thư niệm nghe thấy động tĩnh cũng đi tới nhìn gia gia cười nói gia gia tỉnh lắm đau đầu sao không đau ngủ lâu như vậy lại có hai cái ngoan tôn cấp gia gia mật tông thủy nơi nào sẽ đau văn thư niệm thấy gia gia uống lên cháo liền phải lên chạy nhanh đỡ gia gia gia gia ngươi chậm một chút được rồi đừng động ta ta rời giường hoạt động hoạt động đúng rồi gia gia cố hàn giang nói hắn giữa chưa muốn tới ăn cơm Ra ra gật đầu, hành, giữa trưa nhiều làm điểm, các ngươi đi chơi đi. Cố Hàn Giang là ở giữa trưa 11 giờ thời điểm tới, đẩy xe đạp đi vào sân, xe đạp mặt trên treo lão đại một cái túi, bên trong không biết trang cái gì, phình phình. Văn thư niệm mới từ phòng khách ra tới, liền thấy trong viện Cố Hàn Giang, Cố Hàn Giang, ngươi tới rồi. Cố Hàn Giang cười nói, nhà xe ta mang đến. Văn thư niệm nhìn Cố Hàn Giang đẩy xe đạp, có chút ngoài ý muốn hỏi, này thấy thế nào như vậy giống nữ sĩ? Cố Hàn Giang gật đầu, chính là nữ sĩ nói xong lại sợ Văn Thư Niệm hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, ta kia trước quá nam sĩ, liền cùng đơn vị thượng đồng sự thay đổi một cái, hắn vốn là mua cấp đối tượng, kết quả thổi. Cảm ơn ngươi a Văn Thư Niệm rất cảm động, nhìn xe đạp thượng đồ vật, chỉ chỉ hỏi, đây là Bằng hữu tử quê quán mang theo chút món ăn hoang dã cho ta, nghĩ các ngươi hiện tại không thế nào ăn được đến, liền lấy lại đây. Văn Thư Niệm nghe thấy món ăn hoang dã mắt sáng rực lên, chạy nhanh tiến lên mở ra, oa, wow, đây là lục thịt Cố Hàn Giang cười gật đầu, đúng vậy, trong nhà còn có chút lộc huyết, ta làm người cầm đi lộng lộc huyết rượu, đến lúc đó lại mang lại đây, ngươi cùng gia gia đều có thể uống, đối thân thể hảo. Văn thư niệm nghe thấy còn có lộc huyết, ngươi bằng hữu còn có hay không a? Ta tưởng mua điểm, ngươi nếu làm muốn, ta làm người đi cho ngươi thu, bất quá thời gian sẽ không quá nhanh, rốt cuộc muốn đi trong núi. Văn thư niệm lập tức gật đầu, ta biết ta lý giải, ta có rất nhiều thời gian, ngươi làm ngươi bằng hữu nhiều cho ta lộng một ít tiền không là vấn đề. Cố hàn giang nhìn văn thư niệm hảo khí vạn trượng bộ dáng, hiếm lạ đến không được, cười gật đầu, yên tâm đi, trở về ta liền cùng hắn nói. Ta muốn hay không trước cấp điểm tiền trả trước gì đó. Không cần. Tiểu cố tới rồi, hôm nay kỵ xe đạp tới. Ra ra từ phòng bếp cười ha hả ra tới chào hỏi. Đúng vậy, thư niệm phải đi đọc, vừa lúc ta kia có một chiếc xe đạp, liền cho nàng dùng. Vậy đã tạ tiểu cố làm, cơm một lát liền làm tốt, các ngươi đi trước ngồi một lát. Văn thư niệm dẫn theo lộc thịt đi lên trước, "Gia gia, đây là Cố Hàn Giang mang đến lộc thịt, nếu không chúng ta giữa chưa cấp làm." Gia gia kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang, "Lộc thịt? Đây chính là thứ tốt a, tiểu Cố bản lĩnh không nhỏ a, ngoạn ý nhi này đều có thể lộng tới." Cố Hàn Giang cười giải thích, "Bằng hữu phía trước trở về tranh quế quán, ở trong núi đánh, cho ta tặng một ít, nghe hắn nói thứ này ăn đối thân thể khá tốt." Gia gia gật đầu, "Thứ này là thứ tốt, đặc biệt là lộc huyết lộc dung." "Gia gia, Lộc huyết cố hàn giang cầm đi nhấp rượu, đến lúc đó cho ngươi đưa tới. Nha, tiểu đã có thể thật tốt quá, đã lâu không uống qua lộc huyết rượu, đến lúc đó tiểu cố cần phải bồi lão nhân ta uống nhiều mấy chén. Cố hàn giang cười gật đầu, khẳng định, ra ra chờ xem. Bất quá không thể làm ngươi có hại, bao nhiêu tiền ra ra trong chốc lát đưa cho ngươi. Ra ra, chúng ta hai nhà quan hệ, nói tiền đã có thể thương cảm tình, ngài coi như là ta làm vãn bối hiếu kính ngài. Ha ha, hảo ha kia ra ra liền mặt dày nhận lấy, học xe, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường, ăn cơm trưa, cố Hàn Giang liền mang theo gấp không chờ nổi Văn Thư Niệm đi đơn vị thượng lái xe, cố Hàn Giang đem xe chạy đến ao cá phụ cận, liền nghiêm túc cẩn thận cùng Văn Thư Niệm giảng giải như thế nào lái xe, Đặng Văn Thư Niệm tỏ vẻ không sai biệt lắm, cố Hàn Giang liền ngồi ở ghế phụ, làm Văn Thư Niệm thử xem, chậm một chút khai a, đừng nóng lòng cố Hàn Giang không yên tâm dặn dò, Văn Thư Niệm vỗ vỗ bộ ngực. Yên tâm đi, ta hiểu rõ. Cứ như vậy văn thư niệm tới trong chốc lát, liền một chút một chút làm chính mình thoạt nhìn không như vậy thiên phú dị bẩm, chậm rãi liền học được lái xe. Cứ như vậy cố hàn giang còn kinh ngạc nhìn văn thư niệm, ngươi thực thông minh, nhanh như vậy liền học được. Văn thư niệm trong lòng nắm thật chặt, ha ha, rất đơn giản sao, ta còn tưởng rằng nhiều khó đâu. Không tồi không tồi, khai rất khá, xem ra không cần ta cái này sư phó. Cố hàn giang nào biết đâu rằng văn thư niệm vốn dĩ liền sẽ chỉ là yêu cầu hắn cái này sư phó đương lấy cớ, không sai biệt lắm, muốn hay không về nhà. Văn thư niệm gật đầu, ta tới lái xe về nhà đi. trở về người nhiều, vẫn là ta tới khai đi, chờ ngươi về sau nhiều khai vài lần, ta khiến cho ngươi khai, được không? Văn thư niệm không muốn, nhưng cố Hàn Giang cũng không biết chính mình kỹ thuật lái xe hảo, ai nha, ngươi làm ta khai sao? Ta cảm thấy ta rất ảnh. cố Hàn Giang như cũ lắc đầu không đồng ý, kiên nhẫn cùng Văn thư niệm nói, quá nguy hiểm. Ngươi nghe lời được không? Chúng ta trong khoảng thời gian này ra tới nhiều khai vài lần, lại làm ngươi khai về nhà, ngoan nghe lời. Văn thư niệm chỉ phải tiếp thu, chúng ta đây trở về đi, đi trước một chuyến chợ bán thức ăn, ta đi xem có hay không đồ ăn, mua điểm trở về. Cố Hàn Giang gật đầu, lái xe mang theo văn thư niệm thẳng đến chợ bán thức ăn, văn thư niệm nhìn nhìn, cũng chỉ có 4 năm viên cải trắng, văn thư niệm toàn bộ mua, trở về thời điểm thịt quán thượng còn có một ít heo sướng cốt, lại mua mấy cây. Mua xương cốt làm gì, thịt đều không có. Hầm canh uống A, trong nhà vừa lúc có củ cải, đây chính là thứ tốt, ngươi không hiểu đi. Hai người lái xe về nhà, cố hàn giang trực tiếp dẫn theo đồ vật đi phòng bếp, ra ra đang ở nấu nước. Ra ra, ngươi nấu nước làm gì? Tiểu cô A, Phi Phi hôm nay đi ra ngoài chơi, không cẩn thận trên mặt đất lăn một vòng, cho hắn nấu chút nước tắm rửa. Cái gì? Phi Phi có hay không quăng ngã? Văn thư niệm mới vừa tiến phòng bếp liền nghe thấy Phi Phi lăn một vòng. Gia Gia cười ha hà lắc đầu, không bị thương, chính là quá bẩn, phi phi ái sạch sẽ. Gia Gia ngươi cùng cố Hàn Giang đi phòng khách nói chuyện phiếm đi, ta tới liền hảo. Gia Gia nhìn cố Hàn Giang để ở trong tay heo xương cốt hỏi, mua xương cốt làm cái gì? Văn thư niệm cười nói, trong nhà không phải có củ cải sao, vừa vặn cùng xương cốt cùng nhau hầm canh uống. Ta đây hiện tại liền hầm thượng đi, hầm lâu một ít hương vị hảo Gia Gia chạy nhanh đem xương cốt cầm đi giặt sạch. Kế tiếp mấy ngày... Mỗi ngày giữa trưa Cố Hàn Giang liền tới trong nhà, ăn cơm trưa mang theo Văn Thư Niệm đi ra ngoài luyện xe, thấy Văn Thư Niệm kỹ thuật càng ngày càng tốt, Cố Hàn Giang rốt cuộc yên tâm chút, cho phép Văn Thư Niệm về nhà thời điểm lái xe trở về. Đúng rồi, đi trước một chuyến nhà ta, lộc huyết diệu hảo, cấp ra ra mang đi. Văn Thư Niệm tâm tình phi thường tốt gật đầu, hành A, còn muốn đi nơi nào sao? Cố Hàn Giang cười nhìn Văn Thư Niệm, rốt cuộc có thể lái xe, ngươi có phải hay không ước gì nhiều chạy mấy cái địa phương? Hắc hắc. Này không phải mới mẹ kính nhi con ở sao, nhất định phải hảo hảo đỡ viền mới được. Cố Hàn Giang giờ khóc giờ cười, được rồi, về sau lái xe cơ hội nhiều lắm đâu, chúng ta đi trước lấy lộc hết rượu, sau đó về nhà. Hảo đi. lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hẹ chặt công chúng hảo thư hữu đại bản doanh tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Văn thư niệm một đường lái xe, cố Hàn Giang trong lòng vẫn là không tránh được lo lắng, chính mình lái xe thời điểm cảm thấy không có gì nhưng tưởng tượng đến về sau văn thư niệm lái xe trong lòng luôn là lo lắng cố hàn răng có chút ưu sầu nhìn văn thư niệm về sau nhưng như thế nào là hảo a chờ hai người về nhà lý khải cường đang ở phòng khách cùng gia gia nói chuyện hiếm hai người vừa nói vừa cười văn thư niệm cười tủm tỉm nhìn hai người nói cái gì đâu như vậy vui vẻ cường tử đang cùng ta nói hắn cùng hắn sư phó lái xe đâu lý khải cường vẻ mặt hưng phấn chạy đến văn thư niệm trước mặt tỉ đại ngươi cũng không biết mấy ngày nay nhưng thú vị Sư phó mang theo ta đi ra ngoài chạy mấy ngày, đều là làm ta lái xe. Kia thật xảo, ta mấy ngày nay cũng lái xe đâu. Lý Khải Cường kinh ngạc nhìn văn thư niệm, tỷ đại ngươi đều học xong. Lý Khải Cường nhìn văn thư niệm gật đầu, wow, tỷ đại ngươi cũng quá lợi hại đi, ta lúc trước học đã lâu mới có thể một chút. Người đó là xe vận tải, ta học chính là xe con, không giống nhau. Nơi nào không giống nhau, đều là xe, quả nhiên ta mẹ nói rất đúng, người cùng người thật đúng là không giống nhau. Thì đại ngươi đầu gốc chính là thật tốt quá. Văn Thư Niệm nghe Lý Khải Cường so sánh, tổng cảm giác không quá thích hợp, lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào, cười nói, "Ngươi cũng thực thông minh, rốt cuộc Kinh Đô Đại học cũng không phải là ai đều có thể tiến, cố lên." Lý Khải Cường bị khích lệ, thập phần vui vẻ, Cố Hàn Giang dẫn theo bình rượu đi đến ra ra trước mặt, "Ra ra, Lộc Huyết rượu hảo." Ra ra lập tức cao hứng phụng bình rượu, tiểu Cố có tâm lạc, "Ha ha, cường tử ngươi hôm nay nhưng tới xảo, đây chính là thứ tốt a." Hắc hắc. Hôm nay ta cùng Giang Ca liền bồi ra ra ngài uống hai ly. Gia Gia cao hứng gật đầu, "Được rồi, các ngươi liều, ta đi nấu cơm, các ngươi khẳng định cũng đói bụng, hôm nay chúng ta sớm một chút ăn cơm." Văn Thư Niệm cười nhìn nhà mình Gia Gia, trực tiếp chọc thùng nói, "Ta xem là Gia Gia ngài gấp không chờ nổi tưởng uống rượu đi." Gia Gia tức giận chừng mắt nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, "Ngươi nhà đầu này, hiện tại cùng ngươi Tô Gia Gia càng thêm giống, chắc không được lao ra hỏa kia hiếm lạ ngươi." Ha ha. Tô gia gia ánh mắt hảo a nói Văn thư niệm liền kéo ra ra tay, "Gia gia đừng nóng giận ạ, hôm nay ta bồi ngươi nấu cơm được không nha?" Gia gia trực tiếp vô vô Văn thư niệm tay, một bên nhi chơi đi, "Hôm nay ta chính mình làm, cường tử ngươi cũng theo chân bọn họ chơi." Văn thư niệm buồn cười nhìn tính trẻ con gia gia, "Thật thật là càng già càng ngoan đồng a." "Tỷ đại, còn có mấy ngày liền phải đọc sách, chúng ta khi nào đi xin học ngoại chú a?" "Chờ khai giảng ngày đó đi, các lão sư đều ở." Lý Khải Cường lo lắng hỏi Ngươi nói Lão sư có thể hay không không cho ta học ngoại chú nha. Cố Hàn Giang vô vô Lý Khải Cường bả vai, nếu là đến lúc đó không được, ta đi cho ngươi xử lý. Lý Khải Cường kích động ôm cố Hàn Giang tay, Giang ca, ta liền biết ngươi tốt nhất. Cố Hàn Giang mặt vô biểu tình rút ra bản thân tay, nhàn nhạt nói, ta không phải giúp ngươi, ta là xem ở ngươi tỷ trên mặt. Lý Khải Cường tâm nháy mắt nát đầy đất, bất quá lập tức lại lộ ra cao hứng biểu tình, không có việc gì, dù sao ta có tỷ đại. Chỉ cần có thể học ngoại chú là được, Hắc hắc. Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường, thật sự là cười đến không được, xem ra quá mấy ngày đến đi tìm lượng tử. Nghĩ đến đây văn thư niệm liền đối với Lý Khải Cường nói, Cường tử, quá hai ngày qua trong nhà một chuyến A, sớm một chút tới. Lý Khải Cường lập tức biết văn thư niệm ý tứ, cao hứng hung hăng gật đầu. Mua phòng, thượng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hôm nay buổi sáng 6 giờ văn thư niệm bất thời giờ cưỡi xe đạp đi một chuyến thuê trong phòng, thừa dịp Lý Khải Cường không ở, văn thư niệm thả mười mấy điều tràn đầy tối cá. Phóng hảo cá lúc sau văn thư niệm liền về nhà đi, Lý Khải Cường lại ở buổi sáng 10 giờ tới trong nhà tìm văn thư niệm. Tỷ đại, ta đã tới chậm, vừa mới mới cùng sư phó trở về. Văn thư niệm lắc đầu, không có việc gì, ta bằng hưu đã đem đồ vật vận đi qua, chúng ta trong chốc lát đi tìm lượng tử, đúng rồi lần này cá có 6.000 cân, hoa 600. Lý Khải Cường minh bạch gật đầu, từ trong túi đảo một phen tiền, đến 300 khối đưa cho văn thư niệm, tỷ đại, đây là ta kia phân. Văn thư niệm nhìn mắt Lý Khải Cường trong tay tiền, nói dân nói, cường tử, ngươi tiền rất nhiều nha. Lý Khải Cường ngượng ngùng vào đầu, trong khoảng thời gian này sư phó mang theo ta ra cửa, ta cùng sư phó chuyển điểm đồ vật, tiểu kiếm lời một ít. Thật sự à, vậy là tốt rồi, chậm rãi tích góp tổng có thể tích cóc đủ, bất quá vẫn là vạn sự tiểu tâm chút. Tỷ đại ngươi yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận, tiền đã tích cốc đến không sai biệt lắm, quá đoạn thời gian ta liền đi xem phòng ở, nếu là thích hợp ta liền cấp trong nhà viết thư, làm ta ba mẹ tới kinh đô. Văn thư niệm thế Lý Khải Cường cao hứng, cố lên, chờ thúc thúc thẩm tới rồi kinh đô, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta đi tiếp bọn họ. Tỷ đại, cảm ơn ngươi. Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường cảm động bộ dáng, thật sự chịu không nổi, buồn cười nói, cảm tạ cái gì tạ, chúng ta quan hệ dùng đến tạ. Nói nữa, Ta hồi trong thôn thúc thúc thầm thầm đối ta như vậy hảo, tiếp bọn họ cũng là hẳn là, đến lúc đó trực tiếp tới trong nhà. Lý Khải Cường gật đầu, văn thư niệm lại hỏi, phòng ở xem trọng sao, tích có bao nhiêu tiền. Lý Khải Cường thành thật trả lời, phía trước xem phòng ở bán đi, hiện tại tích có 3.000, vừa tới đọc sách thời điểm ta ba cho ta đồ vật, ta chuẩn bị hôm nào lấy ra đi thay đổi, hẳn là đủ mua phòng ở. Văn thư niệm gật đầu, như vậy cũng đúng, nếu ngươi sợ đổi đồ vật bị hố, ta có thể hỗ trợ phòng ở nói chờ cố Hàn giang tới, ta hỏi một chút hắn có hay không thích hợp. thật sự a tỷ đại, ta đây buổi chiều liền đi đem đồ vật cho ngươi lấy lại đây. Văn thư niệm gật đầu, có thể a, chúng ta hiện tại trực tiếp đi tìm Lượng Tử đi, mau chóng đem đồ vật ra, phóng lâu rồi dễ dàng hư. Văn thư niệm mang theo Lý Khải cường thẳng đến Lượng Tử chỗ ở, vừa đến liền gặp phải Lượng Tử từ bên ngoài trở về. thư niệm tỷ, đã lâu không thấy thật là càng ngày càng xinh đẹp. Văn thư niệm trừng mắt nhìn Lượng Tử liếc mắt một cái đừng bận, tìm ngươi có việc nhi. Lượng tử vừa nghe mắt sáng rực lên, vào nhà ngồi đi. Ngồi xuống hạ, văn thư niệm nói thẳng, 6.000 cân cá, ngươi an bài người tốt, chúng ta trực tiếp đi kéo. Lượng tử vừa nghe thấy chính mình tâm tâm niệm niệm ca có, lập tức hướng ngoài cửa chạy, một bên chạy một bên nói, thư niệm tỷ, các ngươi ở nhà chờ, ta đi gọi người. Văn thư niệm bất đắc dĩ nhìn lượng tử bộ dáng, lý khải cường nghi hoặc hỏi, tỷ đại, cá tốt như vậy bán? Văn thư niệm gật đầu, giải thích nói. Kinh đô lớn như vậy, nhu cầu lượng rất nhiều, 6.000 cân cá nghe tới nhiều, trên thực tế căn bản thỏa mãn không được mấy cái khu, càng đừng nói toàn bộ kinh đô. Lý Khải Cường bừng tỉnh đại ngộ, là ta chắc hẳn phải vậy, chỉ cảm thấy nghe tới nhiều như vậy, không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Đúng vậy, cho nên lúc sau tự hỏi vấn đề muốn mang đầu óc, ha ha. Tỷ đại, ngươi cũng đừng chê cười ta. Trong chốc lát lượng tử liền mang theo người đã trở lại, lôi kéo văn thư niệm hai người thẳng đến thuê phòng ở chờ đại gia tán thưởng trọng lượng xác nhận không có lầm sau lượng tử trực tiếp đem tiền đưa cho văn thư niệm sau đó liền cáo tử kích động đi rồi văn thư niệm phân 900 đưa cho lý khải cường lý khải cường run run rẩy rẩy tiếp nhận tiền nhìn trong tay tiền nuốt nuốt nước miếng nói tỷ đại ta lần đầu tiên kiếm nhiều như vậy tiền văn thư niệm cười nhìn lý khải cường hiện tại mua phòng ở tiền đủ rồi đồ vật cũng đừng động đi phóng vạn nhất về sau càng đáng giá đâu hiện tại ra tay mua không được hảo giá cả lý khải cường lắc đầu Vẫn là thôi đi, mua xong phòng ở trong tay tiền không nhiều lắm, đến lúc đó ba mẹ tới không có tiền không thể được, tỷ đại ngươi vẫn là giúp ta bán đi. Văn Thư Niệm gật đầu, trong lòng nghĩ đến lúc đó chính mình cấp Lý Khải Cường mua, tổng giống vậy rơi vào ở trong tay người khác cường. Tỷ đại, ta hiện tại liền đi lấy đồ vật, ngươi đi về trước làm ra ra nhiều làm một ít, ta giữa trưa ở nhà ăn nói xong còn không đợi Văn Thư Niệm nói chuyện, Lý Khải Cường liền vào nhà lấy đồ vật đi. lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hệ chặt công chúng hảo thư hữu đại bản doanh tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy." Văn Thư Niệm lắc lắc đầu, trực tiếp xoay người về nhà đi. "Cố Hàn Giang, ngươi như thế nào ở nhà?" Văn Thư Niệm nhìn trong viện tới nước Cố Hàn Giang kinh ngạc một chút. Cố Hàn Giang cười nói, "Đã về rồi, ta vừa vặn nhàn rỗi, liền tới đây có cơm. Vừa lúc tìm ngươi có việc nhi." Cố Hàn Giang nghi hoặc hỏi, "Chuyện gì? Cương tử muốn ở kinh đô mua phòng ở, ngươi có biết hay không có hay không giá cả tiện nghi một ít?" Ngươi thuê cái kia phòng ở có thể chứ? Nếu không được nói cũng chỉ có thể ngày mai về đơn vị nhìn xem. Ta thuê cái kia phòng ở muốn bán. Bao nhiêu tiền? Là muốn bán, giá cả muốn 3.500 tả hưu. Văn thư niệm nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, nói dân nói, này phòng ở không phải là ngươi đi. Không phải ta, là ta một cái bằng hưu, hắn đi nơi khác, vốn dĩ tính toán là bán, liền thác ta coi chừng một chút. Văn thư niệm vừa nghe Cố Hàn Giang nói, có chút do dự, ngươi bằng hưu. Kêu cái này giá cả hắn có thể lại thiếu một ít sao. Cố hàn giang cười, ta buổi chiều cho hắn bên kia gọi điện thoại hỏi một chút, lại nói cường tử không cũng phải hỏi hỏi hắn ý tứ sao. Văn thư niệm gật gật đầu, hắn một lát liền tới, đến lúc đó hỏi một chút hắn. Tỷ đại, ta tới, Nha giang ca cũng tới A Lý khải cường tử ngoài cửa chạy vào. Văn thư niệm cười nói, cường tử, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại trụ cái kia phòng ở thế nào? Lý khải cường không chút nghĩ ngợi nói thẳng, thực hảo a. Lý tỷ đại ra gần Ly trường học cũng gần, làm cái gì cũng tương đối phương tiện. Cố Hàn Giang nói cái kia phòng ở muốn bán, nếu ngươi nhìn chúng hắn buổi chiều liền đi cho hắn bằng hữu gọi điện thoại, hỏi một chút giá cả có thể hay không tiện nghi một ít.